Ở sinh ra hai mươi một, chương sáu trăm linh hai sáu trăm linh hai, trên địa cầu khán giả nóng bỏng nhị luận cùng não bộ bên trong, mã nhiên chú ý tới, đóng vai năng lực phản hồi đường tiến độ một đường tăng nhanh như gió, lại trung quy vẫn là chinh lệch như vậy một ít, mới vừa từ hóa kiếm bí cảnh bên trong đi ra hai mươi năm tên đám người may mắn, đại thể không làm rõ được tình huống, một bộ như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc sáng dấp, ngược lại kia bảy tên hồng liên đại hành giả, bởi vì mã i nhiên sớm bố trí thủ đoạn, ít nhiều gì có thể đuổi kịp tiến độ. những người còn lại, tuy rằng có tầng tầng nghi hoặc quanh quẩn trong lòng, nhưng đều rơi vào trong trầm mặt, chỗ khách quý ngồi đỉnh tiêm địa cầu t ắ c siêu phàm giả, cũng phần lớn là đầy mặt tự bế. như là lòng tự ái cùng tự tin gặp đả kích khổng lồ bình thường, hoàn toàn không có nêu câu hỏi, lên tiếng hứng thú cùng dũng khí, nhân ra đều có thể tùy ý đùa bỡn thời gian rồi, hồng liên lính chủ như vậy có thể đem thời gian trường hà xem là món đồ chơi vũ trụ cấp cự phách trước mặt, ai dám tùy ý tất tất, bọn họ lại không giống những kia s a điêu đám bạn trên mạng một dạng, chỉ cần không ở hiện trường, liền dám ở trên internet chỉ điểm giang sơn bình luận nhân vật điên cuồng chơi b ả o đến tận dụng mọi thời cơ trực tiếp đem một c á c h này hôn t r ư ơ n g c ụ tượng hóa đi ra mã nhiên tâm thần niệm chuyển ở giữa hạ quyết tâm căn cứ ngày xưa diễn dịch kinh nghiệm đến nhìn đóng vai phản hồi độ khó càng cao chiếm được mọc thêm năng lực cũng là càng mạnh vốn là hắn liền không hy vọng lần này có thể trực tiếp hoạt đến thời gian hệ tam đại năng lực, chỉ cầu có thể thu được một cái trong đó, đã sớm ở trong kịch bản hạn định phạm vi, biểu diễn bên trong tuy rằng hơi có khác người, nhưng cũng đều ở nắm trong bàn tay, khán giả số lượng rất nhiều, toàn thể chất lượng cùng sống lại trước, địa cầu hủy diệt trước lúc so ra, nhưng là t r i n h lệch một ít, tổng thể kế toán, trước mặt địa cầu khán giả lực lượng tổng sản lượng, hẳn là muốn so với kiếp trước thời khắc sống còn còn nhiều hơn ra không ít, thuấn thiềm ở giữa, mã nhiên tâm tư khuấy động, so sánh phân tích kiếp trước kiếp này rất nhiều tin tức, phân tích ra rất nhiều tình báo hữu dụng, ban đầu ta mưu đồ đã lâu sống lại, xét đến cùng, cũng là thời gian nhịp chuyển một loại, sở dĩ, vào lúc ấy, bằng cái gì có thể làm được lại mở thời gian tuyến, mã nhiên làm rõ dòng suy nghĩ trong con người thần quang trầm tính, bởi vì, vào lúc đó, có một tên thậm chí là nhiều tên cấp độ sinh mệnh, vũ trụ địa vị, khống chế của cải cùng quyền thế đều đạt đến cảnh giới cực cao khán giả chính ẩ n n ú t trong bóng tối quan sát, bọn hắn c h ẳ n g được điệp tỷ thông qua đồng tâm năng lực lan truyền tin tức, đồng thời đối với ta diễn dịch tin là thật, cung cấp đầy đủ khán giả lực lượng, là những đại lão kia cấp khán giả tương đối dễ dàng lừa dối, không, cứu về căn bản, đến quy công cho mã nhiên tiêu hao đại lượng nghỉ ngơi thời gian cùng tâm huyết, mới r ố t cuộc mài luyện ra siêu cao diễn kỹ, sống lại trước thời khắc sống còn, mã nhiên diễn kỹ, đã không chỉ hạn chế với phổ thông phàm nhân ảnh đế cấp bậc rồi, biểu tình, tứ chi động tác, ánh mắt, tư duy chuyển động, ý nghĩ diễn sinh thậm chí còn sóng linh hồn, hầu như hết thảy nhân tố, đều đang hắn diễn dịch phạm trù bên trong, nguyên nhân chính là như vậy, mã nhiên sống lại trở về sau, không cần nói bất luận cái gì lời kịch, lại vẫn có thể để người quét mắt qua một c á c h liền chuyển không mở tầm mắt, không hề không hợp cảm mô phỏng ra học bá khí tràng, Nắm lấy cơ hội, trực tiếp kiếm lấy đến gia nhập thảo lư học xã ban đầu vé vào sân, mấy v ị kia người bí ẩ n tạm thời đánh dấu là khán giả. hiện tại, tận lực nghĩ biện pháp tăng cao thực lực, địa cầu siêu phàm giới thực lực tổng hợp cùng h ắ c khoa ký cấp độ, cũng đã vượt qua kiếp trước đỉnh phong thời kỳ, duy nhất khiếm khuyết, liền là của ta chiến l ư ợ c cá nhân rồi, suy nghĩ tới đây, giữa lúc mã nhiên chuẩn bị lôi kéo tô sắc vi phối hợp chính mình ngấu hứng diễn xuất thời điểm, hảo thiên trương thiên nhận cùng thượng đế di lại đồng thời mở miệng rồi. Ánh mắt của hai người tập trung ở trên người d i ệ p phong k i n h đầy mặt nghiêm túc, khuôn mặt bắp thịt căng thẳng, ngữ khí chưa từng có nghiêm n h ị ngài đến địa cầu, đến tột cùng có mục đích gì, hay là bởi vì trùng hợp, hay là bắt nguồn từ một loại nào đó cấp độ càng sâu vi diệu liên hệ, để cho hai người hầu như t r ă m miệng một lời hỏi ra vấn đề này, thậm chí không giấu vết mà đem ngươi đổi thành ngài. đúng đấy, d i ệ p phong khinh người như vậy, đến cùng nghĩ làm cái gì đấy, một phen đàm phán giao diệt xuống, địa cầu là kiếm được có đủ nhiều chỗ tốt, thậm chí nhìn thấy hóa giải văn minh tuyệt diệt tai á c khả năng, có thể thương minh tinh được chỗ tốt nhưng không nổi bật làm nhân tài môi trường nuôi cấy cũng cần thời gian đến chuyển hóa hơn nữa nguy hiểm rất lớn rất khả năng để đầu tư trôi theo nước mà mạnh mẽ thần đình nguy cơ nhưng là chân thật tồn tại bảo vệ địa cầu phải cùng thần đình chính diện đ ố i trên sở dĩ vào giờ phút này tuyệt đại đa số địa cầu khán giả đ ề u muốn biết, địa cầu văn minh đối với vị này hồng liên lính chủ mà nói, đến tột cùng là có thể trường kỳ lợi dụng minh hữu, là một viên dùng q u a liền ném quân cờ, vẫn là khai thác hoàng triều bá nghiệp bên trong một chỗ bé nhỏ không đáng kể phong cảnh. mã nhiên phải thừa nhận, di cùng trương thiên nhận đưa lên một lần tuyệt hảo trợ công, sống lại trước, mã nhiên trải qua vô số mài giũa, tao ngộ không biết bao nhiêu lần đột phát biến cố. a n hiểu nhất chính là tùy cơ ứng biến. Loại này đưa đến trong tay cơ hội. làm sao có khả năng không nắm chắc được. A, giữa trường. bị hết thảy màn ảnh nhắm ngay d i ệ p phong k i n h khói môi hơi dương lên. trên mặt hiện ra một lau sạch sẽ nụ cười. âm thanh của nàng kỳ ào trong suốt. rồi lại ẩm chứa một luồng bá đạo đến cực điểm. không được xía vào mùi vị. Mục đích, trước ở trên trường thành, ta liền đã nói qua rồi, diệp phong k i n h cười vỗ tay c á c h đột, đùng, một viên đỏ dự quả táo, xuất hiện tại lòng bàn tay của nàng bên trong, x o ạ t x o ạ t cắn xuống một khối quả táo, chậm rãi nhìn ngẫm nuốt nuốt xuống, nàng mới không nhanh không chậm nói, muốn thưởng thức quả táo tư v ị ý nghĩ, đánh nát thời không hàng rào, ngưng tụ thành các ngươi hiện tại chứng kiến hóa thân dưới cái nhìn của ta thưởng thức quả táo mùi vị cùng là địa cầu thêm tầng trước thời đình vực tràng trên bản chất tới nói không có quá to lớn khác nhau nếu như nói mục đích cuối cùng đến đây diệp phong khinh mày liếu khẽ nhích gió trong con ngươi ánh sáng nhỏ mịt mờ trung quy đem hồng liên lính chủ khí phách cùng bản tính hiển lộ người trước Ta muốn thế giới này t ỏ i ta tâm ý, dứt tiếng chớp mắt, bất luận là quang ngư học xã cũng hoặc là trong gian trực tiếp, đều xuất hiện chốc lát trầm mặt, vắng lặng một cách chết chóc, p h ả n phất là toàn bộ trên địa cầu, bị thêm vào một tầng cách âm vực tràng, lại dường như vào thời khắc ấy, hoàn cầu thời gian lại bị diệt phong khinh tạm dừng bình thường, ngồi ở bên người mã nhiên tô sắc vi trợn tròn hai mắt, Há miệng, tựa hồ muốn nói cái gì, trầm ngâm nửa ngày, lại chỉ nín ra hai chữ, lời hại, mặc dù là tự tin như sắc vi đại nhân, không thừa nhận cũng không được, nàng bây giờ, xác thực không phải hồng liên lính chủ đối thủ sức mạnh cao thấp không nói chuyện, cách đ i ề u trên còn kém rất nhiều, tô sắc vi cảm khái, như là một loại nào đó ném vào đến ốc đong đo bên trong chất xúc tác bình thường trước mắt đánh nát hội trường cùng trực tiếp gian bên trong trầm mặt đem bầu không khí triệt để dẫn đốt cùng lúc đó mã nhiên chú ý tới đóng vai phản hồi đường tiến độ trực tiếp tràn ngập ở trong tầm mắt của hắn một viên n g h i ệ p hỏa thần liên tạo hình hôn chương với thuấn t h i ệ m ở giữa ngưng tụ thành hình đóng vai năng lực kho hôn chương bên trong, thêm ra một viên mới tinh mọc thêm hôn chương, hí tinh sinh ra hai mươi một, chương sáu trăm linh ba sáu trăm linh ba diệt phong khinh thời đình cương vực, xí đỏ rực liên tạo hình trên hôn chương, lập lòe một chút bạc ánh sáng màu trắng, hay là bởi vì lần này diễn dịch khán giả số lượng cùng chất lượng, đều vượt xa trước kia, hơn nữa tỉ mỉ biên soạn kịch bản, nên hôn t r ư ơ n g tuy rằng từ màu sắc tới nhìn, cùng kiếm t h ủ ma tử, huyền tiên chờ hôn t r ư ơ n g vừa mới hợp thành lúc đi ra tựa hồ ở vào cùng một đẳng cấp, nhưng nó cho mã nhiên mang đến mọc thêm năng lực cường độ, nhưng phải hơn xa từ trước, chỉ là thoáng tập trung sự chú ý, mã nhiên trong đầu liền hiện ra nên hôn t r ư ơ n g tên cùng năng lực, nó là, diệt phong k i n h thời đình cương vực, nó sẽ không là mã i nhiên cung cấp bất luận cái gì sức mạnh, nhanh nhẹn, sự chịu đựng, lực lượng tinh thần, linh hồn tính giai các phương diện ngoài ngạch thuộc tính gia trì, công năng cực kỳ đơn nhất, có mà chỉ có một cái, đó chính là tạm dừng thời gian, không phải thông qua hữu văn ảo giác điều khiển sáu cảm chế tạo ra giả tạo thời gian tạm dừng, mà là chân chính về mặt ý nghĩa tạm dừng thời gian, Mặc dù không cân nhắc kiếp trước các loại chiến k ỹ cùng thủ đoạn, cho đến ngày nay, mã nhiên cũng đã chiếm được rất nhiều huyền diệu đến cực điểm siêu phàm sức mạnh, lấy kiếm đạo xé sách h ư không, tùy cơ dạo chơi vũ trụ, thậm chí sáng tạo ra phản bội t h ư ờ n g thức cùng hoàn vũ định luật kiếm thủ hôn t r ư ơ n g lấy trí cường thể phách xé sách không gian, phát ra hầu như có thể không nhìn trên thế giới tuyệt đại đa số phòng ngự trí cường công kích, phó thác vật chết linh tính, phó thác nó sinh mệnh ma t ử hôn t r ư ơ n g lấy vĩnh không vừa lòng thôn phể lực lượng, cướp đoạt vạn vật, đem tất cả kẻ địch sức sống hóa thành gốc gác cùng lên cấp quân lương, rút lấy người khác tuổi thọ, mặc dù là vĩnh sinh cũng có thể dễ như trở bàn tay huyền tiên hôn t r ư ơ n g mặc dù là không cân nhắc học ma, v õ đảo thiên kiêu, dự ngôn ra cùng du hí chủ thần này mấy viên hôn t r ư ơ n g Đơn độc đem chiếm thủ, ma tử cùng huyền tiên tam đại hôn chương lấy ra. Bất luận cái gì một viên tựa hồ cũng đủ khiến một tên người bình thường nhịc thiên cải mệnh, thành tựu một phương cự phách. Dù vậy, diệp phong k h i n g thời đình cương vực, cùng sau khi sống lại chiếm được bảy viên hôn chương bắt đầu so sánh, cũng là cực kỳ đặc thù một cái, hay là sớm viết xong kịch bản ảnh hưởng đóng vai năng lực. Rõ ràng là như vậy chỉ nghe miêu tả liền làm người ta kinh ngạc run rẩy hôn t r ư ơ n g từ tên trên nhìn dĩ nhiên là càng cao cấp hôn t r ư ơ n g hợp thành lắp ráp tinh tế cảm thụ mới thu được sức mạnh mã nhiên trong con ngươi thần quang trầm tính khói môi hơi dương lên thời gian ngưng trệ mã nhiên hơi suy nghĩ một luồng vô hình vô chất sức mạnh trước mắt đem toàn bộ địa cầu bao phủ lên trong thái dương hệ, những hành tinh khác, còn đang tự nhiên vận chuyển, chỉ có viên này tên là địa cầu hành tinh, như là bị một đôi vô hình vô chất đại thủ gắt gao chiếm lấy, ngưng chề ở tại chỗ, không nhúc nhích, toàn bộ trên địa cầu, gió, bất động rồi, hải dương, cũng tựa hồ hóa thành thể s ắ n mãnh liệt đầu sóng, cũng ngưng tủ trên không trung, vẫn không nhúc nhích, hết t h ả y cơ thể sống đều đình chỉ hô hấp trái tim cũng không còn nhảy lên thậm chí liền ngay cả đầu ấp của bọn họ cũng không còn công tác tất cả tất cả đều phảng phất bị viết vào một bộ trong bức tranh chỉ có số rất ít đứng đầu nhất địa cầu siêu phàm giả mặc dù là thân thể đình chỉ công tác linh hồn lại vẫn cố gắng nhảy lên gợn sóng Nỗ lực ở chỗ này đọng lại trong thời gian trường hà i nhất lên vòng tròn g ầ n sóng. Tì như thượng đế di cùng h ả o thiên trương thiên nhận. Mặc dù không cách nào hoạt động tự do, thậm chí ngay cả con n g ư ờ i đều không thể chuyển động. nhưng bọn họ vẫn cứ có thể cảm nhận được thời gian đọng lại. quan chắc đến bên người thế giới đến tột cùng xuất hiện biến hóa như thế nào. năng lực rất nhị thiên. tiêu hao cũng lớn vô cùng. Nếu như không phải ta cơ sở đánh tốt, e sợ căn bản không được bao lâu thời gian. một vệt ý cười, ở mã nhiên đáy mắt tan ra, có kiếp trước kiếp này tích lũy từng trải cùng siêu phàm c h i thức, ở học ma cùng võ đạo thiên kiêu này hai đại phụ trợ hôn chương dưới sự giúp đỡ, không có tiêu hao bao nhiêu tinh lực, mã nhiên liền triệt để nắm giữ diệp phong k h i n h thời đình cương vực hôn chương mang đến mọc thêm năng lực. thời gian tạm dừng, xuôi dòng cùng ngược dòng, hồng liên lính chủ kịch bản bên trong dự thiết tam đại năng lực, bây giờ chỉ lấy một cái trong đó. Dù vậy, mã nhiên cũng rõ ràng mà khắc sâu ý thức được, chính mình thực lực tổng hợp, xuất hiện b a y vọt thức tiến bộ, có thể nói, thu được d i ệ t phong khinh thời đ ỉ n h cương vực sau, bất luận cái gì không có thời gian đặc chất mà có thể bị mã nhiên giết chết kẻ địch. chỉ cần xuất hiện ở trước mặt hắn liền nhất định sẽ bị giết chết không gian thời gian mặc dù là không tính được không ai địch nổi cũng vì mã nhiên cung cấp vô cùng khả năng tự trọng sinh tới nay địa cầu nổ tung văn minh hủy diệt toàn cầu đồng bào tất cả đều chết đi tình cảnh đó thời khắc quanh quần trước mắt chưa bao giờ tản đi nguyên nhân chính là như vậy từ trong phòng ngủ mở mắt ra biết được bố cuộc của chính mình mưu tính s u ố t cuộc thành công bắt đầu từ giờ k h ắ c đó mã i nhiên sẽ không có một k h ắ c lười biếng liều mạng nỗ lực đem hết thầy tiên tri tiên giác tình báo đều lợi dụng đem đóng vai năng lực khai quật đến mức tận cùng phát huy đầy đủ tính năng động chủ quan không chỉ có là tham dự đến sự kiện lớn bên trong thậm chí còn chủ động chế tạo kỳ ngộ Thúc đẩy siêu phàm giao lưu niên h thảo hội cùng hội nghị thượng đỉnh tổ chức, lấy niên h võ thúc đẩy toàn cầu siêu phàm phát triển, lấy ngụy trí g i ả kịch bản, lập xuống tiên tri thiết lập nhân vật, thông qua tiên tri tiên giác, để tai họa sự kiện phát sinh lúc địa cầu đồng bào t ổ n thất rơi xuống thấp nhất, thậm chí bóp chết tai họa, cải tạo hắc nham nội khí hệ thống, để nhân dân cả nước đều có thể miễn phí tu luyện niên h võ, Thúc đẩy siêu phàm thời đại lớn sớm r á n g lâm, lấy kiếm thủ kịch bản, thôi diễn thất toàn kiếm đ ạ o với liên thành cấu toàn thành nhân dân, lấy ma t ử kịch bản, phản công trường tồn văn minh, cướp đoạt giáp máy, ghen điều chỉnh thử thuốc chờ hắc khoa ký văn hiến, lấy huyền tiên kịch bản, c h ấ n áp quan lan chi quốc, thông qua hung hăng thủ đoạn, sưu tập đảo quốc siêu phàm tài nguyên, Coi đây là căn cơ, để chủ thần trò chơi bình đài mượn s á c ra thị trường, tiến một bước thúc đẩy siêu phàm toàn cầu hóa tiến trình. cho tới nay, mã nhiên đều là gắng đạt tới làm được tốt nhất. mã nhiên sẽ không hướng về bất kỳ ai thừa nhận mình đã rất mệt rồi. cũng không phải là trên thân thể mệt mỏi, mà là về mặt tâm linh uể oải. mặc dù là có tô sắc vi, vạn hải hào, đồng hoài minh, lý hạnh, n ô định, vương thư dẫn, ri, chu hàm d ị trương thiên nhận chờ ưu tú người đứng ở cùng một trận chiến o n l i e chia sẻ áp lực, khoảng thời gian này xuống, mã nhiên vẫn cứ cảm thấy hề hoài rồi. một số thời khắc, hắn cũng muốn tìm một chỗ non xanh nước biết địa phương, đổ một cái nghỉ dài hạn, hoặc là thẳng hắn tìm một chỗ phòng ngầm, liều lĩnh ngủ trên mấy tháng, nhưng là, bất luận là bày mưu nghĩ h ế bên trong, quyết thắng bên ngoài ngàn dầm trí giả cũng hoặc là ngang dọc vô địch thương minh bá chủ, đều không phải chân chính mã nhiên. Hắn trung quy là cái kia chết không trở tay kịp địa cầu thủ hộ giả, tâm linh uể hoài, tuy rằng theo thời gian ở một chút tích lũy, nhưng không cách nào đem hắn triệt để ép vỡ, chỉ có thể là mã nhiên xúc tích càng nhiều sức mạnh càng mạnh mẽ. càng cứng rắn sức mạnh tâm linh, mã nhiên tầm mắt tập trung ở trong kho hôn t r ư ơ n g nhìn kia một viên vừa mới ngưng t ụ ra hoàn toàn mới hôn t r ư ơ n g thở phào một cái, trên mặt cũng hiện ra một vệt xuất phát từ nội tâm nụ cười, thật tốt, từ d i ệ t phong khiêng thời đình cương vực hôn t r ư ơ n g ngưng t ụ thành hình bắt đầu từ giờ khác đó, mã nhiên trên vai tích lũy áp lực cùng trong lòng tích t ụ mù mịt, đều đang trong nháy mắt, tiêu tan hơn nửa, bởi vì, vào giờ phút này, mã nhiên đã trăm phần trăm xác định một chuyện mình bây giờ, thực lực tổng hợp đã triệt để vượt qua sống lại trước thời khắc đình cao nhất, hí tinh sinh ra hai mươi một, chương sáu trăm linh bốn sáu trăm linh bốn vượt qua hiếp trước đỉnh, tâm thần niệm chuyển ở giữa, mã nhiên thủ tiêu bao phủ toàn bộ địa cầu thời đình v ư ợ t tràng, hội trường phóng viên, Trật tự giữ gìn giả cùng trực tiếp gian khán giả như là chưa từng xảy ra gì cả một dạng tiếp làm chuyện lúc trước đối với trên người phát sinh tất cả đều không hề có cảm giác tô sắc vi lại ngay lập tức nhìn về phía mã nhiên phát động đồng tâm năng lực vừa nãy ngươi nên có cảm giác đến chứ toàn bộ địa cầu thời gian đều ngưng trễ rồi Thái dương hệ những tinh cầu khác đều không chịu ảnh hưởng, may là tạm dừng thời gian so sánh ngắn. Nếu không thì, cảm giác chúng ta sinh thái hệ thống, đều trực tiếp muốn vỡ rơi a. nghe đến đó, mã nhiên khẽ gật đầu, những hành tinh khác vấn đề tạm thời không cần cân nhắc, mặt trăng cùng địa cầu đối lập vị trí biến hóa, có thể sẽ gởi ra thủy triều, sóng thần cùng địa chấn, sớm chuẩn bị sẵn sàng, thủ hộ giả tổ chức thành viên có thể xử lý tốt những biến hóa này. cách đó không xa. thượng đế di, hảo thiên trương thiên nhận, quan chắc giả a g o t i n o trung quốc cơ giáp chi phủ lý đường, tình kiếp kim di na cùng điều đình giả sled, b a quát bảy tên hồng liên đại hành giả ở bên trong, đều là sắc mặt trắng bịch, cả người ớ t ra mồ hôi lạnh, một bộ lòng vẫn còn sợ hãi dáng dấp. những người này đều cảm nhận được vừa nãy kia trải rộng toàn cầu dược dị thời gian biến hóa. khác nhau ở chỗ. có chút người giống như tô sắc vi. có thể nhìn thấy những hành tinh khác vận chuyển q u ỹ tích. có chút chỉ có thể cảm nhận được địa cầu biến hóa. ta đã đem toàn bộ thái dương hệ đều bao trùm ở hồng liên cương v ư ợ t bên dưới rồi. diệp phong k i n h chẳng biết lúc nào. đã đem trong tay quả táo g ặ m xong nói chuyện đem hột tiện tay ném một cái oành một đoàn màu đỏ r ự c hỏa liên với hột trên nở ra cùng lúc đó hột táo trên không trung t r ư ớ c mắt chôn vùi hóa thành h ư vô gặp phải đến từ thần đình kẻ địch lúc chỉ cần nói ra xin thời gian tạm dừng này sáu cái chữ là có thể rồi nói tất diệt phong khinh một bước bước ra bóng sáng biến mất không còn tâm tích, hô, mọi người tại đây không hẹn mà gặp thở phào một cái. tô sắc vi ánh mắt sáng quát nhìn c h ầ m c h ầ m mã nhiên, mi tâm cao lại, v ú t nhẹ mang theo điểm trẻ con v ì sự trơn bóng c ầ m ngươi thật không có chuyện gì sao. tuy rằng n g ư ờ i vẫn là người kia, nhưng, luôn cảm giác ngươi thật giống như cùng trước có chút không giống nhau lắm rồi. thiếu nữ châm trước nửa ngày. rốt cuộc tìm được một cái đối lập thích hợp từ ngữ nàng một tay nắm tay vỗ vào trên một tay còn lại u v G, q u q m cùng t r ư ớ c so ra rõ ràng ánh mặt trời sáng sủa thật nhiều trước đây mã nhiên tuy rằng luôn là một bộ bình tĩnh t h o n g s o n g c h ấ n định tự nhiên dáng vẻ gặp phải cái khác học xã thành viên cần muốn trợ giúp thời điểm cũng hầu như là dành cho đủ khả năng chỉ điểm Tao nhã, nhân duyên rất tốt, nhưng làm hiểu rõ nhất chiến hữu của hắn. tô sắc vi lại lúc ẩ n lúc hiện có thể cảm nhận được mã nhiên sâu trong nội tâm, bao phủ một tầng mù mịt, phảng phất vĩnh viễn đang truy đuổi thời gian, chỉ lo lạc hậu một bước, liền muốn vạn kiếp bất phục, hiện tại mã nhiên, kỳ thực xem ra, bất luận nhan chỉ cũng hoặc là khí chất, đều cùng trước không có thay đổi gì, tô sắc vi lời này nói ra khỏi miệng, những người khác đều chỉ cảm thấy nàng thần kinh quá nhạy cảm, nghĩ tới quá nhiều, mã nhiên nhưng là ý tứ sâu xa trên dưới đất đánh giá nàng một phen, vì này quá mệnh giao tình chiến hữu, giác quan thứ sáu xác thực cường, thu được diệt phong khinh thời đ ỉ n h cương vực hôn chương sau, mã nhiên tổng hợp chiến lực đã vượt qua h i ế p trước đ ỉ n h áp lực cùng bóng mờ, đều bị đuổi t ả n ra rất nhiều, tâm tình tự nhiên cùng chức hoàn toàn khác nhau. Dù vậy, mã nhiên cũng khống chế rất tốt, trên lý thuyết tới nói, hẳn là không quá dễ thấy biến hóa mới đúng, diễn ký không gặp sự cố, cũng chỉ có thể quy tội tô sắc vi giác quan thứ sáu rồi. Bất quá, là nàng, rất dễ dàng lừa dối qua ả i mã nhiên suy nghĩ chốc lát, nhìn về phía thiếu nữ, thản nhiên nói, thân ở hồng liên lính chủ thời đình trong cương vực, ta cũng hơi có cảm ngộ, ta nghĩ thông suốt một ít nguyên bản không làm rõ được mấu chốt, thừa dịp cơ hội lần này, đem nhiên v õ thôi diễn đến n h ị thập tứ đoạn, nghe nói như thế, tô sắc vi ánh mắt ngây ngốc theo dõi hắn nhìn một lúc, khuôn mặt nhỏ nhắn xể xuống, oan ức không được, nhiên võ n h ị thập tứ đoạn, ta liền biết, từ vừa mới bắt đầu liền không nên quan tâm ngươi. mã nhiên kẻ này, quả nhiên vẫn là cái kia c ứ u cực chán rét r u a t a. nói tất, thiếu nữ quanh thân hỏa d i ễ m lượn lờ, như cùng một đoá chính đang thiêu đốt hừng hực đỏ rực liên hoa bình thường, hình thể từ từ co lại nhỏ đi. trong nháy mắt, tô sắc vi đã biến thành một cái chén trà kích thước quy bản bé, Nàng gánh một c â y so với cây tăm lớn hơn không được bao nhiêu trường kích. khác nào cá ướp mối u bình thường tại chỗ nhảy nhót hai lần. dò ra kích. lén lén lúc lúc hướng về mã nhiên mắt cá chân mạnh mẽ đâm một cái. lúc này mới nghiêng đầu qua chỗ khác. như một làn khói chạy ra đại điện. mã nhiên khói miệng hơi co giật. lắc lắc đầu. thu hút tâm tư. Hữu văn ảo giác lực lượng thêm vào kiếm thủ hôn chương nhịp sáng bí cảnh, có thể nói, mã nhiên ở nơi nào, nơi đó chính là sân khấu, đừng nói chỗ khách quý ngồi những ngày địa cầu văn minh sinh mệnh bản chất cao nhất đỉnh cấp siêu phàm giả, mặc dù là thân ở ngụy địa cầu trong bí cảnh trung vị thần ký, cũng nhìn không ra nửa điểm kẽ hở, có thể nói, trừ bỏ thượng đế di, Hạo thiên trương thiên nhận cùng võ thần tô sắc v i chờ số lượng không nhiều đỉnh tiêm siêu phàm giả bên ngoài. những người khác thậm chí căn bản đều không có ý thức đến. địa cầu thời gian từng bị tạm dừng quá. trực tiếp gian bên trong các quốc gia đám bạn trên mạng chính quay chung quanh lần này thỉnh hội. nóng bỏng nhị luận. nắm cò. võ thần đã vậy còn quá đáng yêu. cho nên nói. tô sắc vi bản thể chính là nhỏ như vậy một cái sao. Nàng đúng là nhân loại, vẫn xuất hiện tại trước mặt chúng ta. Rõ ràng là phân thân a. phân thân. không thấy kia mang tính tiêu chí biểu trưng thiêu đốt hồng liên sao. khẳng định là diệt phong khinh m i ệ n g hạ truyền thủ cho nâng kích đồng tử thủ đoạn bảo mệnh a. không quản. tốt manh. a sắc lang. a vĩ. phiền phức ngươi đi ra chết một chết. Ở đã chết quá rồi, tam thứ nguyên càng có như thế manh thần, không quản, bắt đầu từ hôm nay, ta chính là tô hàm hàm, khạc, ta chính là võ thần đại nhân đáng tin p a n rồi, này này, có thể hay không nghiêm túc một chút, hẳn là không chỉ là ta một người chú ý tới chứ, chỗ khách quý ngồi mấy vị kia đại lão biểu tình biến hóa, rất quái là a, có thể nói là nhân loại nhan nghệ đỉnh phong ai sẽ chú ý không tới a từng cái từng cái như là nhìn thấy toàn cầu nhân dân nổ chết một dạng h o à n g đến không được ta cũng không biết có hồng liên lính chủ m i ệ n h ạ ở bọn họ h o à n g cái cái gì cũng là bởi vì diệp phong khinh đại lão ở bọn họ mới h o à n g a vừa nãy toàn bộ địa cầu thời gian bị từ trong vũ trụ hút ra đi ra tiên tri cũng nhân cơ hội này đem nhiên võ thôi diễn đến n h ị thập tứ đoạn. c h ú n g ta những người này thực lực quá rác rưởi. Sở dĩ cái gì cảm giác đều không có. hiểu chưa? không đúng vậy. vừa nãy d i ệ p phong k h i n h đại lão biểu diễn năng lực thời điểm. người trong cuộc tuy rằng không thể động. nhưng vẫn là có thể suy nghĩ chứ. ta nhìn ngươi là không hiểu được cái gì gọi là ẩm dấu thực lực. cái gì gọi là giả làm heo ăn thịt hổ a. Hắn này nương cũng coi như ẩm dấu thực lực sao. học được rồi. mã nhiên thoáng quan tâm một hồi đám dân mạng ngôn luận sau. liền đem công việc này giao cho siêu cấp số liệu sinh mệnh hồng. tìm tới vạn hải hảo cùng chu hàm dịch. hướng hai người dặn g i ò nói. thất toàn kiếm đạo kỳ ngộ hoạt động. đã kết thúc mỹ mãn. đến tiếp sau công tác. liền giao cho các ngươi rồi, hai vị kiếm thủ để từ trước sau gật đầu đồng ý, tuy rằng khách thành phần phức tạp, hơn nữa đều thân phận địa vị cực cao, nhưng loại tình cảnh này, bất luận là vạn hải hào vẫn là chu hàm dịch, đều trải qua không ít, tự nghĩ có thể viên mãn hoàn thành mã nhiên bàn giao nhiệm vụ, giao tiếp xong xuôi sau, mã nhiên lại bàn giao vài câu, lúc này mới rời đi hội trường, n g ụ y địa cầu trong bí cảnh, không thể, đem hết toàn lực đánh tan đỏ r ự c thần long sau, ký vừa thử nghiệm chạy thoát, vừa phân ra một tia thần niệm thông qua huyền quang kính sưu tập tình báo. ở huyền quang kính bên trong, hắn nhìn thấy hồng liên lính chủ diệt phong khinh biểu hiện, tùy ý đùa b ỡ n thời gian, điều khiển thời gian trường hà, này đã vượt qua trung vị thần có khả năng định nghĩa cực hạn. có thể sự thực x u y ế t ở trước mắt, không thể kìm được hắn không tin. Hắn chỉ có thể cho rằng, địa cầu, thương minh tinh cùng chân ma giữa ba bên, đạt thành một loại nào đó âm mưu hiệp định, ký biểu tình âm trầm hầu như muốn chảy ra nước, ánh mắt nham hiểm, đầy mặt ảo não. Nếu như hắn không có lựa chọn đến địa cầu báo thù, liền không sẽ tao ngộ đến tình huống như thế, cũng sẽ không đánh vỡ này bằng trời âm mưu. Bóng tối của c á i chết, dường như rồi bâu lấy mật bình thường. Bao phủ ký, trốn không ra, lặp đi lặp lại kiểm tra sau. Ký đã xác nhận, lấy bản lãnh của chính mình. Căn bản là không có cách chạy thoát, chỉ có thể bị sống sờ sờ vây chết ở nơi này. Hắn tin tưởng, diệp phong khinh, mã nhiên, lâm cầu bại, c h i ệ u quan lan chờ hậu trường hắc thủ ở nhảy ra tay sau chắc chắn sẽ không bỏ mặt hắn tiếp tục sống tiếp có thể ký tuyệt không chịu liền chết đi như thế hắn còn rất trẻ không tới mười vạn tuổi vẫn không có sống đủ chỉ cần có một tia cơ hội hắn đều phải đem hết toàn lực đi tóm lấy hắn dùng thần lực thúc đẩy tế bào não quá tài vận chuyển siêu gánh nặng suy nghĩ lại không tìm được bất luận cái gì chạy thoát độ khả thi, bạch, thuấn t i ề m ở giữa. một bóng người xuất hiện tại ký trước mắt, ký phản ứng thần tốc, hay là bởi vì trước h u y ệ n tiên triệu quan lan để cho hắn sâu sắc giáo huấn, ký ngay đầu tiên cùng đối phương kéo ra hơn trăm ca mơ khoảng cách, tuy rằng khoảng cách rất xa, nhưng thần lực chiếu giỏi bên dưới, ký vẫn có thể rõ ràng nhận ra dung mạo của đối phương, thân thể cùng linh hồn đặc thù thiếu niên t u ấ n tú khí chất x u ấ t chân tóc bạc lay động nền đen viền bạc dọc l í n h áo gió l ụ p mang tinh tường vân chiến h o a eo bội lưới thẳng đường đao đột ngột xuất hiện tại k ý người trước mắt chính là thu được thời đình quyền năng mã nhiên hí tinh sinh ra hai mươi một chương sáu trăm linh năm sáu trăm linh năm ký cảnh giác nhìn đối phương Thần lực rung động, trực tiếp đem âm thanh lan truyền đến bên ngoài trăm dặm mã nhiên bên t a y ngươi, đến tột cùng muốn cái gì, trước bị triệu quan lan một trận hành hung, thật vất v ả giết chết đối phương cho gọi ra đỏ rực thần long, lại gặp phải một cái thần bí khó lường địa cầu văn minh tối c ư ờ n g siêu phàm giả, thành thật mà nói, ký thậm chí có chút hoài nghi, chính mình có phải là bị vận mệnh nguyền rủa rồi. Nếu không thì, thực sự là khó mà giải thích Hắn vẫn xuôi, chung v ị thần chiến l ự c c u n g cấp độ tồn tại, gặp phải một cái, đều là cực xác suất nhỏ sự kiện, có thể Hắn đến địa cầu sau, nhưng là liên tục đụng tới bốn vị, mấu chốt nhất chính là, những người này, đều là Hắn kẻ địch, nếu như có thể lời nói, ký là thật không muốn cùng mã nhiên lại đánh một trận rồi, tuy rằng địa cầu bản thân chỉ là trung đẳng loại nhỏ văn minh, nhưng viên tinh cầu này ôm có rất nhiều mạnh mẽ minh hữu, kiếm thủ lâm cầu bại, huyện tiên triệu quan lan, ma tử trương cuồng, này trong ba người tùy ý chọn ra một cái, ký đều không phải là đối thủ, vừa nãy từ huyền quang kính nhìn thấy hồng liên lính chủ diệt phong khinh thể hiện ra bộ phận năng lực sau, ký đã hoàn toàn thay đổi lúc đầu ý nghĩ, Hoàn toàn từ bỏ trả thù địa cầu ý nghĩ, có lẽ thần chỉ bên trong, xác thực tồn tại đồng ý vì thần tượng đi chết cho cốt phấn, nhưng hắn cũng không phải, có thể sản sinh là ngạc chi công chúa báo thù ý nghĩ, đặc biệt chạy tới địa cầu một chuyến, đã xem như là hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi, là này đem tính mạng ném ở đây cái xa xôi vũ trụ góc, thực sự là quá không có lời, Ký hoàn toàn không có cách nào tiếp thu. Ký chú ý tới. Mã nhiên cũng không có lập tức rút ngắn khoảng cách ý tứ. ngược lại cùng mình xa xa đối lập. tựa như cười mà không phải cười ánh mắt. nhìn thần h ậ n không thể đập nát chia gương mặt tuấn tú. có thể hắn trung quy vẫn là kiềm chế lại nội tâm tức giận cùng u ấ t ướt tâm tình. tốc độ nói cực nhanh nói. trước là của ta sai. Ta không có ý thực ứ c cầu cường cao. đến địa đỉnh Đánh văn minh nắm giữ số lượng rất nhiều phương quý giữ giả đỉnh cao, đánh giá thấp h số rất t lực. Nhìn qua, Hắn qua. r ấ tế, thẳng thắn. Nói chuyện cũng rất trắng、ra. Một bộ cam tâm nhận phạt tư thái. Trên thực t chuyện nhận Nói cũng cam ra. bộ Ta trước muốn là ngạc chi công chúa báo thù, cũng vẹn vẹn là bởi vì lợi ích, trợ giúp hắn báo thù sau, có thể để cho ta ý nghĩ thông suốt, thần lực tinh luyện, thậm chí sử dụng mấy số liệu tối ưu hóa thần cách nhưng sự thực chứng minh quý phương thực lực đủ mạnh cùng các ngươi là định đem mang đến tổn thất muốn vượt xa ta có thể thu được lợi ích sở dĩ ta hy vọng có thể cùng các ngươi đạt thành hóa giải vì biểu đạt thành ý ta có thể bồi giao một viên siêu phàm tài nguyên mật độ là phổ thông tinh cầu Đem nó quyền sở hữu chuyển nhượng đến ngày danh nghĩa, làm sao, ship sự thực, giảng đạo lý, sách bồi thường, thái độ chính cần, có thể nói, ký phản ứng không sai, tuy rằng không tính là tối ưu dày, nhưng cũng là ứng đối thỏa đáng rồi. Hắn nhìn qua nhắc tới rất nhiều chuyện, trên thực tế từ Hắn mở miệng đến nói xong, cũng là bỏ ra không tới hai giây đồng hồ, Nếu như không phải có thần lực chiếu giỏi phương viên này mấy trăm dặm khu vực, e sợ hắn rất khó để mã nhiên lý giải chính mình vừa n ã y nói cái gì. Mấy câu nói sau khi nói xong, ký ánh mắt chân thành nhìn về phía mã nhiên, lại nhất thời dùng mình một cái. cảm giác cả người ý lạnh từng trận, khó chịu đến cực điểm, thậm chí ngay cả thần lực vận chuyển, tựa hồ cũng trở nên hơi không quá thông thuận lên, bởi vì mã nhiên nhìn hắn ánh mắt, lại như là nhìn những kia bị tín ngưỡng chi lực phản p h ệ sau đó, thần cách phá nát, thần khu cùng thần hồn bị bôi ở trung yên chi tường vẫn thần một dạng, gay go, ký hơi nheo cặp mắt lại, thần lực chiếu rọi bên dưới, một phần n h ì n dây bên trong, hắn thần niệm là có thể chuyển động mấy vạn lần, suy nghĩ ra vô số đối sách, đồng thời từ bên trong chọn lựa ra ưu tú nhất một cái, mã i nhiên hạn định báo trước năng lực, có lẽ đã phá tan rồi thời gian màn tre, đồng thời từ tương lai bên trong thăm dò đến một ít mang tính then chốt tình báo, hắn biết, coi như thả ta rời đi, cũng không thể giao hảo thần đình, bị thần đình pha thứ, đến cuối cùng cuối cùng, địa cầu văn minh vẫn cứ muốn tiêu diệt tuyệt, sở dĩ, cùng với lưu ta một mạng, thả hổ về rừng, để ta có quay đầu trở lại cơ hội, không bằng trực tiếp đem ta giết chết ở cái này v ư ờ t gì địa phương, hắn chớp mắt ý thức được, chính mình trước lên tiếng, tuy rằng từ trên lý thuyết đến nhìn cũng không có vấn đề gì rốt cuộc lời nói dối cảnh giới tối cao, là nói ra bộ phận chân tướng, cố ý che lấp một số tin tức trong yếu, thế nhưng, nhìn mã nhiên kia chế nhạo biểu tình, hắn tựa hồ đã biết thần đình cao tầng đối với địa cầu văn minh thái độ rồi. song phương mâu thuẫn, không phải ă n oán cá nhân, mà là bắt nguồn từ chiến tranh giữa các vì sao bên trong hai cái trận doanh đối địch mâu thuẫn, không chết không thôi, ký cắn chặt hàm răng, trong nháy mắt làm ra quyết đoán, liền muốn phát động tập kích, bắt được mã nhiên, Muốn lấy đối phương làm con tin, tìm được chạy thoát độ khả thi. nhưng mà, hắn bi ai phát hiện, chính mình thần khu. tựa hồ hoàn toàn không nghe chỉ huy rồi. không, không chỉ là thần khu. thậm chí liền ngay cả thần cách bên trong chất chứa thần lực. cũng không cách nào hút ra tí ti. chúng nó p h ả n phất động lại hồ phách bình thường. căn bản là không có cách tuyên c h u y ể n bên trong đất trời tất cả, đều phảng phất d ừ n g lại ở vừa nãy kia trong nháy mắt đây là thời gian tạm d ừ n g ký theo bản năng mà muốn trợn tròn hai mắt lại phát hiện mình không cách nào để cho thần khô nhúc nhích m ả y may chỉ có tiêu hao tín ngưỡng chi lực kết tinh mới có thể miễn cưỡng chấn động thần hồn đem ý nghĩ lan truyền cho xa xa mã nhiên là diệt phong k i n h đang giúp ngươi tại sao dựa vào cái gì tuy rằng mới nhìn, mã nhiên cùng diệp phong k i n h đều nắm giữ sức mạnh thời gian. người trước có thể quan trắc tương lai, có thể phá thời gian lượng tử sương mù. người sau tắt có thể tạm dừng thời gian trường hà lưu động. nhưng giữa hai người lại tồn tại bản chất khác nhau. rất nhiều siêu phàm văn minh bên trong, đều tồn tại tương tự dự ngôn g i a nghề nghiệp, ở ký xem ra. những dự ngôn ra kia bản chất cùng mã nhiên tương tự, chỉ là dự ngôn tỷ lệ thành công cùng độ chuẩn xác hơi có không bằng thôi, mà diệt phong k i n h bày ra thủ đoạn, có thể tùy ý đùa b ỡ n thời gian, đem dòng sông thời gian hóa thành trong lòng bàn tay đồ chơi. Lịch sử, hiện thế cùng tương lai đều đang nàng giữa ngón múa lên, như vậy vĩ đại tồn tại, dựa vào cái gì cùng mã nhiên đứng ngang hàng, dựa vào cái gì phải giúp hắn, hồng liên lính chủ m i ệ n g hà, ta có lời muốn nói, ký phảng phất bị giam cầm ở không e vô g e n bên trong con ruồi bình thường, điên cuồng giãy r u a thần khu lại không nhúc nhích, có thể hắn không hề từ bỏ, hắn thần niệm vẫn đang điên cuồng chấn động, nỗ lực đem ý chí của chính mình lan truyền ra ngoài, giống ngài như vậy vĩ đại tồn tại, cần gì phải vì địa cầu như vậy trung cấp loại nhỏ văn minh cùng thần đình là địch đây mã nhiên có thể cho ngài thần đình cũng có thể cho ngài hơn nữa ngài có thể được gấp mười lần gấp trăm lần thậm chí ngàn lần chỗ tốt không có người phản ứng hắn điều này làm cho ký cảm giác mình giống cái tên hề dù vậy mãnh liệt cầu sinh dục vẫn làm cho hắn nỗ lực tìm kiếm đường sống trong nháy mắt không như vậy miêu tả, cũng không chính xác, bởi vì thời gian không có chảy xuôi, ký cũng không cách nào trước mắt, đúng vào lúc này, bóng dáng của mã nhiên, đột ngột xuất hiện tại ký trước mặt, phảng p h ấ t triển khai chỉ xích thiên nhai thần thông bình thường, mã nhiên ánh mắt bình tĩnh mà nhìn hắn, may mắn thần chỉ, ngươi bị ta tuyển chọn rồi, đem thần hồn cùng thần cách mở rộng, Nếu như không phải giữa hai người tồn tại vô pháp hóa giải mâu thuẫn cùng thù hận, mã nhiên cũng không quá cam lòng trực tiếp giết chết đối phương. Nếu như có thể ở đối phương thần cách cùng thần hồn bên trong lưu lại hạn chế thủ đoạn, giống n ô dịch xuyên pha tam hoàng tử adam một dạng n ô dịch hắn đem nó làm cố định khán giả nuôi nhốt lên, là kết quả tốt nhất. Hí tinh sinh ra hai mươi một, chương sáu trăm linh sáu, sáu trăm linh sáu trung yên c h i tưởng bí cảnh cố hóa thí nghiệm. đáng tiếc, đối phương trung quy là chân thần. nếu như ký không chịu phối hợp, mã nhiên mặc dù là có cưỡng chế nô diệt thủ đoạn, cũng không cách nào dùng ở trên người đối phương. mã nhiên mới vừa nói câu nói kia. để ký sản sinh một loại vi diệu cảm giác quen thuộc cùng ký thì cảm, khoảng chừng là may mắn phàm nhân, ngươi bị thần linh tuyển chọn loại hình kiểu câu, hắn trước đây cũng từng dùng qua, thậm chí ký cũng sử dụng quá các loại thủ đoạn, ở mỗi c á c h văn minh bên trong, bồi dưỡng được một ít thu được như là chiến đế, kỳ sĩ vương, kiếm thần, pháp thánh, chuyện kỳ ám sát giả chờ danh hiệu trung thực tín đồ, ký xưa nay không nghĩ tới sẽ gặp phải một kẻ loài người, đem lời nói tương tự đưa cho mình, có như vậy trong nháy mắt, ký động lòng rồi. nhưng mà, tâm tư nhất truyền, hắn liền không chút do dự mà từ chối mã nhiên mời chào. xin lỗi, ta cũng không tính phản bội thần đình, phản bội thần đình thần chỉ. liền ngay cả tín đồ đều sẽ bị triệt để thanh tẩy sạch sẽ. tự thân cũng sẽ bị quét đến trung yên chi tường trên. vốn là đã rất nhiều năm không từng xuất hiện chuyện như vậy. rất nhiều thần đều quên thần đình không thể phản bội chi pháp bên trong. còn có như thế một cái. nếu như không phải trước có cái tên là m ộ g i a hỏa bởi vì bán đi thần đình tình báo mà bị người chấp hành nhóm x ế p sạch rồi tín đồ treo ở trung yên chi tường trên. E sợ ký đều không ý thức được điểm này. r ố t cuộc, thần đình thực sự là quá mạnh rồi. Chí ít mười vạn năm bên trong, chưa từng xuất hiện bất luận cái gì một tên phản đồ ở ký xem ra. Nếu như không phải là bởi vì có sáu tên hạ vị thần ngã xuống ở địa cầu, hơn nữa nơi này bị phán đ ị n h là thai n g é n ma chủng ma xào vị trí, trêu chọc đến những thượng vị thần kia mẫn cảm thần kinh. E sợ cái kia mổ cũng sẽ không bị tóm đi ra xem là điển hình xử nặng. Suy tư một chút bây giờ tình cảnh. Ký tình nguyện ngã xuống. cũng không chịu trên trung yên chi tường. gặp vĩnh viễn d à y vò. lòng can đảm của ngươi thắng được ta tôn k í n h mã nhiên nhàn nhạt nhìn ký một mắt. tuy rằng nhìn dáng dấp của đối phương. tựa hồ còn dự định nói cái gì. nhưng mã nhiên cũng không chuẩn bị cùng đối phương tán gấu. màu tím lam vết đao dấu vết trên không trung dường như từng vòng từng vòng trong sáng yêu dị loan nguyệt lưới thẳng đường đao với thời đình cương v ư ợ t bên trong bổ ra hơn trăm đạo bám vào đ ố i thần chân thực thương t ổ n đánh chém k è n kẹp thần cách phá nát thần khu hóa thành bột mịn ngổn ngang thần niệm cũng từ từ tiêu tan với trong gió ký chết rồi đường đường một tôn trung vị thần chỉ liền như vậy Mang theo tràn đầy không cam lòng cùng lửa giận, hoàn toàn chết đi, thậm chí ngay cả tại chỗ tự bảo, đem thần cách truyền thừa tiếp, để người thừa kế là chính mình báo thù cơ hội đều không tồn tại, mã nhiên hơi suy nghĩ, thời đình cương vực thu hút, trong bí cảnh tốc độ thời gian trôi qua, lại khôi phục lại trạng thái bình thường, thời khắc này, hắn chợt phát hiện, ký kia phá nát thần cách, dĩ nhiên đang bị ngụy địa cầu bí cảnh chỗ từ từ hấp thu lợi dụng ồ mã i nhiên phát hiện nhìn như phá nát t r ô n vùi tiêu tan với trong gió thần cách mảnh vỡ trên thực tế là lún vào đến ngụy địa cầu trong bí cảnh chúng nó lại như là máy phát điện một dạng có thể không ngừng xúc tích đồng thời là bí cảnh cung cấp năng lượng chống đỡ ngụy địa cầu bí cảnh ha tồn Bí cảnh cùng thời đình cương vực là hai cái năng lượng lỗ đen, mặc dù là lấy mã nhiên gốc gác cùng tích chữ, cũng khó có thể đồng thời duy trì này hai đại năng lực hao tổn. Sở dĩ, thần cách mảnh vỡ có thể là bí cảnh cung cấp năng lượng, để nó trường kỳ tự nhiên tồn tại phát hiện, đối mã nhiên tới nói, cũng coi như là cái không lớn không nhỏ kinh hì phát hiện rồi. đ á n g tiếc chính là, bây giờ bí cảnh tựa hồ không có cách nào đem hoàn chỉnh thần cách lợi dụng, bằng không, có lẽ chỉ cần một viên hoàn chỉnh chung vị thần thần cách, là có thể trường kỳ duy trì ngụy địa cầu bí cảnh tồn tại rồi. hiện tại, bí cảnh tiêu hao cùng năng lượng xúc tích tốc độ hoàn toàn không thành tỷ lệ thuận, mã nhiên dự định chờ triệt để xử lý xong ký sau, đem ngụy địa cầu bí cảnh hơi làm cải tạo, hai lần lợi dụng, thu nhỏ lại bí cảnh, cũng để trong đó quy tắc càng gần kề hiện thực, giảm thiểu hao t ổ n năng lượng, đạt đến thu chi cân bằng, đáng nhắc tới chính là, ký không h ổ là chứng được trung vị thần cách thần chỉ, mặc dù là hoàn toàn chết đi, hắn kia phá nát chấp niệm, ở triệt để tiêu vong trước trước mắt, vẫn cứ ngưng tụ thành một câu lời hung áp, nỗ lực đối mã nhiên tạo thành tâm linh đà kích, địa cầu cùng thần đình sự trinh lịch, thậm chí so với nguyên thủy thổ dân bộ lạc cùng siêu cường quốc sự t r i n h lệch còn đại chờ xem tiên t r i cũng tốt huyền tiên cũng được thậm chí là hồng liên lính chủ các ngươi toàn cũng sẽ cùng địa cầu đồng thời sẽ bị triệt để tiêu diệt mã nhiên nắm chặt chuôi đao tiện tay vào vỏ trầm ngâm một lát sau không khỏi cười k h ẽ lên sẽ không xuất hiện tình huống đó so với bị động chịu đựng người như ta, quả nhiên vẫn là càng yêu thích chủ động xuất kýt ác, tiêu tán thần niệm bên trong, bắt lấy một chút phiêu linh tin tức đoạn ngắn, phần lớn đều là không có giá trị gì tin tức, trong đó số rất ít, nhưng là có thể trái phải tinh tế chiến lược bố c ụ c tình báo, từ trước mắt sưu tập đến tình báo đến nhìn, thần đình tự xưng là chính nghĩa một phương, bảo là muốn giữ gìn vũ trụ cân đối, Tránh khỏi hoàn vũ trung yên thức tỉnh, không thể không tiêu diệt địa cầu văn minh. nhưng trên thực tế, địa cầu ở thần đình đám người trưởng khống trong mắt, cũng vèn vèn chỉ là bị đánh dấu là số bảy ma xào vị trí thôi. Thần đình còn có những kẻ địch khác, vô pháp toàn lực đối phó địa cầu văn minh. Bây giờ, thực lực vượt qua sống lại trước đỉnh phong thời kỳ mã nhiên, đ á chân chính phát ruột lên, có hắn t ỏ a c h ấ n địa cầu, cũng không tiếp tục là có thể mặc người thịt cá cái gọi là văn minh cấp thấp muốn cam vỡ địa cầu thần đình nhất định phải điều động có đủ nhiều cao cấp sức mạnh tuy rằng địa cầu đ ỉ n h tiêm các siêu phàm giả chiến lược cùng thần đình so ra còn tồn tại trinh lệch nhất định nhưng làm phụ trợ cung cấp một ít chiến trường trợ giúp đã tương đương ra sức rồi ở các chiến hữu dưới sự giúp đỡ không khách khí nói chỉ là hạ vị thần lời nói đến bao nhiêu, mã nhiên liền có thể giết chết bao nhiêu, coi như là trung vị thần tạo thành tiểu đội, cũng không chút nào sợ hãi, giết chết mười mấy tôn thần chỉ, phá nát bọn hắn thần cách, sử dụng kiếm t h ủ hôn chương sáng tạo bí cảnh, rút lấy thần cách mảnh vỡ, chế tạo ra đủ lớn ổn định không gian, để người địa cầu đi vào tị nạn, sử dụng nữa d i ệ t phong khinh thời đình cương v ư ợ t cùng thần đình đánh du khích chiến liền có thể đứng ở thế bất bại người địa cầu vẫn còn địa cầu văn minh mồi lửa liền sẽ không tắt bất quá kia trung quy là xấu nhất tình huống hiện thực chưa chắc sẽ như vậy phát triển mã nhiên chỉ là không chịu đem hy vọng ký thác ở kẻ địch lơ là bất cần trên càng muốn đem lượng biến đổi hạn đ ị n h ở trong phạm vi có thể khống chế chỉ đến thế mà thôi, cái thứ nhất tiểu công tác, là cải tạo bí cảnh, lợi dụng thần cách mảnh vỡ đem nó cố hóa, phía sau cũng không có thiếu công tác, là vô pháp giao cho những người khác xử lý, như hồng liên giảng đạo, h i ể n thánh với người trước, thoải mái về thoải mái, đóng vai năng lực đưa ra mọc thêm năng lực thời đ ỉ n h cương vực, cũng xác thực mạnh đến nổ tung, không có phụ lòng mã nhiên kiên trì viết xong kịch bản, thế nhưng, nên b ổ lỗ thùng vẫn phải là đàng hoàng đi vá víu. phải biết, trước diễn dịch bên trong, chỉ có diệt phong khinh thời đình cương vực đã biến thành hiện thực, cái gọi là địa cầu thiên đạo cùng linh khí thức tỉnh, đều còn chỉ là hữu văn biên chế ra ảo giác, hí tinh sinh ra hai mươi một, chương sáu trăm linh bảy sáu trăm linh bảy, Thái dương hệ, địa cầu, trung quốc, quang ngư học xã, đến từ các nơi trên thế giới thăm khách nhóm, bốn chỗ thấy rõ, trong đó tuyệt đại đa số, đều là nắm giữ sức mạnh thần bí siêu phàm giả. trước đây vẫn ở tại hóa kiếm bí cảnh bên trong đám người may mắn, vào giờ phút này, cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi, làm chính mình thân ở trong bí cảnh thời điểm, ngoại giới đến tột cùng chuyện gì xảy ra, không có tự mình tham dự quá sự kiện, trung quy vẫn là ít đi như vậy điểm thay vào cảm, đàm luận lên hồng liên lính chủ diệp phong khinh giảng đạo cũng sắc phong địa cầu sự tích của thiên đạo lúc, những người may mắn này, đều là một bộ ngưỡng mộ núi cao, khó có thể nhìn theo bóng lưng biểu hiện, chỉ là yên lặng lắng nghe, chỉ có đàm luận đến trong bí cảnh kỳ ngộ thời điểm, mới sẽ thao thao bất tuyệt, đàm luận tính r ồ i s a o trong bàn đào viên, tự mình tiến vào hóa kiếm bí cảnh bên trong hai mươi năm tên người may mắn chia làm hai cách đoàn đội, một phần là hồng liên đại hành giả bảy người đoàn, còn lại mười tám người một cách tự nhiên mà tiến đến đồng thời. thân thiết trèo nói lên, cổ đại khoa cử sát hạch, cùng một nhóm thi đỗ thư sinh, tiến vào quan trường sau, Sẽ sản sinh thiên nhiên thân cận cùng thuộc về cảm, bởi vì đại gia đồng thời ngư dược long môn, thông qua đọc sách con đường này, nhảy một cách trở thành người trên người, tăng lên tự thân giai cấp, cùng phê thí sinh ở giữa, trừ phi sớm có xấu xa khập khiếng thậm chí là cừu hận. Nếu không thì, chính là thiên nhiên có minh h ấ u thuộc tính, đáng giá lôi kéo tiềm lực, mà ở hóa kiếm bí cảnh bên trong, những người may mắn này, ở toàn cầu nhân dân quan tâm dưới, vượt mọi trông gai, cộng đồng phấn khởi chiến đấu, giữa hai bên ẩm tính ràng buộc, thậm chí so với cổ đại cùng trường chúng cử thí sinh còn muốn sâu, còn muốn lao, tuy rằng trong đám người này, chỉ có số rất ít ý thức được điểm này, nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại đại gia theo bản năng mà đối lẫn nhau sản sinh thân thiết tâm tình. Trừ bỏ rất sớm hình thành đoàn đội nhỏ hồng liên đại hành giả bảy người tổ bên ngoài, còn lại mười tám người bên trong, cũng không có độc hành hiệp, đại gia chỉ là đồng thời ăn bữa cơm, bầu không khí liền trở nên hòa hợp lên, tuy rằng từng người màu da không giống, văn hóa không giống, nhưng trung quy đều là người địa cầu, đối mặt mạnh mẽ ngoại định mang đến áp lực. tất cả mọi người đối hữu phương trần doanh nhẫn nại cùng bao dung đều trong lúc vô tình tăng lên rất nhiều bàn đảo viên a ban đầu ta nhìn tây du ký thời điểm liền ảo tưởng cùng tôn giống như con k h ỉ đến bàn đảo viên bên trong ăn một bữa no nê không nghĩ tới thế giới trở nên nhanh như vậy những này bàn đảo đều còn không thành thục là không thể dùng ăn coi như thành thục cũng sẽ làm khen thưởng vật phẩm phân phát cho lập công lớn thủ hộ giả biết biết ta còn không thèm đến trình độ đó thủ hộ giả tổ chức ta ở x ế p b i thời điểm liền từng nghe đ t nói vẫn rất ngóng trông nghĩ muốn gia nhập nhưng dù sao là lo lắng cho mình thực lực không đủ sẽ liên lụy đại gia ai nói cái gì đó ngươi nhưng là thất toàn kiếm đạo kỳ ngộ danh sách lớn trên người tự mình ở hóa kiếm bí cảnh bên trong đi qua một chuyến người có đại khí vận, không khách khí nói, ngươi không, không chỉ là ngươi, chúng ta đám người này cũng có thể tính là kiếm thủ tái truyền đ ệ tử rồi, ngươi cũng không có tư cách, ai có à, sạch đặt nơi này kéo con về. ta mới sẽ không gọi chu hàm dịp cái kia trang bức phạm sư thúc đây, huyên để ngươi đừng nghe bọn họ mù so một chút, Muốn gia nhập thủ hộ giả tổ chức lời nói. Muốn có mức độ thấp nhất siêu phàm năng lực ngươi, khẳng định là đạt đến tiêu chuẩn. ngày mai ta liền đem băng ghế dẫn tiến cho ngươi. Hắn cùng tiên tri đại bí k h ư ơ n g thái là huyên để tốt. có hắn hỗ trợ lời nói. lấy ngươi năng lực tổng hợp. nhất định có thể thuận lời gia nhập. nghe nói thủ hộ giả tổ chức nhiệm vụ. so với các tỉnh học xã còn nặng hơn. nghe nói đều không có thời gian tu luyện rồi. xác thực, bất quá, ta nghe nói cái kia indian chi thần huyết tiến cùng thượng đế di, cũng đã gia nhập thủ hộ giả tổ chức, nhiệm vụ đều hoàn thành vài đơn rồi. nước ngoài bạn bè nhóm tư tưởng giác ngộ, đều cao như vậy ạ, đột nhiên cảm giác có chút tự ti mặc cảm, trách nhiệm càng lớn, khen thưởng càng nhiều. thủ hộ giả tổ chức tầng cao nhất nhưng là tiên tri cùng võ thần hai vị kia xưa nay đều không thích dùng đại nghĩa ép người chỉ cần ngươi là bảo vệ địa cầu làm ra có đủ nhiều cống hiến liền nhất định có thể có được ngang nhau chỗ tốt trí viến học xã cái kia bành hán thanh trước đây cùng thực lực ta gần như gần nhất gia nhập thủ hộ giả tổ chức nhưng võ tu vi liền tăng nhanh như gió nắm cò nhằm hiểm tiểu nhân dĩ nhiên không mang theo ta chơi, vấn đề không lớn, lần này ở hóa kiếm bí cảnh, chúng ta không chỉ là lấy thân hóa kiếm, trải qua một lần kỳ huyễn lữ trình, càng là được ít lời không nhỏ, thực lực và thiên phú đều trở nên mạnh mẽ rồi, tán gấu tới đây, một chuyến mười tám người liền đến hứng thú, nóng bỏng giao lưu thu hoạch cùng tâm đắc đến, một phen nhị luận sau, mọi người nhất trí cho rằng, Tu vi của mình, khí tức, cảnh giới, kinh nghiệm thực chiến tăng trưởng, còn chỉ là dễ hiểu nhất, tầm ngoài cùng tăng lên, bọn họ đều từ hóa kiếm bí cảnh bên trong, được ngoài dự liệu chỗ tốt, then chốt ở chỗ, trải qua các quốc gia đoàn đại biểu phái tới tương quan siêu năng lực giả đo lường qua đi, tất cả mọi người cũng dám trăm phần trăm khẳng định, chính mình thất toàn kiếm đạo thiên phú, đều thu được mãi mãi tăng lên chỉ là trình độ không giống mà thôi đó là từ lâu dài góc độ đến nhìn bọn họ rất rõ ràng kiếm đạo thiên phú tăng lên là đối t ư thân phát triển mà nói càng to lớn hơn chỗ tốt khoảng chừng là xuất phát từ đại trưởng phu sinh nên như vậy loại hình tình kết đích thân thể nghiệm qua hóa kiếm bí cảnh huyền diệu sau lại liên tưởng đến n à y kinh thiên địa khiếp ruột thần nhịc thường thức thế giới là do lâm cầu bại một chỉ chém ra sự thực sau mọi người đối thất toàn kiếm đạo tương lai tràn ngập chờ mong truy đuổi kiếm đạo chi tâm càng ngày càng kiên định rồi coi như vô pháp làm được tay không nắm bí cảnh trình độ ở trên con đường này tiếp tục đi cũng tuyệt đối là tiền đồ vô lượng mọi người đều biết t h ấ toàn t kiếm đạo thiên phú không cái gì trời sinh kiếm thể cùng sáng d ự c kiếm tâm loại hình lời giải thích đi lên điều này siêu phàm con đường đo lường thiên phú cao thấp duy nhất tiêu chuẩn quyết định bởi với đối kiếm chấp nhất trình độ càng chấp nhất thiên phú càng tốt trên con đường này không tồn tại loại kia ta là không thích ngươi là không thiên phú ưu việt cầu không yêu kiếm Đối kiếm đạo chấp niệm không sâu người, không thể đi xa. h ồ n g liên đại hành giả bảy người tiểu đội, cũng đều bước chậm ở này trong bàn đào viên. Nghe được mặt khác mười tám người nghị luận, đã từng đối kiếm đạo xem thường, chưa bao giờ tiếp xúc qua thất toàn kiếm đạo ả n g thuật người truyền thừa ta ta cô. trên mặt cũng là đầy mặt chấn động cùng tự mình thần sắc hoài nghi, thất toàn kiếm đạo huyền bí cùng vĩ đại. cách xa ở d ữ liệu của hắn bên trên, không biết nghĩ đến cái gì, vẫn trầm mặc không nói, thao túng àng thuật tay chân g i ả như là cơ khí một dạng cất bước ở trong bàn đ ả o viên ta ta cô, bỗng nhiên lên tiếng rồi, ở hóa kiếm bí cảnh kia trong hai mươi bốn giờ, ta nghĩ đến rất nhiều rất nhiều, thuyền trưởng, ta ta cô nhìn c h ầ m c h ầ m không trước mắt nhìn về phía u lút, ngươi là chúc ta trong những người này, thành thục nhất, từng trải nhiều nhất, lý trí nhất, năng lực phán đoán tối cường một cái, ta có một vấn đề, muốn từ ngươi nơi này được đáp án, tuy rằng người ở bên ngoài xem ra, thất toàn kiếm đạo kỳ ngộ danh sách lớn trên đám người may mắn chỉ là ở trong đó xứng sờ cá biệt giờ, nhưng ở người trong cuộc trong cảm giác, bọn họ là xác thực ở thần kỳ trong bí cảnh, Lấy kiếm thân phận vượt qua dòng giã một ngày thời gian, ta muốn gia nhập thủ hộ giả tổ chức, cố gắng thông qua, cọ rửa trên người mình xỉ nhục, ta rất rõ ràng, ta là cái tự đ ạ i ép kỳ, lại ngạo mạn đến không thể cứu chữa g i a hỏa. Ở học tập hán n g ữ thời điểm, ta nhớ ký một câu trung quốc cổ xưa lời nói, giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời, ta đã từng đối lời này xem thường, cho rằng chỉ có nhất tầm thường người, mới không có cách nào thay đổi bản tính của chính mình. hiện tại, ta biết, chính mình sai rồi, mặc dù là hiện tại ta, vẫn cứ sẽ theo bản năng mà miệt thị những kia so với ta nhược người, nhất ngộ đến hồng liên lính chủ, tiên tri, kiếm thủ cường giả như thế, lại rồi lập tức quý đầu, từ bỏ kiêu ngạo, h ấp kém dường như bùi trần, trầm m ặ t chốc lát, ta ta cô biểu tình nghiêm túc, ngứ khí trầm trọng nói, ta tình nguyện giống một tên chiến sĩ một dạng, là bảo vệ địa cầu, anh dũng chết trận, cũng không chịu bị người thoá mạ, kéo dài hơi tàn sống sót, ta muốn gia nhập thủ hộ giả, động cơ nhưng không giống những người khác như vậy thuần khiết. chỉ là muốn nhờ vào đó cứu vãn chính mình kia g â y go danh tiếng người giống như ta có tư cách trở thành thủ hộ giả sao hắc án lưu men kiêu hùng sát phạt quyết đoán âm mưu tầng tầng lớp lớp nơi vơi bê í c cao bố cục vạn cổ thời không hỗn loạn hí tinh sinh ra hai mươi mốt chương sáu trăm linh tám sáu trăm linh tám linh hồn chiếu giỏi miếng vá nghe đến đó Thuyền s á m trong bảy người, còn lại sáu người r ồ n r ậ p đưa mắt tập trung ở trên người t a t a c ô thần sắc khác nhau, thành thật mà nói, mặc dù mọi người xuất thân căn nguyên tương đồng, đều có tương tự kỳ ngộ, có thể nói thiên chi yêu t ử người mang đại khí vận, nhưng tính cách của t a t a c ô vẫn không thế nào được người thích, mặc dù là theo hắn nhất có chủ đề ma pháp người truyền thừa a non, cũng chỉ là c ú n g địch c ú n g h ữ u quan hệ giữa hai bên không tính quá thân cận ngày hôm nay nghe xong ta ta cô lời nói này tất cả mọi người đối với hắn nhìn với cặp mắt khác xưa cảm giác người này trưởng thành rất nhiều nay một phần trưởng thành cũng không phải là về mặt thực lực tiến bộ mà là tâm tính tăng lên có thể gia nhập hay không địa cầu thủ hộ giả tổ chức trở thành thủ hộ giả ta nói không tính, đến nhìn tiên tri ý tứ, ô lúp vỗ vỗ vai của ta ta cô, trầm giọng nói, bất quá, theo ta thấy, mã nhiên tiên sinh là cái người hết sức đặc biệt, chỉ cần ngươi không làm ra nguy hại địa cầu văn minh lợi ích, phản bội sao mẹ hoặc là đâm lưng chiến hữu loại hình sự tình, hắn đều không sẽ đặc biệt nhằm vào ngươi, bất quá, muốn dùng lời nói thuyết phục hắn, rất khó ngươi phải dựa vào hành động thực tế chứng minh chính mình có trở thành thủ hộ giả tư cách mới được nói tới chỗ này ô l ú t nhích lên khó miệng cười khé lên chớ suy nghĩ quá nhiều chúng ta khởi điểm đã là rất nhiều địa cầu đồng bào phấn đấu cả đời mới có thể đứng đến điểm cuối nhìn từ góc độ này chúng ta là rất may mắn chí ít chúng ta có năng lực đi nắm lấy cơ hội cứu vãn tiếc n ú i chứng minh chính mình. tuy rằng ngươi trước biểu hiện cũng không được, cho rất nhiều người lưu lại rất xấu ấm tượng. nhưng ngươi ở ảo thuật trên thiên phú cùng tiềm lực, là không thể nghi ngờ, ngạo mạn, quyết giữ ý mình, tự cho là đúng. những này sai lầm, rất nhiều người đều phạm quá, chỉ là bọn hắn không có ngươi số may như vậy. để tính cách của chính mình khuyết điểm bại lộ ở toàn cầu mặt người trước, ta ta cô cũng là ngã tám đời máu múc, vừa tới quang ngư học xã, liền đụng tới mã i nhiên ngự dụng chiến địa nhíp ảnh ra cực hàn lý hạnh, từ kiêu ngạo khiêu chiến quang tốc thân sĩ will i an mãi đến tận bị hồng liên lính chủ trừng phạt toàn bộ quá trình, đều bị quay chụp xuống, ấ p l ó t đến địa siêu diễn đàn trên, mất mặt ném lần toàn cầu, Cũng coi như là cái có chỗ như người thường thành Nói này. vơi tới thành tựu rồi. khó thể là tựu tới chỗ này, Ô lúp sâu kín nhìn ta ta c ô Lời nói ý vị sâu xa nói. Hướng về chỗ tốt nhĩ. g Tốt xấu ngươi không có bị tiên tri cùng hồng liên lính chủ tại chỗ đánh chết. từ một loại nào đó góc độ đến nhìn. ngươi cũng coi như là mệnh cứng đến cực điểm rồi. khạc, nhìn đồng bọn từ từ biến thành đen sắc mặt. Ô lúp chuyển đề tài. nói tiếp dạy nói, nhân loại chỉ cần còn sống sót, liền không sợ phạm sai lầm, sợ nhất, là không biết mình sai rồi, bướng bình lại ngoan cố, chúng ta b à y cái, đều rất may mắn, hồng liên lính chủ ta không dám đàm luận, làm địa cầu siêu phàm để nhất nhân mã nhiên tiên sinh, cũng là lòng dạ bằng phẳng, lại có s u n g người độ lượng, sở dĩ, thả xuống hết thảy ngạo mạn cùng ưu việt ở không tà đạo hồng liên lính chủ miện g hạ điều kiện tiên quyết dưới đoàn kết ở tiên tri bên người ổn định bản phận làm việc đi có một c â y sáng tỏ ngắn hạn mục tiêu là việc tốt ta ta cô đ â m chiêu gật gật đầu hắn không biết mã nhiên mạnh bao nhiêu có thể hắn biết rõ cùng mã nhiên bình đẳng giao lưu diệt phong khinh cùng lâm cầu bại đến tột cùng mạnh đến thế nào phi nhân trình độ sở dĩ ta ta cô đánh đáy lòng tán đồng ô lúc phán đoán nghĩ thông suốt chỗ mấu chốt tâm tình của hắn rộng rãi sáng sùa giữa lúc ta ta cô chuẩn bị nói cái gì thời điểm bên tai chợt vang lên hồng trung đại lữ v ẫ y âm thanh người địa cầu các ngươi tốt xin mọi người tạm thời thả xuống trong tay công tác ta có một số việc muốn tuyên bố trong thanh âm này, phảng phất tiềm tàng một loại nào đó huyền diệu vô thượng nhịp điệu, tinh tế suy tư cân nhắc, thậm chí có thể từ bên trong lính ngộ được một môn siêu cấp thần thông, thậm chí sáng tạo ra thuộc về ta ta cô chính mình chuyên môn ảo thuật, nhưng là cẩn thận đi cân nhắc, phẩm ngộ, lại cái gì cũng không bắt được, cảnh giới của ta, quá thấp, tích lũy siêu phàm c h i thức, cũng quá mức cằn cỗi, tốt như vậy trời cơ hội lớn đều không nắm chắc được ta ta cô thở dài nhìn về phía bên người sáu tên bằng h ấ u phát hiện đại gia đều là một bộ hưng phấn tiếc nuối lại mê man biểu hiện hiển nhiên những người này cùng hắn sản sinh tương tự cảm thụ thanh âm mới rồi không phải nam không phải nữ không phải lão không phải ít phảng phất có một loại quái lạ mà vi diệu lực tương tác để người khó có thể sản sinh c h ố n g c ự tâm tình toàn bộ trên địa cầu bất luận là siêu phàm giả cũng hoặc là vẫn không có đạt đến cấp một đánh giá tiêu chuẩn người bình thường đều theo bản năng mà v â n theo thanh âm này chỉ lệnh nguyên nhân kỳ thực rất đơn giản mặc dù đối phương âm sắc rất xa lạ nhưng tất cả mọi người đều ngay đầu tiên hiểu ra lên tiếng giả thân phận hắn là địa cầu thiên đạo vừa mới bị hồng liên lính chủ điểm hóa ra tồn tại, quang ngư học xã, đầu x u ấ t cung bên trong, mã nhiên ngồi x ế p bằng ở xoa tung sạch sẽ trên bộ đoàn, lòng bàn tay vuốt nhẹ nằm ngang ở trên đầu gối lưới thẳng đường đao, trong tròng mắt, mịt mờ như có như không màu đỏ tím thần hoa, khí chất x u ấ t chân, phảng phất trong họ chi tiên, kiếm đạo kỳ ngộ danh sách lớn trên những kia đám người may mắn, thực lực đó tăng trưởng là bởi vì mã nhiên phó thác bọn họ lâm thời trò chơi khuôn trực tiếp khen thưởng đồng thời sử dụng tăng lên kiếm đạo của bọn họ cảnh giới chờ rời đi bí cảnh liền thủ tiêu lâm thời khuôn bản thân liền là chủ thần trò chơi người chơi cao cấp viên hội viên người may mắn vậy thì càng đơn giản phó thác lâm thời khuôn phân đoạn này cũng có thể trực tiếp bước đi ngược lại lấy mã nhiên hữu văn trình độ cảnh giới đã đến đạt đỉnh phong đạt đến hữu văn minh tuyệt diệt trước đều không từng có người đạt đến quá cảnh giới đại viên mãn đừng nói là trên địa cầu đám người mặc dù là đến từ thần đình trung vị thần ký cũng phải bị đùa mỡn trong lòng bàn tay ở rất nhiều nội khí cùng tinh lực sinh mệnh tín hiệu trung chuyển trạm tín hiệu phóng xạ bên dưới phối hợp cố đ ị n h hữu văn mã nhiên thậm chí chỉ cần một ý nghĩ liền có thể làm cho toàn cầu nhân dân đều luôn hãm ở hữu văn ảo giác bên trong chế tạo một c á c h không có kẻ địch không có chiến tranh không có hắc á m thế giới để người địa cầu vĩnh viễn trầm luôn ở chỗ này hư huyến hạnh phúc bên trong cho đến chết vong r á n g lâm cái gọi là thiên đạo thông cáo cùng kiếm đạo kỳ ngộ thu hoạch sản sinh nguyên lý cùng hoạt động cơ chế chính là như vậy rồi rốt cuộc hữu văn ảo giác bản thân, không cần ngoài ngạch tiêu hao năng lượng gì, chỉ cần mã nhiên tinh lực đầy đủ, là có thể vô hạn chế triển khai. Bất quá, mã nhiên không phải xa vào giả tạo phồn vinh người, cũng không chịu thông qua loại này trốn tránh thủ đoạn lừa gạt mình. Hữu văn ảo giác loại này đòn sát thủ cấp bậc phụ trợ năng lực, hắn mãi mãi cũng đem nó dùng ở chỗ mấu chốt, coi như không tệ. ý nghĩ hơi động, toàn bộ quang ngư học xã bên trong tất cả mọi người biểu tình, đối thoại, động tác, sóng não biến ảo, đều đang mã nhiên đáy lòng hiện lên, đến từ thần đình trung vị thần ký tuy rằng nhìn qua thực lực rất món ăn, từ đầu tới đuôi bị n g h i ề n ớt đến chết, nhưng hắn trên người cũng có thật nhiều đáng giá chỗ học tập, tì như hiện tại. mã nhiên mơ hồ có thể dung động sức mạnh tinh thần cùng linh hồn cộng hưởng, mô phỏng ký kia thần lực chiếu giỏi thủ đoạn, hầu như có thể nói siêu cấp hình người ra đa, cùng khoa học kỹ thuật sản phẩm so ra, càng thêm linh hoạt, kháng quấy nhiễu năng lực càng cường, thậm chí có thể bất cứ lúc nào điều chỉnh quản chế phạm vi linh hồn chiếu giỏi phạm vi càng lớn, quét hình kết quả càng mơ hồ, phạm vi càng nhỏ, Quét hình kết quả càng là rõ ràng, ở linh hồn chiếu giỏi bên trong, danh sách lớn trên những kia đám người may mắn đáy lòng vui sướng, đều chạy không thoát mã nhiên pháp nhãn. Hắn biết, hóa kiếm bí cảnh hiệu quả, tốt đến vượt quá tưởng tượng. thế là, mã nhiên bắt đầu là thiên đạo giác tỉnh cùng linh khí thức tỉnh sự kiện vá víu rồi, không cầu tận thiện tận mỹ, chí ít Nếu có thể để người tạm thời không nhìn ra quá nhiều kẽ hở, mã nhiên c h ậ m rãi khép lại hai con mắt, quanh thân mây khói lượn lờ, không khí cũng biến thành càng trong suốt nhẹ nhàng khoan khoái, hắn hơi suy nghĩ, địa cầu thiên đạo âm thanh, liền ở toàn cầu nhân dân trong đầu vang vọng, hí tinh sinh ra hai mươi một, chương sáu trăm linh chín sáu trăm linh chín linh khí chi độc địa cầu người thứ hai, mã nhiên tâm thần thay đổi thật nhanh địa cầu thiên đạo âm thanh ngay ở toàn cầu nhân dân trong đầu vang vọng người địa cầu các ngươi tốt xin mọi người tạm thời thả xuống trong tay công tác ta có một số việc muốn tuyên bố làm hồng liên lính chủ sắc phong thiên đạo thanh âm này cũng không cao cao tại thượng cũng không có nửa điểm ngạo mạn phản cũng có vẻ bình dị gần gũi vô cùng thân thiết nhưng trừ bỏ số rất ít đặc thù ngành nghề người không có cách nào thoát thân bên ngoài tuyệt đại đa số địa cầu nhân loại đều đàng hoàng nghe theo chỉ lệnh yên t ĩ n h lắng nghe lên này từ trước tới nay lần thứ nhất toàn cầu thông cáo bộ phận linh khí bao quát tính hơi cao người có lẽ đã cảm nhận được cảnh vật chung quanh biến hóa bởi vì d i ệ t phong khinh miệng hạ sắc phong địa cầu linh khí đã thức tỉnh cũng ở trong thời gian cực ngắn đạt đến trạng thái bão hòa đối với tuyệt đại đa số người loại mà nói những này nồng độ quá cao linh khí là tồn tại độc tính sở dĩ ta dự định đem những linh khí này tạm thời bao bọc lên chờ thời cơ thành t h ụ c sau lại là đại gia mở ra đến từ thiên đạo mấy câu nói để toàn cầu nhân loại đều mắt trợn tròn rồi siêu phàm thời đại giáng lâm tới nay trung quốc chuyện o n l a i liền đại được hoan nghênh, bị phiên dịch trở thành ngôn ngữ nhiều nước, chịu đến các quốc gia độc giả rộng khắp yêu thích, đối với linh khí suy hiệt thời đại mạc pháp cùng linh khí thức t ì n h siêu phàm q u ậ t khởi thời đại, đại gia đều có thể hiểu được, có thể này linh khí báo hòa, đến tột cùng là cái ruộng gì, không khách khí nói, từ này đại gia nghe đều chưa từng nghe nói, chưa từng có từng chiếm được còn nói được, đến mà phục mất cảm giác mất mát, không phải tất cả mọi người đều có thể chịu đựng. Ở địa cầu nhân dân kêu ca sôi c h à o trước, điện thoại di động của bọn họ, máy vi tính, máy tính bảng chờ thiết bị đều tự động network đồng thời mở ra địa siêu diễn đàn, đồng thời mở ra vừa mới phát ra không tới một giây để đỉnh thiếp linh khí bão hóa chi độc, chủ thiếp không có nửa cách chữ. chỉ có từng c á c h từng c á c h làm thành gơ nơ e u mảnh video đoạn ngắn nội dung độ cao tương tự đều là một ít nhìn qua thường thường không có gì lạ người ở cảm nhận được linh khí sau bắt đầu rút lấy tu luyện hình ảnh những người này màu d a khác nhau có người da vàng có người da trắng cũng có người da đen cộng thông điểm là thiên phú rất tốt có m ậ p giả tạo người Tu luyện chốc lát, trên người thịt mỡ liền hết mức biến mất, từng khối từng khối bắp thịt từ từ nổi lên, có gầy yếu đến chỉ còn da bọc xương bệnh kém ăn chứng người bệnh, điên cuồng rút lấy linh khí, trắng xám sắc mặt, nhất thời trở nên hồng hào có ánh sáng l ồ n g lẫy, trên người như là thổi p h ồ n g một dạng, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, trở nên chắc nghịch lên, nhưng là, Bất luận cái gì người, bọn họ t ử linh khí bên trong được chỗ tốt sau, trên mặt đều hiện lên ra nổ cười quái gì, như là uống rượu say người một dạng, khua tay múa chân, khởi s ư ớ n g rượu điên, nếu chỉ là như vậy cũng còn tốt, ảnh hướng trái chiều hoàn toàn có thể tiếp thu, có thể những g h i a gơ nơ e u trong phim, Rõ rõ ràng ràng nói cho tất cả mọi người chỗ có không thể chịu đựng thiên đạo biếu tặng. Say rồi linh khí người, cuối cùng đều đem được chỗ tốt tất cả đều nhổ ra đi ra ngoài, khôi phục lại nguyên b ả n dáng vẻ, ta sẽ không đem linh khí bao bọc quá lâu, kiến nghị các ngươi đều thử nghiệm tu luyện nhiên võ, tăng cường khả năng thích ứng, toàn diện tăng cao tố chất, ngắn thì bảy ngày, lâu là một tháng, phần lớn nhân loại đều đạt đến tiêu chuẩn sau đó, Ta sẽ một lần nữa phóng thích linh khí. Đến đây, thiên đạo thông cáo hạ màn, quang ngư học xã, đâu suốt cung bên trong, mã nhiên cũng chậm rãi mở hai con mắt, cho tới bây giờ, địa cầu thiên đạo giác tỉnh là giả, linh khí thức tỉnh cũng là giả, lần này diễn dịch thu hoạch đều tập trung ở diệp phong k i ê n thời đình cương vực hôn chương trên, được ít lời không nhỏ, ngoài ra, trên thực tế, Mã nhiên hiện tại đã có đầy đủ gốc gác đem địa cầu thiên đạo chế tạo ra chỉ cần đem độ tinh khiết cao chất lượng cao tinh lực pha loáng là lượng lớn nội khí thôi thúc ma tử hôn chương đem địa cầu điểm hóa là nội khí sinh mệnh liền có thể chỉ có điều như vậy thứ nhất mã nhiên sẽ tiêu hao hết toàn bộ năng lượng cần tương đối dài thời gian mới có thể khôi phục như cũ bây giờ đối đầu kẻ địch mạnh Hắn sẽ không đi thắng cược mới không có cách nào nắm lấy cơ hội. một lần tiêu diệt địa cầu văn minh, trước ở hồng liên điện bên trong, người may mắn loại cùng những động vật, cũng đều thu được chỗ tốt, mã nhiên pha loáng tinh lực, vì bọn họ lưu lại n ộ i khí hạt s ố n g kém coi nhất, cũng có thể ở mảnh đất nhỏ bên trong b ộ t lộ tài năng, đầy đủ thông tuổi hoặc là đầy đủ nỗ lực may mắn động vật. thậm chí khả năng nhờ vào đó hoàn thành ghen lên cấp đem ngàn tỷ năm tiến hóa thời gian cô đọng đến ngăn ngắn thời gian mấy năm bên trong tiến hóa trở thành hoàn toàn mới trí tuổi bộ tộc hồng liên giảng đạo trong quá trình nhân loại bên ngoài may mắn động vật nhóm đại thể là bị phân biệt sau chọn lựa ra cá thể ở từng người chủng tộc bên trong cũng coi như là tính tình ôn hòa tồn tại chúng nó được nội khí hạt g i ố n g đồng thời trong đầu cũng bị gieo xuống thân nhân loại thời nay ám chỉ, trừ phi gặp phải hám hại, bằng không tuyệt đại đa số tình huống, sẽ không đối chủ động công kích nhân loại. ngoài ra, đáng nhắc tới chính là, lúc trước ở xích đạo bia trên thần chiến trường, bốn tên hạ vị thần sau khi ngã xuống, dựa theo chiến trường cống hiến, trong đó hai phần mười là c á c h khác thủ hộ giả phân đi. còn lại tám phần mười đều quy về mã nhiên. Lúc đó, mã nhiên trực tiếp đem du hí chủ thần hôn t r ư ơ n g mang đến nghề nghiệp chiến sĩ đập đến cùng nhiên võ tu vi ngang ngửa hai mươi ba cấp làm trung vị thần ký, cung cấp, trên lý thuyết tới nói, là tuyệt đối đầy đủ tiếp tục tăng lên nghề nghiệp chiến sĩ đẳng cấp. nhưng mà, mã nhiên hơi suy nghĩ Du hí chủ thần hôn t r ư ơ n g phụ thêm số liệu bảng đang ở trước mắt nổi lên. họ tên, mã nhiên, giới tính, nam, chủng t ộ c địa cầu nhân loại, cấp độ, nhiên võ hai mươi ba cấp, nghề nghiệp đẳng cấp, chiến sĩ hai mươi ba cấp, trước mặt s ư n g hào, p h ệ thần giả, có thể dùng s ư n g hào kho, địa cầu tối cường siêu phàm giả hai trăm phần trăm hơi bê, phề thần giả ba mươi ba phần trăm ngoài ngạc chân thực thương tổn chiến sĩ cấp độ đuổi bình nhiên võ cảnh giới sau nó bên cạnh thăng cấp nút bấm hiện ra màu xám cho tựa hồ là phải chờ tới nhiên võ lần thứ hai lên cấp sau mới có thể tiếp tục tăng lên du h í chủ thần hôn chương phụ thêm số liệu trong bảng chiến sĩ đẳng cấp biến hóa cũng không có là mã nhiên mang đến biến chất nhưng cũng không thể không có lợi chứa đựng xuống kinh nghiệm đợi được nhiên võ sau khi đột phá ngay lập tức sẽ có thể sử dụng rồi thực lực bay vọt thức tăng lên then chốt còn đang diệt phong khinh thời đình cương vực hôn chương này cùng kiếm thủ hôn chương thêm ra đến sáng nhịp bí cảnh trên cơ sở thuộc tính tăng lên rất nhiều mã nhiên đối từ thân chiến lực làm đơn giản đánh giá cùng phân tích hiện tại ta Trạng thái toàn t h ì n h dưới, nếu như kẻ địch là trung vị thần, không vượt qua ba cái, cũng có thể không thương ép chết, diệp phong k h i n h thời đình cương v ư ợ t mạnh bao nhiêu, chỉ nhìn tên liền biết rồi, tạm thời không nói chuyện, đáng nhắc tới, là kiếm thủ huân t r ư ơ n g thêm ra sáng nhịc g h bí cảnh công năng, vốn là mã nhiên cho rằng, sáng tạo một chỗ bí cảnh, nên bí cảnh sẽ trực tiếp bị miêu đình ở nó bị sáng tạo ra đến vũ trụ tọa độ nơi căn cứ không có điều tra thì không có quyền lên tiếng thực tiễn tinh thần mã nhiên ở cải tạo ngụy địa cầu bí cảnh thời điểm trải qua một p h e n nghiên cứu vui mừng phát hiện cái gọi là sáng n h ị p bí cảnh có thể đơn giản lý giải là chuyện online bên trong thường thường xuất hiện không gian trang bị như vòng tay chứa đồ nhẫn dây chuyền vòng tay, hết thầy bị sáng tạo ra đến bí cảnh, đều tồn tại cộng đồng dựa vào c h i vật mã nhiên. nói cách khác, mã nhiên đi tới chỗ nào, hắn thông qua kiếm thủ hôn t r ư ơ n g sáng tạo ra bí cảnh, sẽ bị mang tới chỗ nào. phối hợp do kiếm thủ hôn t r ư ơ n g diễn sinh ra đến đánh nát thời không hàng rào, xác định địa điểm không gian rắt nhảy năng lực, chỉ cần có thể rút lấy đến có đủ nhiều thần cách mảnh vỡ. để ngụy địa cầu bí cảnh vẫn ổn định tồn tại xuống, mã nhiên liền hầu như có thể làm cho địa cầu văn minh đứng ở thế bất bại. thấy tình thế không ổn, liền đem tất cả mọi người đều cất vào ngụy địa cầu trong bí cảnh, mọi người cùng nhau chạy trốn. đến lúc đó, vũ trụ m i n h mông, nơi nào không đi được, đáng tiếc, loại cực lớn ổn định bí cảnh tiêu hao là một cái con số trên trời. mã nhiên cần càng nhiều thần cách mảnh vỡ, mới có thể hoàn thành phần này tư tưởng. sau ba ngày, oành, một đoàn trói mắt đỏ rực hỏa liên, ở không trung tỏa ra mở, đâu suốt cung nội nhiệt lãng mãnh liệt, kình phong như tiến, đem mặt đất bằng phẳng bắn ra rất nhiều hố, t r a n g dùng đường đao đ ẩ y ra tô sắc vi ghia tạo hình khuyết đại khủng bố đại k í c h mã nhiên trên cánh tay phải, Nửa cái phá nát ốm tay áo là ngọn lửa trắng xám chỗ lượn lờ. với thiêu đốt bên trong lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chữa chỉ như lúc ban đầu. ngươi tiến bộ rất nhanh. mã nhiên nhìn về phía tô sắc vi. ngữ khí nghiêm túc nói. luận tổng hợp chiến lược. ngươi trên địa cầu. đã có thể x ế p tới người thứ hai rồi. hôm nay tới đây thôi. có chuyện. đến xin nhờ ngươi đi làm. hát án lưu, men kêu hùng sát phạt quyết đoán, âm mưu tầng tầng lớp lớp, nơi vơ i bê ích cao bố cuộc vạn cổ, thời không hỗn loạn, hí tinh sinh ra hai mươi mốt, chương sáu trăm mười sáu trăm mười địa cầu siêu phàm thiên bảng, tô sắc vi tiểu tay nắm chặt trường kích, cố nén một kích đâm lật mã nhiên kích động, khí thế hùng hổ nhìn hắn, địa cầu thứ hai, cho ngươi một lần một lần nữa tổ chức ngôn ngữ cơ hội cầu người làm việc liền thái độ này a i m tai lời nói đều sẽ không nói be tỉ như sắc vi đại nhân để nhất thiên h ạ loại hình quên đi cái tên này chính là cái hợp kim ti tan trai thẳng không thể vi vọng xa vời hắn sẽ hiểu những thứ này được thôi tô sắc vi bàn khuôn mặt nhỏ ánh mắt đ ả o qua đối phương trên trán tóc bạc Ngữ khí n h ũ n g dần, t h a m thắm nói, nói bịch, chuyện gì, tuy rằng kẻ này tật xấu một đống lớn, nhưng Hắn trung quy là duy nhất đáng giá sắc vi đại nhân tin cậy chiến hữu, hờ, cằn bá mã h i ể n thánh, rời sắc vi đại nhân, cái gì cũng làm không thành, xem ở Hắn khoảng thời gian này tóc đều sầu trắng phần trên, liền giúp Hắn lần này được rồi, mã nhiên nhìn cười ngây ngô tô sắc vi, k h ẽ gật đầu, ngữ khí bình tĩnh nói, chuyện này, giao cho những người khác, nhất định sẽ ra chỗ sơ suất, cũng chỉ có cho ngươi đi làm, ta mới có thể hoàn toàn yên tâm. nói chuyện, mã nhiên nhẹ nhàng gõ bàn một cái, bạch, một viên vẻ ngoài nhìn qua như là bằng ngọc như ý ư ớ c rơi vào tay tô sắc vi, quan c h ắ c giả a g o t i n o năng lực cảm nhận có thể cùng ngươi sánh ngang cũng đồng ý giúp đỡ nhưng đầu óc của hắn không thể chịu đựng quá nhiều tin tức sẽ bị trực tiếp bể mất thượng đế di、si, du hi chủ thần huyền hảo thiên trương thiên nhận bọn họ tuy rằng cũng miễn c ư ỡ n g thỏa mãn điều kiện nhưng h i ể u suất làm việc kém xa ngươi kỳ thực nơi này còn lọt một cái người mã nhiên dùng ma t ử hôn t r ư ơ n g điểm hóa ra siêu cấp số liệu sinh mệnh hồng nó đồng dạng có thể hoàn thành nhiệm vụ này chỉ có điều sẽ chiếm dụng đại lượng giải toán tài nguyên dẫn đến chủ thần trò chơi bình đài hàng ngày vận chuyển xuất hiện lỗ thủng nói tóm lại phần này nhiệm vụ giao cho tô sắc vi làm thích hợp nhất để ta xem một chút đến cùng là nhiệm vụ gì thần thần bí bí tô sắc vi nắm ngọc như ý ức, phát động siêu năng lực số liệu đọc, giữa ngón màu lam dòng số liệu lượn lờ. Ba giây sau, thiếu nữ trên mặt hiện ra bỗng nhiên t ỉ n h ngộ vẻ. Rõ ràng, thời gian trước mắt, trong nháy mắt, hai ngày thời gian quá khứ rồi, mã nhiên lợi dụng chung vị thần ký thần cách mảnh vỡ. cố hóa ngụy địa cầu bí cảnh thí nghiệm đạt được thành công lớn tuy rằng cố hóa xuống bí cảnh chỉ có trung quốc một cái tình to nhỏ căn bản không đủ đem toàn địa cầu người đều cất vào đi nhưng điều này cũng chứng minh mã nhiên suy đoán tính chính xác thời gian hai ngày này kiếm thủ lâm cầu bại một chỉ chém ra hóa kiếm bí cảnh cùng hồng liên lính chủ giảng đạo cũng điểm hóa địa cầu thiên đạo tin tức nhiệt độ cư cao không dưới trong quá trình này các quốc gia thiên văn cơ cấu quan c h ắ c phát hiện địa cầu ở trong hệ mặt trời quý tích vận hành cũng xuất hiện nhẹ nhàng biến hóa địa cầu không chỉ cùng kim tinh mộc tinh sao hỏa trở hành tinh vị trí phát sinh ra biến hóa thậm chí cùng vệ tinh mặt trăng vị trí đều xuất hiện tương đối rõ ràng biến động thủy triều sóng thần địa chấn bão táp nhiệt độ đột nhiên biến một loạt thiên tai, trên thực tế làm người họa, các quốc gia siêu phàm bộ ngành trải qua nghiên cứu sau, đạt được cộng đồng kết luận những biến hóa này, đều là bởi vì hồng liên lính chủ diệt phong k i n h đã từng đem toàn bộ địa cầu thời gian tạm dừng, dẫn đến địa cầu vận chuyển q u ỹ tích xuất hiện biến hóa. nói cách khác, nếu như hồng liên lính chủ nhĩ g muốn hủy diệt địa cầu, căn bản không cần bạo lực ra tay, xúc tích một cây cực lớn quả cầu năng lượng đập xuống, hoặc là làm nổ địa tâm nàng chỉ cần nhiều tạm dừng một lúc địa cầu thời gian, toàn bộ địa cầu văn minh sinh thái hệ thống sẽ triệt để tan vỡ. đáng nhắc tới chính là, các quốc gia nghiên cứu báo cáo sau khi đi ra, hồng liên lính chủ danh vọng vẫn chưa bởi vậy bị hao tổn, ngược lại thu hoạch một nhóm lớn fan cuồng, bởi vì, địa cầu các quốc gia, các thủ hộ giả đều tham dự đến giải nguy cứu tế bên trong ở các loại thần kỳ siêu năng lực dưới sự giúp đỡ cũng không có người bởi vì những thiên tai này vĩnh biệt cõi đời trong quá trình này rất nhiều siêu phàm giả rực rỡ hào quang r ồ n r ậ p đăng lâm thế giới sân khấu xuất hiện tại toàn cầu nhân dân trong tầm mắt bởi vì ở chỗ này ngăn ngắn trong vòng bốn mươi tám tiếng võ thần tô sắc vi làm một chuyện Nàng s ư u tập toàn cầu các quốc gia tất cả siêu phàm giả cơ sở tư liệu, đồng thời đem các loại không giống siêu phàm hệ thống bên trong các siêu phàm giả, bộ vào trung quốc thống nhất cấp độ, tiến hành phân chia vào đương, thống nhất chứng thực. p h ầ n tài liệu này xuất hiện với địa siêu diễn đàn trong vòng ba mươi phút, liền điên truyền toàn cầu, vì thế nhân biết, tên của nó được gọi là địa cầu siêu phàm thiên bảng, trung quốc, hồ bắc, tương dương, thảo lư học xã, kiếm lư hướng tây bắc một trăm mét, mã nhiên tựa ở một viên cây ngô đồng bên, mở ra trong điện thoại di động địa siêu diễn đàn, tìm tới đồng thời mở ra vĩnh cửu để đỉnh địa cầu siêu phàm thiên bảng chủ đề thiếp. người phát thiếp n i c k n a m e là võ thần đây là tô sắc vi tiểu hào, chỉ có đang làm phía chính phủ hoạt động thời điểm, mới sẽ lấy ra dùng. mã nhiên biết, nàng bình thường đều là dùng cái kia bị gọi là tiên tri số một anti-fen sắc sắc sắc sắc khắp nơi thủy thiếp, khói môi hơi dương lên. mã nhiên thu hút tâm tư, ánh mắt tập trung ở chủ thiếp nội dung trên, vó thần, trong hoàn v ũ minh mung, vạn sự vạn vật, tồn tại đều có ý nghĩa của nó, địa cầu siêu phàm thiên bảng ý nghĩa, là biểu lộ ra công lao, Lừng lấy thực lực, không dùng anh hùng bừa bãi vô danh. đúng, chỉ đơn giản như vậy một câu nói. đến tiếp sau ghi chú cùng phụ thêm bảng, mới thật sự là lượng tin tức to lớn địa phương. ghi chú một, trạng thái bình thường thực lực ở c h ấ n quốc cấp trở lên siêu phàm giả, không đưa vào nên bảng danh sách. ghi chú hai, thiên bảng x ế p hạng đổi mới tần suất là mỗi lần địa cầu tự quay bày c á c h chu kỳ. h u y chú ba, bản bảng danh sách cuối cùng giải thích quyền về võ thần tô sắc vi cùng tiên tri mã nhiên hết thảy. trong thiếp mười có thật nhiều nút bấm, mã nhiên tiện tay mở ra trung quốc nút bấm. thế là thiếp mười bên trong gấp rơi rơi q u q y, e t nội dung. cấp tốt triển khai. trung quốc khu, siêu phàm bảng danh sách ship hạng như sau. người thứ nhất, càn khôn nhất trịt lữ hâm phái. người thứ hai, nhị sư huyên lý thiên bằng người thứ ba, mộng yểm, trần tam thất người thứ bốn, phong ma già, dương phượng người thứ năm, xích vô thường, tiểu vô mạc người thứ sáu, bình cảnh vô hoàng nhân diệu người thứ bảy, trầm thủy giả cung quang đạt mỗi người tên, cũng có thể mở ra kiểm tra tình hình cụ thể bên trong ghi chép lên bảng người công h ô n một đường nhìn xuống đến mỗi một cái tên mã nhiên cũng nhớ trong lòng đừng nói toàn bộ trung quốc khu mặc dù là tỉnh cấp thậm chí là thị cấp từ người thứ nhất đến người thứ một trăm trên đó mỗi người tên mã nhiên đều nhớ xó xó ràng ràng tiện tay mở ra thế giới nút bấm mã i nhiên nhìn thấy từng c á c h từng c á c h bây giờ không vì thế nhân chỗ biết rõ tên gọi ggr đỗ ca ri ke tu ne nhậm húc sơ nghiêu tư ba dựng z a l ô m i t triệu hảo ke ra hà do vương minh mã nhiên rất rõ ràng phần này bảng danh sách có tô sắc vi cùng mình bối thự danh liệt trong đó người Bất luận là sinh tồn ở đâu cái quốc gia đều sẽ nhanh chóng thu được cùng thực lực bản thân công lao xứng đôi danh tiếng của cải cùng địa vị ta liền biết quang ngư học xã bên kia không tìm được người ngươi khẳng định về thảo lư bên này rồi âm thanh của tô sắc vi đột nhiên sau lưng mã nhiên vang lên nói thật ngươi có phải là dự định chờ thời cơ thành thục sau đó làm c á c h địa cầu thần bảng loại hình đồ vật, mã nhiên nghiêng đầu đi, dư quang của khói mắt rơi ở trên người nàng, suy nghĩ chỉ chốc lát sau, mã nhiên khẽ gật đầu, thản nhiên nói, ý kiến hay, tùy tiện nâng cái không thích hợp ví dụ thần bảng thứ nhất, tiên tri mã nhiên, nhiên võ chín mươi chín đoạn, phía sau lại phụ tặng một đoạn tỉ mỉ diễn dịch video tuyển tập, đối đóng vai tới nói, tất nhiên sẽ sản sinh lợi ích rất lớn. hát án lưu. men k ê u hùng sát phạt quyết đoán. âm mưu tầng tầng lớp lớp. nơi vơi bê ích cao bố c ụ c vạn cổ. thời không hỗn loạn. hí tinh sinh ra hai mươi một. chương sáu trăm m ư ơ i một sáu trăm m ư ơ i một hắn mãng đến làm người nghẹt thở. bất quá, thần bảng chỉ là một cái bản kế hoạch. đến trước tiên đem địa cầu siêu phàm thiên bảng làm tốt. xác lập nó q u y ề n uy tín, h tính chính xác cùng đúng lúc tính, chờ toàn cầu khán giả quen thuộc sự tồn tại của nó sau, lại hơi thêm dấn sắt, đợi được vào lúc ấy, lại làm ra thần bảng, mới có thể đối mã nhiên đóng vai mang đến hữu hiệu trợ giúp, tô sắc vi trầm ngâm nửa ngày, yên lặng móc ra một túi nguyên vị khoai chiên, hóa bi phấn làm thức ăn lượng, két kèn kẹt ca nghiền ngấm lên, vừa ăn đồ ăn vặt, thiếu nữ vừa mơ hồ không rõ nói, ta liền biết, cái tên nhà ngươi, nhân tiền hiển thánh mê, đời này đều cải không xong rồi, mã nhiên không tỏ rõ ý kiến tiếp tục xem lướt qua thiếp mời, tiện tay vỗ tay cái đột, đùng, ánh sao ngưng tụ, ở tô sắc vi trong lòng bàn tay hội tụ thành một bình nhỏ cô la, vạch chân nắp bình, trong bình bọt khí lăn lộn phun trào, lại tựa hồ như bị một nguồn sức mạnh vô hình phong tỏa, vô pháp tràn ra miệng b ì n h thiếu nữ đắc ý ôm lấy đen diệt đồ uống, ùm ùm ùm ùm chè chén lên, đây là chế tác địa cầu siêu phàm thiên bảng khen thưởng, có sao nói vậy, thông qua tự thân cần lao công tác chiếm lời đến thù lao, uống lên đặc biệt mỹ v ị đây, mã nhiên ánh mắt bình tĩnh mà xem lướt qua thiên bảng các đại tảng khối nội dung, Hắn phát hiện, bảng danh sách bên trong, mỗi cái tên, chỉ cần điểm đi vào, cũng có thể nhìn thấy những này trên bảng có tiếng người công lao cùng sở trường, hơi chút xem lướt qua. Mã nhiên phát hiện, tô sắc vi làm phần này bảng danh sách thời điểm, vẫn còn có chút trinh tiết, chí ít, nàng không đem khuyết điểm của người khác cùng kẽ hở viết đi vào. làm một ví dụ trung quốc khu ship hạng thứ năm s i p vô thường tiểu vũ mạc người này bản thân không có bất luận cái gì kinh nghiệm chiến đấu trạng thái bình thường sức chiến đấu hầu như là số không nhưng là làm phán quan vương thư dẫn tốt nhất hợp tác nàng bình thường phụ trách chữa trị gia cố minh vực ở trong quá trình này siêu năng lực hỗ trợ lẫn nhau dẫn sắt sản sinh một loại nào đó thần bí t ổ n g hưởng, n à y vô pháp lập lại siêu năng t ổ n g hưởng án lệ, để xích vô thường tiểu vũ mạc thậm chí có thể làm được phán quan vương thư dẫn đều không làm được sự tình gặp phải nguy hiểm thời điểm, mượn dùng trong minh vực hết thảy nhân hồn sức mạnh, nhấc lên đủ để sánh ngang chấn quốc cấp siêu phàm giả sát chiêu linh hồn phong bảo. ngoài ra, tô sắc vi mấy cái kia ghi chú, rõ ràng là ở kiếm chuyện, những khác không cần phải nói. g i á p máy trải huấn luyện kỳ thứ nhất bên trong t ư không tứ. n g ạ n h thực lực muốn ở bản kỳ trung quốc khu thiên bảng ship hạng thứ nhất l ứ hâm phái bên trên. điểm này, là hết t h ả y đồng kỳ cơ giáp sư nhóm đều tán thành tồn tại. có thể muốn nói hắn thực lực đã đạt đến c h ấ n quốc cấp. lại vừa tựa hồ khuyết thiếu đầy đủ có sức thuyết phục chiến tích. phần này bảng danh sách vừa ra tới. rất ít người sẽ nghi vấn thực lực của tư không tứ, chỉ có thể bởi vì mã nhiên cùng tô sắc vi bối t h ử đem hắn coi là chân chính về mặt ý nghĩa chấn quốc cấp siêu phàm giả. tô sắc vi đắc ý mà hưởng thụ trong tay đồ ăn, ánh mắt độ lịch, rơi ở bên người thiếu niên tóc trắng trên người, nàng từ trong tay mã nhiên nhận được nhiệm vụ, chính là để những kia vô tư kính dân, không có tiếng t â m gì những anh hùng, tất cả đều danh chấn địa cầu, bài ra bảng danh sách, kỳ thực cũng không tính là nhiệm vụ kết thúc rồi, đến tiếp sau còn có thể có một ít học xã các thành viên, phụ trách thông qua các truyền thông lớn con đường, đến tuyên dương những thủ hộ giả này cụ thể anh hùng sự tích, làm thời đại mới thần tượng, là người bình thường dựng nên lên chân chính đáng giá vây đỡ, học tập tấm gương, xem như là thúc đẩy siêu phàm toàn cầu hóa cải cách đại chiến lược phương châm bên trong một hạng hành động. những anh hùng có thể máu tung chiến trường, nhưng quyết không thể chết không có tiếng t â m gì. mỗi một phần công lao, đều nên bị ghi khắc. đây là mã nhiên nguyên văn. tuy rằng tô sắc vi cho rằng tiểu đồng bọn chấp niệm có chút ngây thơ, nhưng nàng vẫn là chiếu đi làm rồi.、O、v, quờ, -qu mờ. Chủ yếu hay là bởi vì ở mỗi tuần đổi mới siêu phàm thiên bảng đồng thời, sắc vi đại nhân cũng có thể rèn luyện tự thân siêu năng lực độ thuần thuộc, tăng lên hồng liên diệu pháp lính ngộ, tiến một bước tăng cường tự thân năng lực cảm nhận, xem như là một mũi tên t r ú n g hai đích, có chỗ tốt sự tình, tại sao không làm, động cơ rất đơn giản, chính là trở lên vài điểm, tuyệt không phải nghĩ giúp mã nhiên chia sẻ áp lực một ngày nào đó nàng sẽ đường đường chính chính vượt qua mã nhiên ở n g ạ n h thực lực trên chiến thắng hắn giữa lúc tô sắc visa vào ảng tưởng kha kha cười khúc khích thời điểm bên cạnh mã nhiên không đầu không đuôi đến rồi một câu cực khổ rồi bất quá tiếp đó còn có càng gian khổ nhiệm vụ giao cho ngươi nghe đến đó thiếu nữ nhìn ngấm động tác hơi ngưng lại, kém chút bị đồ ăn tại chỗ ngạnh đến tắt thở, tô sắc vi tốc độ phản ứng đủ nhanh, trực tiếp từ ban đo ra trong hộp cơm lấy ra một bình cây dừa nước dừa, ùm ùm ùm ùm mà đem đồ ăn vọt vào trong giả dày, lúc này mới u oán nhìn về phía mã nhiên, ngươi là muốn chuyển chức làm ngô lệ chủ sao, ta đều b ố n mười tám tiếng không chợp mắt rồi, liền thời gian nghỉ ngơi cũng không cho sao. quả thực phát điên. sau đó mỗi tuần ta đều muốn đổi mới địa cầu siêu phàm thiên bảng. không nói phát hơn chút tiền thưởng cái gì. tốt xấu biểu dương hai câu a. này. ngươi đến cùng có hay không ở hãy nghe ta nói. tô sắc vi càng nói càng tức phấn. chí ít từ trên mặt nàng biểu tình đến nhìn. xác thực không có vấn đề gì nếu như nàng nhón mũi chân tiến đến mã nhiên phía sau động tác nhìn qua không phải như vậy lén lén lút lút lời nói cũng thật là rất làm cho đau lòng người làm tô sắc vi tay sắp chạm được mã nhiên tóc bạc lúc âm thanh của mã nhiên đột nhiên vang lên lấy ngươi hiện tại thân thể cùng linh hồn tố chất lại tu hành hồng liên diệu pháp năm trăm giờ không ngủ cũng vẫn cứ có thể duy trì r ồ i dào tinh lực, chỉ cần bảo đảm dinh dưỡng cùng năng lượng đầy đủ liền được rồi, vốn định nhổ mã nhiên một sợi tóc, phát động siêu năng lực cho hắn một cách kinh hỉ tô sắc vi thân thể cứng đờ, b i ể u môi, tiến đến bên cạnh hắn, từ móng tay trong không gian chứa đổ sách ra một cái bia vịt quay, không để ý hình tượng thao thiết nhai lớn lên, ngươi liền không thể làm bộ không biết me, Thật là một không rõ phong tình ra hỏa, mã nhiên nhìn khí thành cá nóc thiếu nữ, mỉm cười nói, ăn nhiều một chút, ta lại cung cấp ba phần tinh lực b í chế xử lý, làm thiên bảng nhiệm vụ khen thưởng thêm, dứt tiếng, ánh sao hội tụ, trước mặt tô sắc vi xuất hiện ba phần vẻ ngoài rất tốt đồ ăn, một bình nước dừa, một phần gà quay, một bát dương c h â u cơm rang, Yếu nữ nuốt nước miếng một cái, vình tai lên, cảnh giác nhìn hắn, vô sự lấy lòng, không gian tức đạo, thiên bảng nhiệm vụ đối với nàng mà nói, không tính khó, nếu là mỗi lần chấp hành nhiệm vụ, đều có thể bắt được nhiều như vậy tiên tri bí chế xử lý lời nói, tô sắc vi nằm mơ đều muốn cười tỉnh, mã nhiên chủ nghệ, nói như thế nào đây, cũng không phải ăn ngon hay không ăn ngon tới trình độ nào vấn đề hắn bí chế xử lý không chỉ có thể làm cho tô sắc vi thỏa mãn ăn uống chi dục hơn nữa còn có thể tăng cường tu vi tinh khiết khí huyết thậm chí xúc động linh hồn để lực lượng tinh thần của nàng càng cường hãn cái gì thiên tài địa bảo đều không thể so được với một phần tiên tri bí chế xử lý Chí ít. tô sắc vi là cho là như vậy, đối với thiếu nữ phản ứng, mã nhiên đã sớm tập mãi thành quen, đợi lát nữa cho nhiệm vụ của ngươi, rất gian khổ. Nếu như ngươi bên này xuất hiện sai lầm, ta khả năng ở tương đối dài trong một khoảng thời gian, đều không thể trở về địa cầu rồi. d ứ t tiếng, tô sắc vi tại chỗ choáng váng, tuy rằng kẻ này không có nói quá rõ ràng, nhưng lấy nàng đối mã nhiên hiểu rõ, khoảng chừng cũng có thể đoán được hắn kế tiếp dự định làm cái gì rồi. không phải chứ, ngươi dự định một người đi thần đình kiếm chuyện, tô sắc vi trong đầu linh quang lói lên, nhảy qua suy luận quá trình, trực tiếp đạt được chính mình đáp án. ta biết, ngươi từ vừa mới bắt đầu liền rất mãng, nhưng bất kể nói thế nào, mãng cùng tìm chết đều là hai chuyện khác nhau. Thần đình mạnh bao nhiêu, quang từ địa cầu mấy lần trước tao ngộ đến nhìn, liền có thể đoán ra được rồi, không khách khí nói, trên cả trái đất hết thầy siêu phàm giả tính gộp lại, cũng không đủ nhân ra thần đình một c á c h đặc chiến tiểu đội nghiền, mã nhiên nhìn chiến hữu một mắt, lập tức động viên nói, đừng lo lắng, cùng ngươi nghĩ không giống nhau lắm, nghe đến đó, tô sắc vi trên mặt vẻ lo âu càng rõ ràng rồi nàng quá hiểu hắn rồi nếu như vậy trả lời như vậy mã nhiên cái tên này tuyệt đối là dự định một mình thâm nhập thần đỉnh thực truy rồi theo tô sắc vi mã nhiên loại hành vi này không thể nói là chán sống chỉ có thể nói hí tinh sinh ra hai mươi mốt chương sáu trăm mười hai sáu trăm mười hai diệt phong k i n h d i ệ u d i ệ u ốp hình người tháp hải đăng tô sắc vi làm tô sắc vi có chút bắt đầu hoài nghi nhân sinh thời điểm mã nhiên cũng mở khóa điện thoại di động màn hình trình tự vận chuyển tự động bắn ra một phần tài liệu trong này ghi chép là mấy ngày gần đây tới nay thủ hộ giả tổ chức các nơi các thành viên nhiệm vụ hoàn thành tình huống có siêu cấp số liệu sinh mệnh hồng làm số liệu tinh giản, mã nhiên bên này cần nhìn tư liệu cũng không tính quá nhiều, nếu không thì chỉ là xem lướt qua các thủ hộ giả nhiệm vụ tình huống đều muốn hao phí mất mỗi ngày đại đa số thời gian đơn giản xem lướt qua một p h e n tình báo tập hợp sau mã nhiên khẽ gật đầu trên mặt hiện ra một vệt ý cười địa cầu siêu phàm lĩnh vực cùng từ trước tất cả đều dung hợp không sai, đã đi lên quý đạo rồi. k i ế p trước, siêu phàm sức mạnh q u ậ t khởi sau, liền đối vốn có thế lực tạo thành nghiêm trọng sung kích, này dẫn đến giai cấp cố hóa hiện tượng buông lỏng, cho rất nhiều có lòng cầu tiến người nổi bật hơn mọi người cơ hội. đây là mặt tốt, có thể cùng lúc đó, rất nhiều người bình thường sinh hoạt, cũng chịu đến to lớn ảnh hướng trái chiều hòa bình tiêu vong. Hỗn loạn nổi lên bốn phía, trái pháp luật phạm tội sự kiện cao tần g phát sinh, mã nhiên hầu như mỗi ngày đều có thể nghe được một nơi nào đó xuất hiện siêu phàm giả trái pháp luật phạm tội hiện tượng tin tức hoặc là tin tức, thậm chí một số giã tâm gia còn cố ý hướng dẫn siêu phàm giả cùng người bình thường đối lập đề tài. hiện tại, mã nhiên với nhân tiền hiển thánh, dẫn dắt thời đại thủy triều, lại đồng thời ở hậu trường đổ thêm dầu vào lửa, cho đồng ý nỗ lực phấn đấu phấn đấu đám người càng nhiều cơ hội vùng lên. đồng thời, cũng đem thời đại trước hòa bình tiếp tục kéo dài, sinh sống ở trung quốc nhân dân. đối này cảm t h u còn không phải đặc biệt rõ ràng. r ấ t nhiều bị thủ hộ giả tổ chức thế lực phóng xạ đến tiểu quốc, thậm chí cảm giác siêu phàm thời đại đến sau. sinh hoạt hoàn cảnh cùng chỉ an đều trở nên càng tốt hơn, tỷ lệ phạm tội thậm chí so với từ trước càng thấp hơn, siêu phàm giả cùng người bình thường mâu thuẫn đối lập đề tài, không tồn tại, cải tạo qua đi nhiên võ hệ thống, không có ngưỡng cửa, tất cả mọi người đều có thể thông qua tu luyện, thành tựu siêu phàm, người bình thường cùng siêu phàm giả mâu thuẫn đối lập đề tài, từ mã nhiên sống lại bắt đầu từ giờ khác đó, liền triệt để đánh mất dựa vào duy trì thổ n h ữ n g trở lên, chỉ là mã nhiên cho địa cầu mang đến tốt trong biến hóa một phần nhỏ. hiện nay, tuyệt đại đa số thủ hộ giả tổ chức thành viên, đều do trung quốc các đại học xã tinh nhuệ tạo thành, một số ít là nước ngoài cao cấp siêu phàm giả, như Indian chi thần huyết tiến, thượng đế mát xe vơ, đáng nhắc tới chính là, thất toàn kiếm đạo kỳ ngộ sự kiện cùng hồng liên giảng đạo qua đi, lý hạnh cùng đồng hoài minh hai người nhận mã nhiên giao phó, thông qua video cùng chữ viết chờ hình thức, đem rất nhiều thời đình cương vực tương quan tình báo truyền tin, xin thời gian tạm dừng này sáu cái chữ, cũng xông lên toàn cầu các trang web lớn ho i sợt bảng danh sách, là các quốc gia nhân dân chỗ nói chuyện say sư, tuy rằng cho tới bây giờ, cũng không có ai chân chính thành công xin đến thời đình cương vực giáng lâm, nhưng cũng cũng không có người hoài nghi nó tồn tại chân thực tính. Rút cuộc, hồng liên lính chủ diệp phong khinh từng ở toàn cầu rất nhiều đứng đầu nhất các siêu phàm giả trước mặt, nho nhỏ biểu diễn nó thần thông vĩ lực một điểm nhỏ của tảng băng chìm. Xa không nói, các quốc gia nhà thiên văn học nhóm quan c h ắ c kết quả, chính là tốt nhất chứng cứ trên địa cầu thiên tai vừa mới bị c h ấ n áp xuống. v i ê n này tinh cầu màu xanh lam, nó quý tích vận hành, đều vẫn chưa hoàn toàn khôi phục lại từ trước trạng thái đây. đối với hồng liên lính chủ thời gian năng lực quản lý, địa cầu các quốc gia nhân dân tuy rằng đều cho rằng nó là chân thực tồn tại, nhưng cụ thể mạnh bao nhiêu, mạnh đến mức nào, có thể làm được cái gì cấp độ sự tình, nhưng là mỗi người nói một kiểu, có một chút, là cộng thông, địa cầu các quốc gia nhân dân, ở tiến hành thời hạn hai ngày nóng bỏng thảo luận sau, từ từ thống nhất đường k í n h thân thiết mà đưa nàng đã từng ở trước mặt người đời biểu hiện ra thời đình lĩnh vực s ư n g là diệp phong k i n h diệu diệu ốt, tuy rằng mới nhìn tựa hồ ý nghĩa không rõ, nhưng nó nghe tới đầy đủ manh, sở dĩ nên s ư n g hô cấp t ố c t h ỉ n h hành toàn cầu, là các quốc gia nhân dân quảng là tán thành nghĩ tới đây mã nhiên tắt điện thoại di động trên nhiệm vụ tình báo tập hợp mặt giấy thu hút tâm tư xin thời gian tạm dừng phân đoạn này là trải qua đắn đo suy nghĩ sau mới làm ra giả thiết cũng không phải ở diễn dịch trong quá trình đầu ấp nóng lên lâm thời nghĩ đến đồ vật nó có tồn tại ý nghĩa hơn nữa nhất định phải tồn tại Trường kỳ lấy thời đình cương vượt bao phủ địa cầu, làm như vậy, đem sản sinh chi ra, mã i nhiên căn bản là không chịu đựng nổi, càng không cần phải nói trực tiếp thời đình toàn bộ thái dương hệ rồi. Chí ít, hiện giai đoạn còn kém rất nhiều, vì duy trì hồng liên lính chủ mạnh mẽ vô địch, ngày càng ngạo nghễ, không người nào có thể cùng mạnh mẽ thiết lập nhân vật. mã nhiên mượn các đại học xã tiếng nói truyền thông phát ra tiếng đối ngoại giải thích là hồng liên lính chủ thời đình cương vượt bản thân không thành vấn đề có thể vẫn tồn tại xuống thế nhưng nếu như kẹp lại chân thần quá nhiều sẽ dẫn đến thái dương hệ vật lý tham số biến hóa triệt để tan vỡ khiến người địa cầu diệt sạch trên thực tế là cường địch quá nhiều duy trì thời đình tiêu hao quá lớn mã i nhiên không thể chịu đựng, vốn là mã nhiên cho rằng, có rất nhiều hôn chương cùng nhiên võ n h ị thập tam đoạn gia trì chính mình, năng lượng dự trữ hầu như xem như là vô cùng vô tận rồi. bây giờ nhìn lại, vẫn là t r i n h lệ quá nhiều quá nhiều, hoàn toàn không đủ dùng, thông qua dự ngôn gia hôn chương quan c h ắ c vụn vặt tương lai bên trong, cùng thần đình phái gia tiền trạm bộ đội giao chiến thời gian, chính là thôi diễn nhiên v õ lên cấp để tự thân năng lượng hạn mức tối đa tăng lên trên diện rộng cơ hội tốt ở rất nhiều tương lai tình cảnh bên trong này đã là cơ hội tốt nhất rồi dù vậy chỗ này gọi là thời cơ tốt nhất theo mã nhiên kỳ thực chỉ tính bình thường trong quá trình giao chiến coi như là đứng vững áp lực dùng hết thủ đoạn cũng sẽ có lượng lớn người địa cầu chết thảm trong đó. Sở dĩ, mã nhiên dự định chủ động xuất kích, tìm tới càng cơ hội tốt, thiên đạo ý chí và linh khí thức tình vấn đề, trong thời gian ngắn sẽ không ra cái gì sự cố rồi. Mã nhiên ánh mắt bình tĩnh, hiện tại, phải nghĩ biện pháp thu thập được có đủ nhiều thần cách mảnh vỡ, ít nhất phải đem một cái có thể chứa đựng toàn bộ địa cầu nhân loại cỡ lớn bí cảnh, Vĩnh cửu cố hóa xuống, sớm chuẩn bị tốt đường lui, mới có tư cách tùy hứng một hồi. như vậy, thần cách mảnh vỡ nơi nào nhiều nhất, e sợ trừ bỏ thần đình bên ngoài, toàn bộ trong vũ trụ, cũng rất khó tìm đến nơi thứ hai rồi. trừ bỏ thu được thần cách mảnh vỡ, địa cầu thiên đạo cùng linh khí thức t ì n h chứng thực, cũng cần một ít đến từ thần đình quần diễn phối hợp. đứng ở bên cạnh hắn tô sắc vi, vào giờ phút này, đã đem ba phần tiên tri bí chế ánh sao xử lý tiêu diệt sạch sẽ. hiện tại, thiếu nữ mi tâm n h u chặt, một bộ mặt ồ mày t r a o dáng dấp, tựa hồ là đang suy tư cái gì. Nàng ở hưởng dụng sơn hào hải vị món ngon thời điểm, cũng từng suy nghĩ quá, phải nói như thế nào phục mã nhiên, để cái tên này không muốn đi tìm đường chết, có thể nàng rất nhanh ý thức được, mã nhiên cái tên này, xưa nay đều là quyết giữ ý mình, nỗ lực thuyết phục hắn thay đổi đã làm tốt quyết định, tất nhiên sẽ thất bại, xoắn suýt hồi lâu, tô sắc vi thở dài, lấy ra mở ra khăn ướt xoa xoa tay cùng miệng, tầm mắt tập trung ở trên người mã nhiên, nghiêm túc nói, ta cũng không thèm đến gì rồi, một chuyến này thần đình hành trình, hai ta đồng thời, không chính là liều mình bồi quân tử sao, ai sợ ai là chó con, nghe đến đó, mặc dù là vững tâm như thiết mã nhiên, cũng ít nhiều gì có chút cảm động, hắn trên dưới đánh giá tô sắc vi một phen, như chặt đinh chém sắt từ chối nói, không được, không chờ thiếu nữ mở miệng, mã nhiên bổ sung giải thích, ta trước thông qua mộ bố trí một ít đòn bí mật, nỗ lực hóa chặt thần đình xác thực phương vị. sau đó, ta mới phát hiện, thần đình phương vị, cũng không phải là cố định, mà là đang không ngừng biến hóa. sở dĩ, mã nhiên cùng tô sắc vi đối đầu tầm mắt, vốn là là muốn nói làm cho nàng cho mình làm hình người tháp hải đăng, có thể lời đến bên mép, lại một cách tự nhiên mà thay đổi chút mùi vị. ta cần ngươi tỏa c h ấ n địa cầu, phóng tầm mắt toàn cầu siêu phàm lĩnh vực, cũng chỉ có ngươi, mới có thể cung cấp tinh chuẩn đi ngược lại tọa độ, thắp sáng đường ta về nhà, hắc án lưu, men k ê u hùng sát phạt quyết đoán, âm mưu tầng tầng lớp lớp, nơi vơ bê ít cao bố cuộc vạn cổ, thời không hỗn loạn, hí tinh sinh ra hai mươi một, chương sáu trăm mười ba sáu trăm mười ba võ thần gia hộ hai, năm bản doanh hoàng tinh, mã i nhiên chú ý tới tô sắc vi biểu tình biến hóa sau, rất nhanh ý thức được, lần này khuyên bảo đã chiếm được kết quả không tệ, nhưng hắn vẫn cứ tiếp tục đưa ra càng đầy đủ lý do, c h ú n g ta cùng đi thần đ ỉ n h kết quả tốt nhất là đồng thời lạc lối ở trong vũ trụ, trở thành không nhà để về người lưu lạc, chín mươi tám n g h n bảy trăm hai mươi năm là ta tự tay bồi dưỡng đến hiện tại, nó tuy rằng đồng rằng đáng giá tín nhiệm nhưng trung quy còn ở vào tuổi nhỏ thể giai đoạn năng lực không đủ không có biện pháp giúp giúp chúng ta miêu đỉnh địa cầu tọa độ thượng đế gì hảo thiên trương thiên nhận thực lực không sai có thể năng lực của bọn họ toàn diện trình độ kém xa ngươi nghe đến đó tô sắc vi đã rất rõ ràng rồi huyền tiên triệu quan lan kiếm thủ lâm cầu bại Ma tử trương cuồng, hồng liên lính chủ diệp phong khinh đám người, thực lực đầy đủ. nhưng bọn họ trung quy không phải người địa cầu, hơn nữa đều có từng người sự tình muốn làm. xin mấy vị kia ra tay, cần trả giá. địa cầu văn minh vô pháp gánh chịu, đến mức cái kia cùng mã nhiên, triệu quan lan đồng thời uống vào kết nghĩa rượu, khí v ậ n cấu kết. vẫn ở tại núi võ đ ă n g làm trạc h nam tiểu đạo sĩ võ đ ă n g tuy nói trải qua các đại học xã khoa học đo lường sau phát hiện cái này kỳ lạ sinh mệnh xác thực nắm giữ năng lực suy nghĩ độc lập cùng có thể so với chiến l ự c của c h ấ n quốc cấp nhưng ở loại này chiến tranh giữa các vì sao bên trong võ đ ă n g có thể c h ấ n thủ một phương đã xem như là tương đối khá biểu hiện không thể hy vọng hắn làm ra càng nhiều cống hiến chí ít ờ giúp mã nhiên khóa chặt địa cầu tọa độ chuyện như vậy, tiểu đạo sĩ võ đang căn bản không làm được, năng lực cường độ, kinh nghiệm, năng lực ứng biến, năng lực chiều rộng, khắp mọi mặt đều không đạt tới tiêu chuẩn, mã nhiên nghiêm túc nhìn tô sắc vi, ngư khí ngưng trọng nói, chuyện này không phải ngươi không thể nghe đến đó, t ô sắc vi cảm giác khuôn mặt nhỏ đều có chút bắt đầu hơi tỏa nhiệt rồi nàng hít một hơi thật sâu bình tĩnh suy nghĩ trầm ngâm chốc lát rốt cuộc đưa ra đáp lại tô sắc vi không có nói nửa câu phí lời nàng chỉ trở về mã nhiên một chữ được tô sắc vi tin tưởng mã nhiên phần này tín nhiệm liền giống như mã nhiên tin tưởng nàng không chút do dự mà đem đường về hậu chiêu giao cho nàng một dạng, ra sức h ư ớ c từ, đem trách nhiệm tặng cho những người khác đến gánh chịu. xin lỗi, vậy không phải võ thần tác phong. tô sắc vi cho rằng, trừ mình ra bên ngoài, bất luận người nào đều không có tư cách đi bảo vệ tiên tri đường lui, rốt cuộc những tên kia đều là chỉ có thể tranh cướp người thứ ba thực lực, cùng sắc vi đại nhân tồn tại trên bản chất khác nhau. nhiệm vụ lần này, nàng v i ệ c đáng làm thì phải làm, mã nhiên k h ó e môi hơi dương lên, phát h ỏ a ra một vệt thoải mái nụ cười, rất tốt, hắn từ án mắt của tô sắc vi bên trong, nhìn ra tín nhiệm, kiên định, chấp nhất cùng tự tin, cái này cũng là mã nhiên thưởng thức nhất tô sắc vi địa phương, đẹp đẽ túi ra nghìn bài một điệu, thú vị linh hồn vạn người chọn một, tuy rằng tô sắc vi nhan chị vẫn rất có thể đánh nhưng phóng tầm mắt toàn cầu cũng xác thực tồn tại một ít so với nàng càng tình cảm xinh đẹp nhân loại nhưng mà đáng yêu ở gợi cảm trước mặt không đáng nhắc tới gợi cảm ở tô sắc vi phần này khác với tất cả mọi người linh hồn trước mặt đồng d ạ n g không đỡ nổi một đòn theo mã nhiên mặc dù là toàn cầu mỹ nữ đồng thời tổ đội tô sắc vi cũng có thể ung dung đem các nàng toàn bộ đánh chết như vậy có thể bắt đầu chuẩn bị rồi nghe được mã nhiên lời này tô sắc vi cũng không cảm thấy bất ngờ phụ trách khóa chặt địa cầu tọa độ trợ giúp mã nhiên miêu đỉnh địa cầu phương vị để hắn tránh khỏi lạc lối ở vô tận trong hoàn vũ chuyện này nói đến rất đơn giản bắt tay vào làm lại là cực kỳ phức tạp thiếu nữ cúi đầu phát động tên là tư duy cung điện lương đóng cấp siêu năng lực thời khắc này tô sắc vi bề ngoài chưa từng xuất hiện bất kỳ biến hóa nào có thể nàng tư duy lại biến đến mức gì thường sinh động tế bào não cũng cao tốc vận chuyển lên mỗi một giây quá khứ thiếu nữ trong đầu đều sẽ hiện ra m ư ờ i cái trở lên siêu năng lực sắp xếp tổ hợp phương án mã nhiên cũng không có sụp chỉ là ở bên cạnh yên t ĩ n h chờ đợi, nửa phút sau, tô sắc vi hất cằm lên, khói môi hơi nhích lên, nỗ lực kiềm chế đắc ý tâm tình, để cho mình cười đến giục xè một ít. Phá phá phá Ta thật là một điểm thiên tài. Nói chuyện, Thiếu Giò chuyện. nữ tuyệt tay ngón không ra đối người trải nghiệm quá thuyền mới. k h ắ c không được, làm lại, tô sắc vi thả xuống tay, làm hai lần hít sâu, đem vừa nãy động tác lặp lại một lần, nàng đem ngón t r ỏ hư điểm ở mã nhiên mi tâm, ánh mắt dùng mình, trầm g i ọ n g nói, đây là kết hợp hồng liên diệu pháp cùng vạn hóa, võ thần gia hộ hai, năm bản, tô sắc vi kia trắng nón đầu ngón tay nơi, một đóa tỏa ra ấm áp tia sáng xí hoa sen đỏ chậm rãi tỏ khắp đi ra ôn hòa dòng nước ấm đẩy ra mã nhiên trên trán màu bạc tóc dối hiện ra kia bình tĩnh thâm t h ú y tròng mắt đen lấy nguyên bản là ba dơ tạo hình xí hoa sen đỏ kề sát ở mã nhiên trên mi t ấ m cùng làn da của hắn cấp tốc dung hợp đã biến thành hai dơ bản vẽ mặt phẳng án theo thời gian trôi qua nhiệt độ từ từ tăng cao, từ từ trở nên để người có chút khó có thể nhẫn nại. bốn phía không khí, đều bị đột nhiên kéo lên nhiệt độ cao thiêu đốt vặn vẹo lên. một giây, hai giây, ba giây, năm giây, mười giây, hai mươi giây. rốt cục, đợi được thứ ba mươi l ă m giây. hai người dưới chân lùm cây cùng mặt cỏ đều bị nhiệt độ cao bỏng thành màu khô vàng thời gian. tô sắc vi rốt cuộc thu hồi ngón trò. cùng lúc đó, mã nhiên chỗ mi tấm, hiện ra một đoá màu đỏ hoa sen đồ án. đồ án này tinh xảo khéo léo, chỉ có ngón út móng tay hích thước, trong đó lại chất chứa năng lượng khổng lồ. mã nhiên biểu hiện phức tạp sờ sờ mi tấm, đại diện cho võ thần gia hộ hay. năm bản xí liên xăm hình bộ phận, nó xúc cảm đặc biệt bóng loáng. đứng ở cá nhân góc độ, mã nhiên cảm giác mình trong ấp bị t r ô n xuống một viên loại nhỏ đạn hạt nhân. Nếu như món đồ này tại chỗ b ể mất lời nói, toàn bộ thảo lư học xã muốn trực tiếp hóa thành cho tàn, thậm chí liền ngay cả mã nhiên chính mình. cũng sẽ vì vậy thì lực bị ha tổn. đạo này xí liên xăm hình, không ngừng từ trong không khí rút lấy năng lượng, duy trì nó tồn tại. cùng lúc đó, nó còn là mã nhiên cung cấp sức mạnh sự chịu đựng nhanh nhẹn trí tuệ lực lượng tinh thần linh hồn tính d a i trờ nhiều phương diện ngoài ngạch bổ trợ tuy rằng mỗi một điều bổ trợ đơn độc lấy ra cũng không tính là nhiều nhưng rơi rơi q u q y, e tê tính gộp lại lại cũng không phải con số nhỏ rồi hồng liên xăm hình dấu vết sau khi thành công mã nhiên cảm giác được rõ rệt một cái vô hình xiềng xích, đem chính mình cùng tô sắc vi chặt chẽ liên hệ tới. không quản thân ở nơi nào, chỉ cần nhắm mắt lại, liền có thể trực tiếp khóa chặt tô sắc vi vị trí, đồng thời cảm nhận được tâm tình của nàng biến hóa cùng với thân thể trạng thái. mã nhiên dám khẳng định, lấy tính cách của tô sắc vi, nàng cũng tuyệt đối có thể bất cứ lúc nào bắt lấy vị trí của chính mình, tâm tình cùng trạng thái biến hóa, Võ thần gia hộ hai, năm bản, là s o n g hướng tồn tại ẩm hình ràng buộc. như vậy, ta đi rồi, mã nhiên thật sâu nhìn tô sắc vi một mắt, chợt điều động kiếm thủ hôn chương mọc thêm năng lực, khóa lại thần đình phương vị, rút đao chém nát phía trước không gian hàng rào, một bước bước ra, bóng s á n g liền hoàn toàn biến mất vô tung, thần đình d ư ớ i trướng, có tam đại văn minh, ba đại văn minh này, lại từng người thống n g ự số lượng hàng trăm bên trong, loại nhỏ văn minh, mã nhiên r á n g lâm sau, ngay lập tức lực lượng tinh thần xúc động linh hồn cộng hưởng, chiếu giỏi chu vi ngàn dặm, hiệu suất cao thu thập được nên tinh cầu lượng lớn cơ sở tình báo, thì ra là như vậy, mã nhiên trong con ngươi hiện ra một vệt hiểu ra vẻ, hắn lựa chọn chỗ đặt chân, phiên dịch thành tiếng t r u n g là tên là doanh hoàng loại nhỏ văn minh vị trí tinh cầu doanh hoàng tinh tối c ư ờ n g giả tên là hám viêm hắn cũng vẻn vẻn chỉ là nhen lửa thần hỏa không đủ ngàn năm miễn cưỡng ngưng t ụ vài sởi thần tính yếu ớt thần lực thôi liền hạ vị thần cũng không bằng tuy rằng tín ngưỡng tranh cướp kịch liệt nhưng còn lại mấy thế lực lớn kẻ thống trị ngạnh thực lực thậm chí ngay cả hám viêm cũng không bằng tin tức tốt là trên viên tinh cầu này cái gọi là doanh hoàng thông dụng ngữ trên bản chất cùng thần đình thống nhất chứng thực thần ngữ là đồng nhất ngữ hệ bộ phận âm điệu có chỗ sai biệt nhưng cũng có thể coi như một loại phương ngôn có h ọ p ma cùng võ đạo thiên kiêu hai đại hôn chương cung cấp ngoài ngạch ngộ tính trí tuệ gia trì mã nhiên chỉ dùng thời gian mấy hơi thở liền hoàn mỹ nắm giữ doanh hoàng thông dụng ngữ chỉ có ta một người địa cầu có thể thoải mái tay chân làm một vố lớn rồi hí tinh sinh ra hai mươi một chương sáu trăm m ư ơ i bốn sáu trăm m ư ơ i bốn ngấu hứng phát huy mã nhiên diễn k ỹ tú cảm giác tồn tại vẫn không cao học ma cùng võ đạo thiên kiêu hôn t r ư ơ n g trên thực tế ở khắp mọi nơi ở chỗ này hai viên hôn t r ư ơ n g phụ trợ bên dưới mã nhiên tối ưu hóa thông qua khí tức định vị không gian tỏa độ năng lực g i ả mạnh m lữ đ ồ bên trong năng lượng tiêu hao. Dù vậy, thông qua kiếm thủ hôn t r ư ơ n g lính ngộ diễn sinh xuyên qua năng lực, mã nhiên có tô sắc vi trợ giúp cùng chống đỡ. ở đ ỉ n h vị thần đình tỏa độ sau, một đao chém nát không gian, thuấn di đi tới thần đình lãnh địa bên trong doanh hoàng tinh lúc, vẫn cứ tiêu hao rất lớn. nếu như đem tinh lực cùng tế bào sức sống, tinh thần năng lượng này ba h ạ n g thuộc tính thống hợp lại cùng nhau, s ư n g là lam lượng, hiện tại mã nhiên, chỉ còn dư lại một nửa lam lượng rồi, nhưng chuyện này đối với mã nhiên kế tiếp thao tác cũng không quá to lớn ảnh hưởng, thật vất vả ra một chuyến thái dương hệ, bên người không có cái khác người quen, tình huống như thế, quả thực là thích làm gì thì làm thả b a y tự mình thời cơ tốt nhất, có thể làm như vậy, mã nhiên k h ó e môi hơi dương lên trong mắt xẹt qua một đảo ửng đỏ tia sáng hơi suy nghĩ quanh thân màu tím nhạt s ư ơ n g mù mịt mờ lượn lờ trong khoảnh khắc dung mạo của hắn vóc người và khí chất đều phát sinh biến hóa long trời lở đất nguyên bản màu bạc tóc dối đã biến thành không dài không ngắn mái tóc màu xám những này tóc vừa v ặ n hạ xuống trên vai mỗi c á c h đều dường như người thường to bằng ngón tay. Dịp dung thay đổi quần áo sau mã nhiên. Mắt tai, miệng, mũi. nhìn qua đều cùng người địa cầu xê xích không nhiều. chỉ là nằm trong loại trạng thái này hắn. ngũ quan đường viền rõ ràng rõ ràng. lập thể cảm cực cường. khác nào đao g ọ p diều đục bình thường. thiếu hụt lông mày bộ phận. ngược lại dường như vẽ dòng điểm mắt bình thường. là tấm này hình tượng phát họa ra hung hãn tuyệt luôn khí chất, âm sắc điều chỉnh thử, rất thuận lợi, không có kẽ hở, mã nhiên mở miệng nói rồi mấy câu nói, tiếng nói cùng trước hoàn toàn khác nhau, l e n h canh mạnh mẽ, khàn khàn bên trong, hiện ra mấy phần hào phóng, vào giờ phút này, mã nhiên sử dụng d u n g mạo, thân thể, âm thanh, đều đến từ chính doanh hoàng tinh tối cường giả bán thần hám viêm có thể bắt đầu rồi mã nhiên u ố n éo cái cổ đem đầu ngón tay nắm vang lên kèn kẹp hơi làm điều chỉnh thử sau âm thanh nương theo cuồn cuộn sấm sét truyền khắp toàn bộ tinh cầu ta bán thần hám viêm b â y giờ tích chữ trọn vẹn tín đồ rất nhiều thần tính đánh bóng hòa hợp vì nhìn thấy càng chỗ cao phong cảnh Ta ở đây tuyên bố, doanh hoàng thần chiến, chính thức mở ra, lóng lánh bạc kim màu sắc vô ngần ánh sao, tự mã nhiên quanh thân tản mát ra, đẩy ra doanh hoàng tinh trên từng lớp sương mù, dọi sáng tứ phương, từng đạo từng đạo âm thanh tin tức, tiềm tàng ở chỗ này c h ú t ánh sao hạt bên trong, dường như sóng g ầ n bình thường n h ộ n nhảo lên, lan truyền đến mỗi một vị doanh hoàng tinh cơ thể sống trong đầu. Doanh hoàng tinh trên, cũng không có nội khí hoặc là tinh lực sinh mệnh làm tín hiệu trung truyền chạm. mã nhiên đang nói những câu nói này thời điểm, là mô phỏng theo khí đã từng sử dụng quá thần lực chiếu giỏi thủ đoạn. tướng tinh lực phóng xạ cả viên doanh hoàng tinh. âm thanh cũng thuận theo truyền vào trong tai của mỗi người. loại này tinh lực chiếu giỏi toàn cầu thông cáo thủ đoạn. cùng mã nhiên trên địa cầu chỗ cách sử dụng so ra càng thêm đơn giản thô b ả o chỗ tốt là không cần chuẩn bị chỗ hoòng là sẽ dẫn đến linh hồn tính g a i không đủ sinh linh tinh thần nghiêm trọng bị thương biến điên điên khùng khùng thần trí không rõ thực sự là thuận tiện năng lực a mã nhiên thừa nhận mặc dù là một tôn đã ngã xuống chung vị thần trên người cũng có thật nhiều có thể khai quật bảo tàng n g ụ y địa cầu bí cảnh cuộc chiến bên trong, từ ký nơi đó được, tuyệt không chỉ chỉ có hắn làm khán giả phản hồi giá trị, mà thôi, linh hồn chiếu giỏi ra đa trinh chắc ký xảo cùng tinh lực chiếu giỏi toàn cầu thông cáo ký xảo, đối với mã nhiên tới nói, đều là phi thường thực dụng bí ký, dứt tiếng, không tới năm giây, một tên vóc người cường tráng ra s á m mãnh nam, liền mang theo vô tận cuồng phong cùng liệt diễm, bạo ngược xé sách âm chướng, dáng lâm đến trước người mã nhiên, oanh, trời long đất lở, thế giới cũng theo đó rung động, chỉ một thoáng, phản phất toàn bộ doanh hoàng tinh đều phát ra ai tiếng kêu, nơi nào đến ngụy thần, dám búc dùng danh hiệu của ta, tên là hám viêm da s á m mãnh nam, giờ khắc này trong mắt chứa sát khí, dáng lâm trước mắt, liền muốn trực tiếp đem mã nhiên đập chết. tuy rằng hắn chỉ là yếu ớt thần lực, nhưng cũng xác thực là một vị thần, bán thần. cái này không biết sống chết hàng giả, là đang làm nhục hắn thần cách. huống chi, kẻ này còn nhắc tới doanh hoàng thần chiến, tình huống thông thường, lấy tinh cầu tên gọi thần chiến tổ hợp danh từ, đối với ngưng tụ thần cách chân thần mà nói, đều là cấm ngữ. đây là thần đình từ xa xôi thời kỳ thái cổ lưu truyền tới nay chương trình pháp luật rất nhiều lên cấp vô vọng thần chỉ, vì mưu cầu đột phá sẽ đem chiến trường hạn chế ở một viên văn minh trên tinh cầu thông qua chém giết đánh cờ cướp đoạt cái khác thần chỉ tích chữ hoàn thành lên cấp là thần đình kéo dài không ngừng chuyển vận mới mẻ huyết dịch bất quá Loại này dường như nuôi cổ bình thường thần chiến, hám viêm đã rất nhiều năm chưa từng nghe nói rồi, mặc dù là rất nhiều ồn ào thái cổ chi pháp không thể đổi lâu năm thần chỉ, cũng đều sẽ không cầm thần chiến ra nói sự, chứng được thần vị, ngưng t ụ thần cách cơ thể sống, bất luận là chủng tộc gì, đều đem nắm giữ dài lâu không gì sánh được sinh mệnh, trừ phi tín đồ tuyệt diệt, gặp phải tín ngưỡng chi lực phản phệ, Bằng không như hưởng trên tình huống này. Ai nguyện ý tham dự đến nuôi cổ một dạng thần chiến. giới hầu thể thụ thế tham Dưới có cả cổ tất tốt một Ai đẹp. dự ý Sở dĩ, khi nghe đến mã nhiên toàn cầu thông cáo sau, hám viêm khí nghiến răng nghiến lợi, lập tức thả xuống trong tay sự tình, từ tinh cầu một đầu khác chạy tới hiện trường, hắn h ẳ n không thể lập tức đánh chết mã nhiên, có thể hắn rất rõ ràng. coi như giết chết đối phương sau đó cũng rất khó cùng doanh hoàng tinh trên cái khác thần chỉ giải thích hám viêm mặc dù là doanh hoàng tinh tối c ư ờ n g giả nhưng hắn mạnh cũng không có cùng cái khác thần kéo ra đ ẳ n g cấp chỉ là yếu ớt thần lực mà thôi bị vây đánh sau cũng một dạng xe chết hám viêm mạnh mẽ ngừng lại ra tay kích động mấu chốt nhất nguyên nhân là đứng ở hắn trước mặt ra hỏa cùng hắn nắm giữ đồng d ạ n g tướng mạo, thân hình, khí chất cùng sức mạnh cấp độ, thậm chí ngay cả khí thế trường đều đặc biệt tương tự, nhìn thấy ta, ngươi thật giống như rất bất ngờ, mã nhiên mô phỏng đối phương sóng linh hồn, thậm chí ngay cả kia đặc thù thần cách khí tức, cũng sử dụng hữu văn ảo giác thành công mô phỏng đi ra, hám viêm nhìn mã nhiên, cảm giác mình như là đang soi gương một dạng, nguyên bản bảo ngược nhanh nhẹn hắn giờ khắc này biểu tình có chút mờ mịt cái tên nhà ngươi đến tột cùng là ai chạm ở trước mắt cái tên này không thể nói cùng hắn rất tương tự quả thực chính là giống như đúc â m â m ầm trời quang sấm sét nổ vang màu xanh đen trên bầu trời sấm r ề n lăn lộn trong khoảnh khắc bốn tôn cấp độ sinh mệnh cùng hám viêm cách biệt không có mấy chỉ là tổng hợp chiến lược hơi kém một chút thần chỉ dắt tay nhau mà tới. g i á n g lâm ở mã nhiên cùng hám viêm cách đó không xa. mã nhiên cũng không có phản ứng bọn hắn. phản mà gắt gao tập trung hám viêm. ánh mắt căm xét đến cực điểm. thần thái hiện ra mấy phần dữ tợn. dường như muốn đem đối phương tại chỗ ăn tươi nuốt sống sống như. chỉ chốc lát sau, mã nhiên hít một hơi thật sâu. mặt không hề cảm xúc xếu cợt nói ngay cả mình đều không nhận ra thực sự là càng sinh động trở về rồi dừng lại chốc lát hắn ngữ khí sâu xa nói cao cao tại thượng thần tính mở hai mắt của ngươi xem thật kỹ rõ ràng ta thì như thế nào xóa đi ngươi đã từng từng tồn tại tất cả dấu vết mã nhiên lên tiếng thoạt vừa nghe tựa hồ bình thường như nước nhưng cẩn thận dư vị cân nhắc rồi lại có thể từ bên trong nghe ra một tia khó có thể tiêu diệt oán độc cùng căm hận bất luận người nào thấy cảnh này e sợ đều sẽ theo bản năng mà làm ra phán đoán mã nhiên cùng hám viêm ở giữa tồn tại t h ủ không đợi trời chung hát án lưu men kiêu hùng sát phạt quyết đoán âm mưu tầng tầng lớp lớp nơi vơi bê í t cao bố cuộc vạn cổ thời không hỗn loạn Hí tinh sinh ra hai mươi mốt, chương sáu trăm mười lăm sáu trăm mười lăm tay xé chân thần kho ký thời khắc. đúng thế, mã nhiên ngấu hứng phát huy một đoạn biểu diễn, nhưng không có trực tiếp đem tất cả mọi chuyện đều nói rõ ràng. có một số việc, rõ rõ ràng ràng nói ra, người khác không hẳn chịu tin. thế nhưng, nếu như đưa ra một ít manh mối cùng tình báo, khiến người khác thông qua suy nghĩ cùng phân tích, chính mình suy luận ra kết quả. như vậy, độ tin cậy liền sẽ tăng lên rất nhiều. mã nhiên vừa nãy mấy câu nói, đã đưa ra đầy đủ nhắc nhở, hám v i ê n bị hắn khí tràng chỗ kinh sợ, theo bản năng mà lùi về sau hai bước, thần niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, hám v i ê n chỉ dùng thời gian trong trước mắt, liền đoán ra mã nhiên thân phận thực sự, cái tên này, hẳn là ta đã từng nhen lửa thần hỏa thời điểm, từ trên người tách ra ngoài đồng thời dường như rác rưởi một dạng vứt bỏ rơi nhân tính, hám viêm sắc mặt hiện ra khổ, bất đắc dĩ nhìn về phía bên người bốn tôn doanh hoàng tinh bản thổ thần chỉ, thở dài. các vị, trước thông cáo toàn cầu, nói muốn phát động doanh hoàng thần chiến, cũng không phải ta, mà là người này. Ta vì nhen lửa thần hỏa mà vứt bỏ rơi nhân tính bộ phận nói tới chỗ này hám viêm chính mình cũng cảm thấy ngoại hạng quả thực cùng bệnh thần kinh một dạng vì hoàn thiện thần hồn đem nhân tính bộ phận tách ra ngoài là phần lớn thần chỉ đều từng làm thường quy thao tác mà những nhân tính kia cho cảnh trên căn bản đều bởi vi khuyết thiếu năng lượng cung cấp sẽ trong thời gian cực ngắn tự nhiên tiêu vong dựa vào cái gì Hắn hám viêm nhân tính, liền có thể kéo dài hơi tàn đến hiện tại, thậm chí nhịc thiên cải mệnh, rõ ràng vốn sinh ra đã kém còi, lại có thể mạnh mẽ phát d ụ c đến không kém hơn thần chỉ cấp độ. nghe đến đó, bốn tôn doanh hoàng tinh bản thổ thần chỉ, cũng đều là biểu hiện khác nhau, tâm tình phức tạp, tuy rằng bọn Hắn cùng hám viêm đều là quan hệ cạnh tranh, giữa hai bên đều có kiêng kỳ, cũng quanh năm cạnh tranh tín đồ tài nguyên, nhưng trước mắt hám viêm, khẳng định là muốn so với mã nhiên cái này ồn ào muốn n h ấ t lên thần chiến người điên mạnh hơn rất nhiều, tuy rằng hai người nhìn qua không khác nhau gì cả, không quản là thần cách, thần hồn, thần khu khí tức đều hoàn toàn nhất trí, nhưng trên nét mặt, lại có thể để bốn thần rõ ràng phân chia đi ra, Hám viêm b ả n thần, bởi vì quanh năm chế bá một cách tinh cầu, trên người mang theo một luồng huy hoàng đại khí, mà mã nhiên, trên người mang theo một luồng nồng nặc đến hóa không mở lệ khí, thật sống không tại chỗ đánh chết mấy tôn thần chỉ liền vô pháp ý nghĩ thông suốt sống như, giúp ngươi giết hắn, có thể, chiến lợi phẩm làm sao phân. Hám viêm, quên đi. ta trực tiếp kêu giá ta muốn hắn thần khu ta muốn thần hồn chỉ là một cái vốn sinh ra đã kém cõi nhân tính cho cặn lại có thể đi đến một bước này hắn hồn phách khẳng định có không sai giá trị nghiên cứu thần cách thần hồn thần khu thậm chí là tín ngưỡng chi lực kết kinh ta cũng không muốn ta chỉ cần hắn có thể trưởng thành lên thành thần chỉ bí mật bốn tôn thần chỉ bên trong ba vị, đều là dở công phu sư tử ngoạm, mấy câu nói nói rằng đến, để hám viêm biểu tình trở nên càng ngày càng khó xử, chỉ có một tôn khí chất thuần phát hàm hậu thần chỉ gãi gãi chính mình đầu chọc, ngoan ngoãn mà mở miệng nói, đại gia đều là chân thần, có mâu thuẫn gì không thể hóa giải đây, chúng ta ở đây đánh lên, nhất định sẽ gợi ra thiên tai, dẫn đến tín đồ đại lượng tử vong như vậy không tốt lắm ở hắn nghĩ đến tính người của chính mình tàn dư có thể đi tới hôm nay không quản là kỳ ngộ gì cơ duyên bí mật đều hẳn là thuộc về hắn bản thân mới đúng nhưng là h á m viêm cảm giác được một cách rõ ràng trên người mã nhiên khí thế trường càng ngày càng nồng đậm thậm chí có che lại chính mình xu thế cùng đối phương một mình đấu, không hẳn có thể thắng, trước tiên giết chết hắn, bàn lại chiến lời phẩm phân phối vấn đề, hám viêm âm thanh trầm thấp, các ngươi lẽ ra có thể nhìn ra, cái tên này rất rào hoạt, hắn muốn để chúng ta nội chiến, sau đó thừa loạn chạy trốn, hắn lời còn chưa nói hết, liền bị mã nhiên dùng hành động thực tế đánh gãy, một tôn ăn mặt xanh nhạc trường bảo, ngũ quan tinh xào, thần thái kiêu ngạo thần chỉ, liền tên gọi đều không có báo ra đến, liền bị mã nhiên thuấn di đến trước người, trực tiếp một quyền đập thành thịt nát, hắn thần hồn ở dưới một quyền này, trực tiếp phá nát ra, thần cách cũng hóa thành mảnh vỡ, bị mở ra vô hình miệng lớn thôn p h ả i tiêu hóa, tôn thần chỉ này thân thể mảnh vụn sức sống cực kỳ r ồ i dào, rõ ràng đã ngã xuống, lại vẫn đang không ngừng mà ngọ nguội, nỗ lực gây dừng lại. đáng tiếc, tất cả những thứ này đều chỉ là vô dụng công, hám v i ê n vừa giận vừa sợ, liên thủ, tiêu diệt hắn, còn lại mặt khác ba tôn thần chỉ, cũng đều là trong lòng cả kinh, thần chỉ ở giữa tranh đấu, trừ phi t r i n h lệch cảnh giới quá lớn, bằng không một đánh lên, liền sẽ diễn biến trở thành một hồi kéo dài chiến tranh, Rõ ràng mã nhiên thể hiện ra sức mạnh, tốc độ cùng thần niệm cường độ, đều không vượt ra ngoài yếu ớt thần lực trình độ, lại làm được bọn hắn đều không làm được trình độ. một lời không hợp, trực tiếp thuấn sát, loại này đến chăn hóa cảnh chiến kỹ, nếu như bị thần đình bên trong các đại nhân vật nhìn thấy, thậm chí có bị sắc phong là chiến thần khả năng, một tôn yếu ớt thần lực thần cách mảnh vỡ, để ngụy địa cầu vĩnh cố bí cảnh bản đồ phạm vi mở rộng một chút đại khái thêm ra một c á c h nội thành phạm vi mã nhiên ánh mắt dùng mình nhìn xuống đại khai sát giới kích động hướng về còn lại bốn tôn thần chỉ khiêu khích nói đến phân cái sinh t ử để cho các ngươi những này mục nát lạc hậu thần chỉ mở mang kiến thức một chút ta này sức mạnh hoàn toàn mới từ địa cầu xuyên qua đến doanh hoàng tinh mã nhiên năng lượng trừ bị cũng chỉ còn sót lại một nửa chờ khôi phục lại trạng thái toàn thịnh tái chiến xác thực càng thêm ổ n thỏa mã nhiên cũng thừa nhận như vậy cách làm so với mình hiện tại lựa chọn càng thêm ưu tú không dễ dàng tao ngộ có chuyện xảy ra dẫn đến sắp thành lại bại nhưng người rốt cuộc không phải thuần túy lý tính động vật đều sẽ tình cờ làm càn một hồi vâng theo bản tâm vào giờ phút này Doanh hoàng tinh trên mã nhiên, không phải ngụy trí giả, cũng không phải tiên tri, hắn chỉ là một tên bình thường địa cầu văn minh thủ hộ giả, không cần suy nghĩ quá nhiều việc phức tạp, gặp phải trận doanh đối địch gia hỏa, chỉ có bốn chữ suy chiến mà thôi, chỉ một thoáng, mã nhiên cùng bốn thần chiến làm một đoàn, đánh trời long đất lờ, nhật nguyệt ảm đảm, liền ngôi sao tựa hồ cũng ảm đạm rồi rất nhiều. Oành, a oanh, oanh. oanh. Đại địa qua doanh n giãn nức. Sóng thân cuồn cuồn. h h xoáy o Đại xẹt Lúc g t i n trên thành thị. t ạ oành, t h đại lượng sinh linh lượng thương v oành. n Dừng tay. Ta đồng ý rời đi viên tinh n g Chờ cầu rời đát. đi tay. Ta ý y đ á g c ế quyết. giết chết t tên sát tại thoát thân tác thủ Cái có chính Người hiện Liên Mới giải. này nghĩ dụng hắn. là ý đã gì. nói đúng, có cái gì lá bài tẩy, tất cả đều lấy ra, không muốn lại ẩm dấu, mã nhiên thân hình lấp lóe, từ bốn thần liên trong tay tìm tới kẽ hở, hai tay hắn nắm lấy một vị thần, đột nhiên đem đối phương xé thành hai nửa, tùy ý ném ở phía sau, nhìn tiến thoái l ư ỡ n g nan các thần chỉ, nghiêm nhị quát lớn nói, do do dự dự, chù trừ không trước ra hỏa, cũng xứng xưng thần, hắn cuồng thái tất lộ, hào khí ngút trời, nguyên bản liền vô cùng khí thế cường hãn trường, trở nên càng cô đọng lên, mã nhiên vừa dùng lấy thương đổi thương phương thức chiến đấu, vừa nói thẳng đâm thần tâm lời nhảm, ngồi không ăn bám sát sưởi, không tư cách hưởng dụng những này hương hỏa, không bằng tất cả đều cho ta, để ta mở ra lối riêng, nhảy qua tích lũy giai đoạn, một lần là xong, trực tiếp tu luyện tới, các thần chỉ đều chú ý tới. cái tên này tựa hồ là có kiêng xe, biến mất một số tin tức trọng yếu, mặc dù là nhen lửa thần hỏa thời điểm liền cắt rời phần lớn người tính, bọn hắn vẫn cứ bảo lưu lòng hiếu kỳ, phần này lòng hiếu kỳ, để bọn họ đối mã nhiên bí mật t r o n g mòn con mắt, hận không thể đem mã nhiên tại chỗ đánh chết, chia cắt hắn di sản, ếp khô hắn giá trị thẳng dư. Hí tinh sinh ra hai mươi một, chương sáu trăm m ư ơ i sáu sáu trăm m ư ơ i sáu. Hương h o a cái từ này, ở doanh hoàng tinh, thậm chí ngay cả từ lạ hợp cũng không tính, tuyệt đối là từ ngoại lai hệ bên trong từ ngữ. còn có, vừa nãy cái tên này tuyệt đối là ẩ n dấu một số cực kỳ trọng yếu tình báo chứ. đáng tiếc này liêu nhìn qua ngông cuồng không gì sánh được. lại trung quy vẫn có đầu ấp, cũng chưa hề đem lời gì đều tùy tiện ra bên ngoài giảng. Mấy tôn may mắn còn sống sót thần chỉ, thần hồn g ầ n sóng c ộ n g hưởng, lâm thời chế tạo ra một gian lấy thần lực là dựa vào, vô hình vô chất thần chỉ a n l a i phòng trang, n à y thần chỉ a n l a i phòng trang lớn nhất công năng, chính là có thể mang mấy tôn thần chỉ tư duy cùng liên tiếp ra tốt, sử dụng tốt nhất địa lợi dùng thời gian, Đem giao lưu hiệu suất tăng lên tới cực hạn. nguyên nhân chính là như vậy. Bọn hắn ở thuấn thiểm ở giữa, liền hoàn thành phức tạp giao lưu. Hương h o a khoảng chừng là cùng tín ngưỡng chi lực tương tự đồ vật. Hắn quả nhiên có bí mật động trời. đ á n g tiếc, bí mật này quá lớn. chúng ta tiêu hóa không được. Ta thần khu bị cái tên này dùng hai tay xé nát rồi. đ á n g g h é z a. ngàn năm tích lũy, hủy hoại trong chốc lát, coi như có thể bảo toàn thần cách, thần hồn không tổn hại, cũng phải tiêu hao lượng lớn thời gian, tinh lực đến khôi phục, nhất định phải giết chết hắn, chia cắt hắn tất cả tích lũy, như vậy, mới có thể bù đắp hao tổn, tham lam vô liêm sỉ nhóm, còn đang suy nghĩ những vấn đề này, chúng ta hiện tại hẳn là suy nghĩ là sống sót bằng cách nào. c á c h này hám viêm được đến từ những văn minh khác siêu cấp truyền thừa. chiến lược vượt xa chúng ta. ở hắn trước mặt, chúng ta thậm chí ngay cả trốn đều trốn không thoát. ta mới là hám viêm. hắn chỉ là bị ta vứt bỏ nhân tính cho c ạ n mà thôi. ồ, tại sao ta cảm giác cùng ngươi so ra. hắn càng như là chính b ả n hám viêm. Ngươi xác định trí nhớ của chính mình là chính xác sao. Ngươi dám cam đoan. chính mình chỗ trải qua tất cả, đều là thật sự không uổng không có bị người bóp méo quá sao. im miệng, đến thời điểm như thế này, nhất nên cân nhắc, là bảo mệnh, các ngươi lại vẫn ở loại này tẻ nhạt đề tài trên lãng phí tinh lực, đều chán sống sao. vậy làm sao bây giờ, trốn không thoát, cái tên này khí thế trường quả thực mạnh đến khủng bố, đem ta hoàn toàn khóa chặt. hiện tại liền một tí thần lực đều thẩm thấu không ra đi. cái gì thoát thân bản lĩnh, đều không dùng được. yên tâm đi, ta đã hướng tôn chủ văn minh xin viện trợ, cũng lại nói rõ cái tên này điểm đặc biệt, đến khẳng định là cường lực người chấp hành, còn muốn chờ bao lâu, cái tên này quá áp rồi. Hoàn toàn c h ố n g không nổi. -v U, V, G, W, W, M. đã tiếp đơn rồi. chỉ cần kiên trì nữa một phút. sẽ có tiếng liệt thần t ị c h thần đình chân thần lại đây trợ giúp. hơn nữa, tiếp đơn không phải hạ vị thần. là một tôn cường hãn tuyệt luôn chung vị thần. mã nhiên tựa hồ cũng không biết bọn hắn giao lưu nội dung. bày ra một bộ tìm đường chết đại phản phái tư thái. vẫn quán triệt lấy thương đổi thương chiến đấu phương châm hắn giờ khắc này máu me khắp người có thể mã nhiên thậm chí không có thừa thắng sông lên ngược lại khinh bị chây cười nói liền bằng các ngươi đám này cặn bã dù cho tiêu hao hết trên viên tinh cầu này toàn bộ tài nguyên cũng không cách nào thành tựu hạ vị thần cách nhập tịch thần đỉnh ta muốn ở các ngươi mục nát thi hài trên Bồi dưỡng ra rực rỡ nhất lóa mắt đoá hoa ở tình huống bình thường yếu ớt thần lực làm đồng dạng có thần cách thần chỉ là có thể tiếp thu tín đồ tín ngưỡng đồng thời ban tặng thần thuật chân thần nhưng là thần đình nhập t ị ệ c yêu cầu kéo cao thần chỉ định nghĩa ngưỡng cửa lời nhảm không hề phân lượng chân tướng làm người đau đớn nhất tâm mã nhiên ngữ khí rất sung nhưng hắn nói là nói thật, ở đây rất nhiều thần chỉ đều rất rõ ràng, mã nhiên nói không sai, có thể càng là như vậy, càng là để doanh hoàng chúng thần thẹn quá thành giận, ngược lại hám viêm, vào giờ phút này, cũng không còn nửa phần hoài nghi, hắn dám trăm phần trăm khẳng định kẻ địch trước mắt, thực sự là chính mình rút đi phàm tính biến thành, n à y gồm đủ mãnh nam cùng nương pháo đặc chất chung n h ị lên tiếng phong cách, Sỉ độ tăng mạnh ngôn luận quả thực cùng mình chứng thần trước s ố n g nhau như đúc hám viêm ở mã nhiên thế tiến công dưới đỡ trái hở phải tâm loạn như ma thôi thúc thần lực chiến đến điên cuồng thậm chí theo đốt tín ngưỡng chi lực kết tinh điều khiển ngọn lửa hừng hực cùng đại địa chi lực nỗ lực cùng mã nhiên đối kháng cái khác thần chỉ cũng đều là lá bài tẩy toàn ra mặc dù là hàm hậu thành thật, vẫn mưu cầu tự vệ đầu chọc thần chỉ, cũng bị kéo vào chiến trường, đánh làm một đoàn, kiên trì nữa một phút, liền được rồi. Oành, oành, oành giao vào thoáng Chúng thần cùng mã nhiên giao thủ tâm điểm. Không khí tiếng nổ tung、Xấm、vang chớp giật tiếng Dung nham tiếng đan sen vào nhau Hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán đến thủ khí chớp cháy khuyết Chỉ giật tâm đốt tám một mã điểm Xấm đại địa ra về trên bầu trời, thiêu đốt một đoàn màu đỏ ửng hào quang, mặt đất rung chuyển, vỡ tan, lan tràn ra từng đạo từng đạo sâu không thấy đáy khe rãnh, doanh hoàng tinh trên, rất nhiều tốc độ phản ứng so sánh c h ấ m các tín đồ rồn rập rơi vào đen kịt v ô ngần, phảng phất mở ra ác ma chi miệng khe bên trong, ánh sao gắn đầy doanh hoàng tinh, thời khắc này, phảng phất hằng tinh cũng mất đi n h a n sắc, Mấy tôn thần chỉ rất nhanh ý thức được. Bọn hắn trung quy vẫn là k h i n h thường thực lực của đối phương. cái gì một phút, chỉ là ngăn ngắn hai mươi giây. Bọn hắn thần khu liền tất cả đều gặp không thể nhịp tổn hại. Thậm chí ngay cả thần hồn cũng bị đánh tới n ư ớ c toát. Thậm chí ngay cả thần chỉ ăn lai phòng trang đều không thể tiếp tục duy trì. dựa theo loại này thế đến nhìn. E sợ căn bản không chờ được đến tiếp đơn t r u n g vị thần giáng lâm. bọn hắn sẽ bị toàn bộ đánh chết, không có bất luận cái gì một tôn thần có thể may mắn còn sống sót. vào giờ phút này, một vị mọc ra hồ ly nhãn thần chỉ linh cơ hơi động, đột ngột lớn tiếng mở miệng nói, cái tên này quá tham lam, quá á c liệt, quả nhiên là nhân tính cho c ả n biến thành. hắn dục vọng quá mức hừng hực, là muốn đột bá viên tinh cầu này, trở thành doanh hoàng chi chủ a. hiển nhiên, vị này hồ ly nhãn thần chỉ, chính nỗ lực dùng ngôn ngữ phân tán mã nhiên sự chú ý, đạt đến kéo dài thời gian mục đích, hám viêm cũng không vụng về, chỉ là nửa cái thời gian trong trước mắt, liền lập tức tìm hiểu được lâm thời chiến hữu thâm ý, tuy rằng hắn là doanh hoàng tinh trí cường giả, nhưng doanh hoàng tinh là thần đình dưới c h ứ ớ n g tam đại văn minh phụ thuộc văn minh, là thứ cấp thứ cấp, căn bản không dám cùng thần đình bên trong các đại nhân vật so sánh sở dĩ hám viêm lúc này thả xuống cái giá cao giọng vai diễn phụ nói không không chỉ là như vậy hắn muốn mang theo đại thế thiêu đốt chúng ta toàn bộ tín ngưỡng chi lực kết tinh đem chúng ta thần cách cùng thần tính làm quỷ lửa cùng quân lương chờ hắn thăng hoa thần cách tiến thêm một bước tính tình hàm hậu đầu chọc thần chỉ bị mã nhiên một đòn tiên thối rút bay lui ra thở dài chất phát nói thật là khủng khiếp khí phách á c loại này khí thế mạnh mẽ trường đến cùng là làm sao bồi dưỡng được đến đây rõ ràng không có đạt đến hạ vị thần chỉ là giống như chúng ta cấp độ mà thôi một mặt phản phái tướng mã nhiên tuy rằng máu me khắp người nhưng hai con mắt sáng sủa đến cực điểm, hắn p h ả n g phất rơi vào cảm b ấy lại mô tịt không biết thần một dạng, tuy rằng trong tay động tác không ngừng lại, nhưng cũng chưa từng tiếp tục gây càng nhiều áp lực, ngược lại là càng dỡ cười to lên. h ạ vị thần, loại kia nghe tới liền nhỏ yếu đến cực điểm vì cách, không có bị thực hiện giá trị, càng không có tư cách đến chứa đ ư n g ta giã tâm, được đến từ những văn minh khác đỉnh tiêm siêu phàm truyền thừa ta, sẽ vượt qua hết thầy thần chỉ, đăng lâm đỉnh điểm, thống ngự thần đ ỉ n h trở thành thần thượng chi thần, vua của chúng thần, thần đ ỉ n h vương. cái từ này rất mới mẻ, lại phảng phất mang theo một loại nào đó thần bí ma lực, để mấy tôn nhìn qua thảm hề hề thần chỉ, cũng đều ánh mắt lấp lóe, tựa hồ bị vén động tâm dây, vậy tuyệt đối là đại diện cho trí cao huyền thế, sức mạnh, danh vọng cùng vị cách xưng hô, nếu như có năng lực lời nói, ai lại không muốn làm thần đình vương đây. Hí tinh sinh ra 21, Chương 617, 617 xuyên qua thời không nhiên、võ. Thiên ngoại văn minh truyền thừa. Thần đình chi thần chỉ ánh nhận truyền sót tôn mắt trước ngoại xuyên văn vương.、May、mắn còn sống luận. suy ra qua May Xác đều mấy võ. lóe. lấp Nếu không có tài nghệ không bằng người, thực sự là không nhìn thấy nửa điểm phần thắng, bọn hắn coi như liều mạng, cũng phải đem mã nhiên bắt. Lúc này, khoảng cách cường lực viện quân chạy tới chiến trường, còn thửa hai mươi giây, mười lăm giây, mười giây, nguyên bản còn đang nói ở nói tả mã nhiên bừng t ỉ n h kinh cảm giác, tựa hồ là ý thức được vấn đề chỗ ở, trên mặt ngông cuồng vẻ tiêu tan vô tung, thậm chí còn hiện ra mấy phần kinh hoàng, chỉ chốc lát sau, phần này kinh hoàng từ từ diễn biến trở thành khó có thể che giấu hoàng sợ cùng tuyệt vọng. Hắn tí mục sắp n ư ớ c nhìn mấy tôn thần chỉ, cuối cùng đem tầm mắt tập trung ở hám viêm trên người, nhến r ă n g nhến lợi nói, phản ứng thật nhanh tốc độ, thật là bạo tay, rõ ràng là thế cuộc hỗn loạn nhất thời khắc, lại vẫn có thể phái ra một tôn t r u n g vị thần, mệnh số gây ra, tội không ở ta, nói tới chỗ này, mã nhiên bi thảm nở nụ cười, ở mấy tôn doanh hoàng tinh thần chỉ xem ra, tự biết chết chắc rồi hắn, trong con ngươi xẹp qua một vệt quyết tuyệt vẻ, quanh thân liền phóng ra trói mắt trắng xám tia sáng, coi như là chết, cũng phải cùng các ngươi đồng quy vô tận, trong lúc nhất thời, Mấy tôn thần chỉ cảm giác mình p h ả n phất bị bóng tối của cái chết triệt để bao phủ. Bọn hắn cả người run, thần lực cũng giống như trở nên sền sệt lên, lại cũng khó có thể điều động. Trong lòng cảnh báo đại tác, lại trung quy vẫn là chậm một tia. Ở bọn hắn trước mặt, mã nhiên liền hóa thành một đoàn ống á n h c h ó i mắt hình người quả cầu lửa, đột nhiên nổ bể ra đến, oanh. đủ để tổn thương thần linh hay mắt quái gì tia sáng kéo vặn vẹo đ ổ cong dường như bảng đen cỏ bình thường lướt qua trời cao đến chỗ tất cả dấu vết đều biến mất không còn tâm tích âm thanh cùng tia sáng đồng thời tiêu tan toàn bộ thế giới đều phảng phất bị ấm xuống tính âm úc tính khiếp người c h ủ vi mấy trăm ca mơ bên trong sinh linh bất luận là chim bay cá nhảy Bất luận là siêu phàm sinh m ì n h cũng hoặc là phàm tục sinh vật, toàn bộ đều bị triệt để tiêu diệt, chỉ một thoáng, thiên địa tịch liêu, hoàn toàn c h ố n g chảy. nhưng mà, hiện trường còn sót lại một tên người may mắn còn sống sót không biết đúng hay không trùng hợp, biểu hiện hàm hậu thành thật đầu chọc thần chỉ, tuy rằng một b ẫ u nguyên khí đại thương g á n g dấp, lại trung quy vẫn là may mắn thoát khỏi với khó. vẫn chưa cùng c á c h khác thần chỉ một dạng tại chỗ chết đi kết kèn kẹp từng tầng từng tầng phảng phất bôi lên quá kim phấn kết tinh từ hắn trên thân thể phá nát thoát ly đầu chọc thần chỉ từng ngùm từng ngùm ẩu ra dạng khối màu vàng tổ huyết giấy rùa bò đến mã nhiên tự bảo vị trí trên mặt đất xuất hiện một cái đường kính hơn bảy mươi m sâu đến hơn một trăm l i n hố trời bốn phía không nhìn thấy nửa điểm bùn đất cùng đá vụn, vào mắt đều là tỏa ra nóng r ự c khí tức nóng chảy thái, màu đen đỏ rung nhăm, khập <cười> khập, tên kia, tự bảo quá quả đoán rồi, bình thường thần chỉ, tuyệt đối sẽ không làm chuyện như vậy, có lẽ, đây chính là nhân tính bên trong ác liệt một phần, k i c h động, không lý trí, dễ dàng là tự hủy tâm tình điều động, nói đi nói lại, chỉ là kém một tí tẻo như thế, liền cùng cái khác thần một dạng, hoàn toàn chết đi a. vào giờ phút này, đầu chọc thần chỉ vẫn cứ cảm thấy có chút nghĩ mà sợ, hắn cười khổ dò ra tay, miễn cướng ngưng tụ thần lực, dường như nhiệt cắt mỡ bò bình thường, trong nháy mắt, liền đào đất vài thước, từ hố trời nơi sâu xa lột ra một quyển trang sức một mạc, nhìn qua thường thường không có gì l ạ sách b ì màu lam tịch. đầu chọc thần chỉ nhìn lướt qua một mạc thư tịch trên kia màu lam phong bì. chỉ thấy trên đó viết hai chữ nhiên võ. giấy chất xúc cảm phổ thông. phía trên vẫn chưa ẩm chứa nửa phần siêu tự nhiên lực lượng. có thể đầu chọc thần chỉ giác quan thứ sáu lại nói cho hắn. quyền sách này, nên chính là hám viêm nhân tính hóa thân bí mật lớn nhất vị trí. nếu không thì, nó bằng cái gì có thể ở đó s u n g trời động địa nổ tung bên trong bảo toàn xuống vốn sinh ra đã kém cõi nhân tính tàn dư hóa thân đều có thể mạnh đến loài kia trình độ khủng bố được phần này bí mật hắn lại có thể đạt đến thế nào cảnh giới đây đầu chọc thần chỉ vội vã không nhìn nổi mở ra bìa ngoài chỉ thấy trên trang tên sách viết tác giả tiên tri mã nhiên cái tên này hắn nghe nói qua tuy rằng hắn chỉ là thần đình biên giới thần bên trong biên giới thần nhưng đối số bảy ma xào loại này nhiệt độ hơi cao tin tức thời sự vẫn là tương đối quan tâm nếu như nhớ không lầm lời nói cái này tiên tri mã nhiên vị trí số bảy ma xào hẳn là gọi địa cầu đầu chọc thần chỉ đọc nhanh như gió mà đem nhiên võ bản thảo xem lướt qua quá bán nhất thời kinh chảy mồ hôi lạnh ướt s u n g cả người Hắn như thế nào đi nữa tin tức bế tắc, cũng ý thức được không đúng địa phương. trong quyển sách này nhắc tới niên đại, cùng hiện tại địa cầu hoàn toàn đúng không trên, Hắn nhìn chăm chú ngưng thần, lại quét mắt trong tay sách bìa màu lam, địa cầu siêu phàm lịch hai năm ngày mùng một tháng một, cùng võ thần giao chiến, ta ký cao một mật, thắng h i ể m trong lòng sinh ra ý nghĩ, thế là mắt tay thống hợp chuyện xưa sở học, hưng chi sở trí, toại thôi diễn bí pháp, mở ra nhiên võ mới cảnh, cảnh này, đem đánh nát vũ trụ r à n g buộc, phản bội thế giới luật, lấy phàm nhân thân thể, sánh vai thượng vị thần chỉ, trong lòng suy nghĩ vạn ngàn, đầu chọc thần chỉ ánh mắt rơi vào thượng vị thần mấy chữ này trên sau, nhất thời kinh ra một thân màu vàng nhạt mồ hôi lạnh, cả người cũng bắt đầu run. Hắn không kịp nhìn kỹ, lập tức đem này sách bìa màu lam sát người giấu kỹ. hiện tại, địa cầu bên kia khoảng cách siêu phàm hai năm, tựa hồ còn có hai, ba tháng, phần này tu hành bản thảo, là bản thuộc về tương lai c h i vật, xuyên qua thời không, phá tan lượng tử sương mù, g á n g lâm đến cái thời đại này. Hắn biết, trước tiếp đơn t r u n g vị thần, cũng sắp chạy tới hiện trường rồi. xác định bản này nhiên võ có bí mật động trời sau. hắn thậm chí không tiếc thiêu đốt tín ngưỡng chi lực kết tinh đi che lớp q u y ể n sách này cảm giác tồn tại. sau khi làm xong những việc này, đầu chọc thần chỉ còn chưa kịp lấy hơi, lười biếng thiếu niên âm, liền đột ngột ở hắn phía sau vang lên, đem ngươi vừa nãy giấu đồ vật s a o ra đây, nghe được thanh âm này, đầu chọc thần chỉ cả người run lên hắn xoay người phát hiện một tên vóc dáng thấp khuôn mặt lệch nữ tính hóa thiếu niên chính tựa như cười mà không phải cười mà nhìn mình trở về từ cõi chết cảm giác làm sao thiếu niên thần chỉ chế nhạo nói kích động nói không ra lời rồi đầu chọc thần ngay lập tức liền nhận ra thân phận của đối phương kẻ này là ở thần đình dưới t r ư ơ n g tam đại văn minh bên trong đ ề u mất hết tên tuổi tiền thưởng liệp thần t r u n g vị thần diễn, hắn há miệng, muốn ngủi biện một phen, có thể lời đến bên mép, rồi lại không nói ra được. Cuối cùng, hắn chỉ có thể quy đầu, phiền muộn thở dài, mất tinh thần mặt, lòng không cam tình không nguyện mà đem sách bìa m à u lam nhiên võ đưa cho đối phương. Hắn đã ý thức được, diễn có lẽ cũng sớm đã chạy tới hiện trường rồi. thậm chí, nếu như không phải đối phương ra tay, hắn căn bản là không có cách từ vừa nãy nổ tung bên trong may mắn còn sống sót, ta liền yêu thích với các ngươi loại này thông minh thần giao thiệp với, diễn hời hợt lấy ra sách b ì màu lam, sờ sờ đối phương sáng loáng đầu chọc, chế nhạo nói, lần này nhiệm vụ thấp nhất hoàn thành độ, là bảo đảm một vị thần cùng mười vạn tên doanh hoàng tinh thổ dân tồn tại, xem ra ta ánh mắt không sai vừa vặn c ứ u thông minh nhất hiểu chuyện nhất cái kia nói tới chỗ này diễn khói môi dương lên tựa hồ cảm giác thấy hơi buồn cười tình huống ở bên này ta biết tất cả rồi nói đến hám viêm tiểu tử kia nhân tính tàn dư hóa thân cũng thật là ghê gớm đây thần đình vương sách buồn cười vọng tưởng nói tất Hắn ánh mắt rơi vào niên h võ sách bìa màu lam trên, nổ cười từ từ cứng n g ắ t hát án lưu, men kiêu hùng sát phạt quyết đoán, âm mưu tầng tầng lớp lớp, nơi vơ i bê ít cao bố c ụ c vạn cổ, thời không hỗn loạn, hí tinh sinh ra hai mươi một, chương sáu trăm m ư ơ i tám sáu trăm m ư ơ i tám không thể giữ bí mật, diễn ánh mắt vừa ra ở niên h võ sách bìa màu lam trên thời điểm, có vẻ hơi không quá để ý qua loa quan sát qua một phen sau hắn đuôi lông mày hơi n h i u không khỏi t r e o nói dĩ nhiên là hoàn vũ thông hành bản không nhìn văn hóa chủng tục cấp độ sinh mệnh sai biệt bất luận cái gì sinh vật có trí khôn cũng có thể không cản trở xem lướt qua lợi hại lợi hại coi như là ta muốn làm được trình độ như thế này cũng phải phế chút công phu, diễn trên mặt nồ cười không giảm, mũi thở k h ẽ nhúc nhích, thản nhiên nói, hả, số bảy ma xào mùi vị, để ta ngắm n g h ĩ a cẩn thận, nói chuyện, hắn tùy ý lật lên xem trong tay sách bìa màu lam, nhiên võ, địa cầu siêu phàm hiến pháp nguyên thủy bản thảo, hí, đây chính là muốn thần mệnh vi cấm vật phẩm a, bên trong hẳn là có không ít bí mật, cách đó không xa đầu chọc thần chỉ chất phát gật gật đầu tựa hồ không quá tình nguyện cùng diễn thảo luận vấn đề này đưa đến bên mép thịt bị người khác cướp đi làm sao có khả năng hài lòng lên đầu chọc thần chỉ vừa nghĩ tới chính mình chỉ là cái yếu ớt thần lực thần chỉ mà diễn nhưng là một tôn trung vị thần đối phương sức chiến đấu đó chinh lệ quá lớn coi như là cùng với tranh đoạt cũng sẽ không có kết quả tốt nhất thời thoải mái rất nhiều diễn không có để ý hắn tâm tình biến hóa vừa hứng hờ lật xem nhiên võ vừa tự nhiên nói có thể có được nó hám viêm nhân tính hóa thân cũng coi như là bị vận mệnh quan tâm rồi loại kia gặp thời quyết đoán năng lực cùng t r ô n vùi tự thân tất cả tồn tại dấu vết quyết tâm cũng thật là đáng sợ đây nếu như không nhìn lầm lời nói Hắn tự bảo mục đích, kỳ thực là vì hủy diệt quyển sách này, coi như là hoàn toàn chết đi, cũng không có đạt thành mục tiêu của chính mình a, thật là một đáng buồn ra hỏa, vừa bắt đầu l ậ t xem nhiên võ thời điểm, diễn thần thái ung dung, không để ý chút nào, Hắn chẳng qua là cảm thấy, sách này có thể ở loại cấp bậc đó tự bảo bên trong may mắn còn sống sót, cũng không tính là phàm vật, có lẽ bên trong ghi chép một ít thú vị đồ vật có thể làm tiêu khiển nhưng mà xem qua vài tờ sau d i ễ n nổ cười trên mặt liền từ từ cứng n g ắ t ánh mắt cũng biến thành nghiêm nghị lên bản này s á c h bìa màu lam trên bám vào một tầng huyền àng tối nghĩa sức mạnh đó là sức mạnh thời gian tuy rằng d i ễ n không có tư cách nắm giữ loại kia cực kỳ cao cấp n h ư n g khác sức mạnh nhưng hắn tầm mắt không yếu, chí ít có thể phân biệt thật g i ả nghiêm túc nhận ra qua đi. d i ễ n phát hiện, bản này tên là nhiên võ sách b ì màu lam, trên đó thời gian phảng phất bị triệt để bất động một dạng. cấp t ố c lật đến trang cuối cùng, hắn phát hiện, trong sách phía cuối cùng mấy dòng chữ, lại như là vừa mới viết xuống bình thường, nét mực rõ ràng, mang theo chiều ý. có thể làm diễn dùng ngón tay đi đụng vào thời điểm lại phát hiện mình liền một chữ đều không thể bóp méo thậm chí coi như hắn thôi thúc thần lực cũng không cách nào xóa đi nửa cái dấu chấm câu ý thức được điểm này diễn mi tâm vặn thành một đoàn huyệt thái dương nhô lên cái c h á n gân xanh lóe ra diễn thiếu niên kia cảm tràn đầy khuôn mặt từ từ hiện ra một chút vẻ dữ tợn Hắn biểu tình phức tạp, nhấc mâu nhìn đầu chọc thần một mắt, trong mắt chảy ra mấy cái màu vàng sầm tơ máu, không hề che giấu chút nào tràn ngập sát cơ ra. Nửa ngày, Hắn vẫn là thần mâu vi minh, từ bỏ g i ế t người đoạt bảo ý nghĩ, coi như ngươi mệnh tốt, vừa vặn đuổi tới thần đình cải cách, diễn nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn về phía đầu chọc thần chỉ, lạnh như băng nói, Nếu như không phải gần đây quản chế cường độ tăng nhiều lời nói, ta hiện tại đã đưa ngươi nhập diệt rồi, thu hút tâm tư, hắn nhanh chóng xem lướt qua lên trong tay sách bìa màu lam, đem chỉnh bản nhiên võ cấp t ố t lật xem quá một lần sau, diễn hai tay bắt đầu khẽ run lên, vốn là đối trong quyển sách này ghi chép nội dung, diễn là xem thường, cái gì gọi là lấy phàm nhân thân thể, Sánh ngang thượng vị thần chỉ a, vừa nghe liền biết là ở khoác lác rồi. nhưng mà, ở qua loa đảo qua một lần nhiên võ sau, tuy rằng có thật nhiều nội dung không có thể hiểu được, thậm chí ngay cả trên quyển sách này phần lớn cấm chế cũng không kịp phá g i ả i nhưng diễn không phải không thừa nhận chính mình vẫn là quá mức ngạo mạn rồi. thành kiến, để hắn bỏ mất một phần đủ để thay đổi vận mệnh kỳ ngộ, ở chỗ này bản nhiên v õ bên trong xác thực tồn tại đại lượng huyền ả o thần diệu rung động lòng người siêu phàm tri thức càng là nhìn kỹ diễn liền càng là tâm tình phức tạp ngăn ngắn một phút đọc sau hắn triệt để từ bỏ hết thầy mâu thuẫn tâm tình trầm luôn ở chỗ này bản sách bìa màu lam thần bí tri thức bên trong đại dương rõ ràng nhìn qua chỉ là mỏng manh một quyển sách có thể càng là tinh tế t h ư ở n g thức Càng là có thể lĩnh hội được nó huyền ảng thâm thúy. bản này nhiên võ bản thảo, lập ý cực cao, bất luận cái gì sinh mệnh cá thể, chỉ cần có đầy đủ thời gian cùng kiên trì bền bỉ n h ị lực, mặc dù là tài nguyên thiếu thốn, cũng có thể tu luyện tới vượt qua thần chỉ trình độ. này, diễn liền một câu hoàn chỉnh lời nói đều không nói ra được rồi, hắn chân thiết ý thức được. Nhên i võ c h í ít là một cái nhắm thẳng vào trung vị thần cảnh giới siêu phàm hệ thống, cùng do anh hoàng tinh dế nhui không giống. Hắn rất rõ ràng. Nếu như dựa theo trên quyển sách này ly chép tu luyện, cuối cùng có thể thành tựu. tuyệt không chỉ là giống Hắn như bây giờ mức độ thấp nhất phổ thông trung vị thần. Tu luyện thành công sau, hoàn toàn có tư cách cùng những kia bắt được diệt ma giả vinh dự cường lực trung vị thần nhóm vật tay một thoáng. thậm chí ở phiên dịch bản này nhiên võ nửa phần sau tu luyện thành công sau có thể đạt đến cùng thượng vị thần sánh ngang cảnh giới đầy đủ thời gian cùng kiên trì bền bỉ nghị lực hai c á c h điều kiện này đối một vị thần tới nói quả thực cùng đùa giỡn sống như đối diễn tới nói nhiên võ căn bản không tồn tại bất luận cái gì ngưỡng cửa cùng độ khó có thể nói là đại vũ chủ ý chí biếu tặng vật ăn hồi đáng tiếc trong bản thảo này huyền bí vô cùng chỉ là coi trọng vài lần cũng làm cho thần cảm thấy sợ mất mật nhìn không được nội tâm dục vọng diễn theo bản năng mà xem thêm một lúc hắn thở hồn hển chìm đắm ở nhiên v õ bên trong tham lam rút lấy trong đó c h i thức bản thảo bên trong từng cái từng cái văn từ từ từ hóa thành đường nét một lần nữa đang trở thành tối nghĩa khó nói phức tạp đồ án. e n t r o p y lên cấp, vận mệnh, lượng tử, siêu dây, pháp t ắ c quy phạm, vũ trụ định luật, thời gian dây dư, cao d â y ăn mòn, nâng nhiên võ bản thảo diễn, từ từ lý giải thế gian này tất cả, mãi đến tận hắn ý thức được chính mình hầu như muốn triệt để chết chìm ở thần bí trong đại dương của tri thức thời điểm. mới rốt cuộc ếp buộc chính mình khép lại hai mắt. Bản này nhiên võ bản thảo, không nên thuộc về cái thời đại này, nó thuộc về tương lai, nó xuyên qua thời không, r á n g lâm đến thời gian này tiết điểm, diễn có phán đoán, nhiên võ mỗi một đoạn giới thiệu, cũng có thể không cản trở đ ọ c cụ thể phương pháp tu luyện, nhưng là do một mảnh phức tạp huyền diệu hoa văn đan mà thành, tập trung tinh thần, tiêu hao thần niệm đi kiên trì quan sát, mới có thể phát hiện trong đó huyền bí. người viết quyền sách này, là một tôn cái thế cường giả, mặc dù là bắt được quá diệt ma giả vinh dự cường lực t r u n g vị thần, diễn cũng đã gặp rất nhiều, có thể những kia vinh vang đắc ý, mắt cao hơn đầu đám gia hỏa, cùng bản này bản thảo chủ nhân so sánh với nhau, cũng đều chỉ là run dế, xuyên qua thời không bí tịch, Diễn trong ánh mắt, lập lò n h è hào quang màu vàng sẫm, đến từ số bảy ma s à o tiên tri mã nhiên, ở không xa tương lai, lại có thể đạt đến loại cảnh giới này. Nếu như có thể được hắn toàn bộ truyền thừa, chính mình không hẳn không có tiến thêm một bước khả năng. Diễn thở ra một ngụm chọc khí, trên mặt hiện ra một chút đất ớt vẻ, tâm tình trong lòng chỉ còn dư lại hai chữ hối hận. Nói chung. chính là hết sức hối hận, hiện ở loại cuộc diện này, nếu là đặt ở thần đình cải cách trước, hắn tại chỗ liền muốn giết người cướp của, giết chết bên người biểu hiện này giải ra đầu chọc thần chỉ, cướp đi nhiên võ, tùy tiện tìm cái xó xỉnh, chuyên tâm tu luyện đi rồi, nhưng là hiện tại, không làm được, bởi vì đã từng xuất hiện đại lượng làm trái quy tắc hiện tượng, dẫn đến thần đình dưới cờ số nhiều văn minh hủy diệt, sở dĩ, ở trong quá trình cải cách, nhiệm vụ bình đ ạ i quản giáo thành trọng yếu nhất, p h ạ m là thông qua thần đình dưới trướng tam đại văn minh chính quy con đường tiếp đơn nhiệm vụ, đều sẽ có ba tên trở lên trung vị thần từng người phân ra một đạo thần niệm, tiến hành toàn bộ hành trình quản chế, nói cách khác, doanh hoàng tinh trên phát sinh tất cả, Đều đoạn đại rơi trong ra Trường trôn kia người giám tinh sinh ra 21. Chương 619 -619 phản hồi vùi. vào võ thảo ba bản bí tên sát mắt. mật. thập tứ Nhìn phản nhị Hí ý thức được điểm này sau, diễn cảm thấy hết sức thống khổ. sớm biết trong tay bản này sách bìa màu lam bên trong tiềm tàng khổng lồ như thế giá trị. hắn căn bản không thể trực tiếp ở trong quá trình nhiệm vụ lập xem. Trực tiếp hướng tam đại văn minh liên hợp sáng lập vô tận bình đài để trình nhiệm vụ sẽ đem quyền bí tịch này sát người giấu k ỹ Trực tiếp đ e m rơi mới là lựa chọn tốt nhất chỉ cần đúng lúc đưa đi đầy đủ chỗ tốt dùng tín ngưỡng chi lực kết tinh thu mua tương quan làm việc thần không có thông qua quản chế từng thấy nhiên võ nội dung những người giám sát ở không biết được bản này bản thảo giá trị tình huống s á c suất lớn sẽ chọn mở một con mắt nhắm một con mắt, rốt cuộc lần này tiếp đơn, diễn cũng không có trực tiếp giết chết tuyên bố nhiệm vụ giả, đ ạ t đến b ì n h đài mức độ thấp nhất yêu cầu tiêu chuẩn, cũng không có làm trái quy tắc, diễn bản thân cũng là trung vị thần chỉ, đánh một ít gần cầu, bán hắn một ăn tình, cũng không sao, hiện tại, không thể rồi, những người giám sát lại không phải người n g u một cách so với một cách thông minh. nhân ra coi như không có thông qua quản chế quan sát sách bìa màu lam bản thảo nội dung. chỉ là quét một mắt thần hồn máy dò trên gần s ó m tuyến phủ. liền có thể đoán được diễn khẳng định ở chỗ này một đơn trong nhiệm vụ được lợi ích cực kỳ lớn. huống chi. bọn hắn nhất định sẽ thông qua thì giác cùng chung. nhìn thấy hết thầy diễn ở cứu viện trong quá trình nhiệm vụ tất cả những gì chứng kiến. không cần tinh tế thưởng thức, dù cho chỉ là một mắt c h ă m được sàn quét qua một lần sau, liền đều có thể biết bản này nhiên võ giá trị, khép lại nhiên võ bản thảo. Diễn phát hiện, trừ mình ra vừa mới luyện hóa ra một tia nội khí bên ngoài, trước bị mạnh mẽ ký ức văn bản nội dung, tất cả đều từ từ mơ hồ, tiêu tan rơi mất, pháp không thể khinh truyền đạo lý, phóng tầm mắt hoàn v ũ đều chuẩn, Điểm Nếu à hoàn toàn y Diễn giải. n thể có lý không thì, chẳng phải là chỉ nhìn một cách đơn thuần này một quyển bản thảo, là có thể sáng tạo ra rất nhiều đủ để sánh ngang thượng vị thần cấp độ tồn tại, không thể, vũ trụ định luật cùng pháp t ắ c đặt ở đó, diễn thậm chí hoài nghi, bản này nhiên võ ở cùng một cách chiều không gian, trên cùng một dòng thời gian, chỉ có thể sáng lập ra một tên thượng vị thần chỉ, lại như thần đình kia bảy vị tôn thượng vị thần một dạng, tự kia bảy vị bước lên đỉnh cao sau. Diễn liền xưa nay chưa từng nghe nói có cái nào mới thần có thể nắm giữ cùng với tương tự, thậm chí là tương quan thần cách pháp tắc, đi về con đường của thượng vị thần, có tính duy nhất, một khi bị thần chứng được, nên con đường tắt từ đây đoạn tuyệt, tuy rằng tin tình báo này chỉ ở bộ phận t r u n g vị thần trong vòng nhỏ truyền lưu cũng không có thực chứng nhưng diễn đối này không nghi ngờ chút nào hắn tin chắc đây là đại vũ chủ ý chí vì chống lại trung yên thức tỉnh đến đặc biệt vì điều thời gian tuyến này đưa tới cơ duyên cùng vị cách bản này nhiên võ là thứ tám tôn thượng vị thần xuất hiện thời cơ đáng ghét Diễn dùng sát thần ánh mắt nhìn về phía bên người đầu chọc, tại sao không sớm hơn một chút nhắc nhở ta. Nếu như tất cả có thể làm lại lời nói, ở chỗ này bản nhiên võ bản thảo dưới sự giúp đỡ, hắn thật sự có có thể trở thành từ xưa tới nay chưa từng có ai thành tựu thần đình vương. đầu chọc thần chỉ c u i đầu, cũng không lên tiếng, trong lòng lại nín cười, cảm thụ đối phương khí tràng, biểu hiện biến hóa, Hắn lúc ầm lúc hiện đoán được một vài thứ, cũng biết, vừa nãy kia bản nhiên võ bản thảo giá trị quá lớn, không phải diễn có thể nuốt vào, sở dĩ diễn mới sẽ như vậy uất ức. nhân loại vui sướng, đều là xây dựng ở người khác thống khổ bên trên, thần chỉ cũng thế, c ú t có bao xa lăn bao xa, không để cho ta nhìn thấy ngươi, diễn thôi thúc thần lực, một lòng bàn tay đem đầu chọc thần chỉ đập bay ra ngoài nhìn chân trời cách đầu chọc kia hóa thành sao băng diễn cắn chặt hàm răng tuy rằng không muốn đem phần này bản thảo giao ra nhưng ta nhất định phải giao bằng không nhất định sẽ gặp phải truy sát hoàn toàn chết đi diễn xuất thân cũng không cao quý hắn ở chứng thần chi trước đến từ chính một cái loại nhỏ văn minh cấp thấp trên đó tài nguyên thậm chí so với doanh hoàng tinh còn muốn cằn cỗi, hắn có thể đi tới hôm nay, dựa vào chính là thiên phú. Trí tuệ, gặp thời quyết đoán năng lực, vẫn k h í chờ nhiều phương diện nhân tố, tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, đối thần đình cao tầm tác phong, thực lực và năng lực hoạt động, diễn hiểu rõ cực sâu, cũng không có ôm bất luận cái gì may mắn tâm lý, hắn biết Nếu như chính mình mang theo bản này nhiên võ sách b ì màu lam chạy trốn, e sợ dùng không được ba ngày, sẽ bị trực tiếp bắt được, hoặc là tại chỗ nổ chết, hoặc là bị diệt tuyệt tín đồ, treo ở trung yên chi tường trên, sở dĩ, diễn nắm chặt trong tay sách b ì màu lam, ánh mắt dùng mình, ở quy tắc cho phép trong phạm vi, ta chỉ có thể tận lực kéo dài, Ở doanh hoàng tinh trên ở lâu thêm một quãng thời gian, nghĩ biện pháp đem bản này nhiên võ bản thảo huyền bí triệt để hiểu được. cùng lúc đó, doanh hoàng tinh bao phủ nửa hành tinh khủng bố động đất qua đi, kinh độ đông một trăm m ư ơ i năm, v ĩ độ bắt ba mươi chín, một chỗ rách nát bỏ đi trong sân, trải qua một phen diễn dịch, gần như không làm trạng thái mã nhiên, đang ngồi ở x â y leo biên chế trên vế, thân thể trống vắng cảm giác cũng không tươi đẹp, nhưng cũng vì hắn mang đến ngày xưa chưa từng trải nghiệm quá cảm xúc, nếu như trạng thái như thế này thời gian duy trì lại lâu một chút, mã nhiên thậm chí có thể nhờ vào đó thôi diễn ra một môn công pháp cùng đồng bộ chiến kỹ. Bất quá, mã nhiên vẫn chưa ở trên mặt này lãng phí thời gian cùng tinh lực, đời trước hắn ngay ở chiến kỹ trên đi tới đ ỉ n h phong, khiêm tốn lời giải thích là phóng tầm mắt toàn bộ vũ trụ, có thể cùng mã nhiên ở chiến ký trên đánh đồng với nhau, sẽ không vượt qua song trưởng số lượng. Nếu không thì, kiếm thù, ma tử, huyền tiên, hồng liên lính chủ chờ thương minh bá g i ả đắp nặn, g cũng sẽ không nhẹ n h ó m như vậy. giờ k h ắ c này, mã nhiên thu hút tinh thần, hai con mắt vi minh, chính tinh tế phẩm ngộ, tiêu hóa mới c h i thức cùng sức mạnh từ bỏ hám viêm nhân tính hóa thân tầng thân phận này giả chết thoát thân sau cũng không lâu lắm đóng vai năng lực liền đưa ra phản hồi hiện tại n h â n võ cảnh giới thượng hạn đã đạt đến nhị thập tứ đ o ạ n ở đó bản ném ra ngoài mồi câu bên trong n h â n võ nhị thập tứ đ o ạ n cơ chế cùng hai mươi ba tương tự là do ánh sao tế bào phú tập lượng biến mang đến biến chất khác nhau gần như chỉ ở với nên giai đoạn gia nhập giáp máy động cơ bộ phận h ắ c khoa k ỹ nguyên lý ngưng tù ánh sao bộ phận thận ở bảo lưu bình thường sinh lý công năng tiền đề dưới càng hiệu suất cao năng lượng dự trữ tinh lực ngưng thành trạng thái lòng chứa đựng năng lượng hạn mức tối đa tăng lên trên diện rộng thật vất vả đem năng lượng tiêu xài hầu như không còn mã nhiên ở nhiên võ cảnh giới tăng lên sau cấp tốc thoát ly không l a m trạng thái, năng lượng bắt đầu cấp tốc khôi phục lại, từng đảo từng đảo vòng xoáy đen kịp, ở mã nhiên quanh thân nổi lên. không, vòng xoáy này cũng không phải là đen kịp nhan sắc, chỉ là bởi vì bên người mã nhiên hết t h ả y tia sáng cùng sắc thái, đều bị hắn thu nạp, luyện hóa, triệt để thôn phê tan giã, rách nát trong sân tất cả. cũng giống như là bị cuộc tẩy biến mất một d ạ n g c h ầ m rãi biến mất không còn tâm tích, ánh mặt trời, sóng âm, tia vũ trụ, năng lượng gió, nhiệt năng, tất cả có thể lợi dụng năng lượng, đều bị trong thân thể tế bào thao thiết bữa tiệc lớn, thôn phễ hầu như không còn, bốn phía hình thành một mảnh năng lượng chân không mang, tầm mắt không thể chạm đến, âm thanh vô pháp truyền vào, Hoa cỏ, cây cối, sâu, loài chim thậm chí còn màu đen gạch đá sàn nhà đều hóa thành trắng xám bột mìn chúng nó ẩm chứa tất cả nguồn năng lượng đều bị thân thể của mã nhiên tế bào chỗ nuốt trường tiêu hóa hai giờ sau do anh hoàng tinh trên lấy mã nhiên làm trung tâm chu vi sáu mươi hai chấm nghìn km vuông tất cả vật chất sinh mệnh đều triệt để t r ô n vùi hóa thành h ư vô cùng lúc đó, địa cầu, hồ bắc, tương dương, thảo lư học xã bên trong, tô sắc vi tay trái ngón áp ú t móng tay trên, nửa trong suốt xí liên đồ án bỗng nhiên trở nên một mảnh đỏ tươi, mơ hồ s ư ớ c s ư ớ c hỏa d i ễ m không tiếng đồng mà thiêu đốt, đã thành công tới mục đích ạ cùng lúc đó, thiếu nữ trên mặt trẻ con phì lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm thiểu Nàng lại t h ở ơ không đồng lòng. một bộ sớm có dự liệu biểu hiện. tô sắc vi nhanh chóng mở ra trên bàn tương vịt muối. mật ba đao. sô cô la chờ nhiệt lượng cao đồ ăn vặt túi đóng gói. vừa đem đồ ăn nhét vào trong miệng. vừa mơ hồ không rõ chề môi kêu. tiêu hao thật to lớn. ăn như hùm như sói thiếu nữ. biểu hiện có chút quái lạ. thông qua hay. n ă m bản võ thần gia hộ bí ẩn liên hệ, nàng có thể rõ ràng nhận biết được mã nhiên trạng thái biến hóa cùng tâm tình chập trờn. Nàng biết, ở trước mặt người ngoài vĩnh viễn là sự biến không sợ hãi, thái sơn sập trước mắt mà không biến sắc tiên tri, đi thần đình sau, có chút bắt đầu thả may tự mình rồi, hí tinh sinh ra hai mươi một, chương sáu trăm hai mươi sáu trăm hai mươi siêu cấp địa cầu rèn đúc đồ, mã nhiên cái tên này sẽ không phải là đi thần đình giết cái thoải mái chứ nhất niệm đến đây tô sắc vi dùng mình một cái theo bản năng mà nhét vào trong miệng khối sầu riêng ngàn tầng đắc ý mà ăn đi tiểu điểm điểm sau thiếu nữ lắc lắc đầu không đến nỗi không đến nỗi mã nhiên tuy rằng rất mãng nhưng so với ta lên phi phi ngược lại cái tên này vẫn có đầu ấp Hắn so với ai khác đều hiểu đúng mực, chắc chắn sẽ không có chuyện. nhổ nước bọt đến đây. tô sắc vi b ỗ n g nhiên ý thức được. chính mình thật giống cho mã nhiên lập xuống một cái nào đó ghê gớm lác. thế là mở ra cầu khẩn hình thức. ông trời phù hộ mã nhiên. hai, không đúng vì. ông trời không chính là hảo thiên sao. thượng đế phù hộ mã nhiên. vậy thì càng không đúng vì rồi. trung quốc cũng đã không ở thượng đế phục vụ khu trong phạm vi, càng không cần phải nói hiện tại, mã nhiên trực tiếp rời đi địa cầu, chạy đi thần đình rồi, tô sắc vi cẩn thận suy nghĩ chốc lát, phát hiện hảo thiên trương thiên nhận cùng thượng đế di tuy rằng ở trấn quốc cấp bên trong, không luận chiến lực vẫn là tiềm lực, đều xác thực là cao cấp nhất mạnh, nhưng bọn họ cùng được hồng liên diệu pháp truyền thừa chính mình so ra, còn kém quá xa, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là võ thần đáng tin nhất, nàng thở dài, bất đắc dĩ đem mười ngón lẫn nhau khép, trong khoảnh khắc, nàng quanh thân tiên x ư ơ n g lượn lờ, sau đầu cũng mịt mờ lên một vòng vầng sáng bảy màu, sắc vi đại nhân c h o chở ngươi, liền dùng sức làm đi, trong hoàn v ũ m i n h m u n g một mảnh mật độ cao biển sao chính duy trì di động với tốc độ cao, nơi đây, chính là thần đình vị trí, dày đặc biển sao ngoại vi, một viên tên là doanh hoàng ngôi sao bên trên, mã nhiên chậm rãi mở hai con mắt, cảm thụ trong cơ thể sôi trào mãnh liệt, phàng phất vô cùng vô tận, vĩnh viễn vô pháp tiêu xài hết sạch khổng lồ sức sống, tâm cảnh vô cùng ôn hòa, lam lượng rốt cuộc về đầy, hắn điều thấp linh hồn chiếu giỏi tinh tế trình độ, tăng cường quét hình phạm vi, hắn rất nhanh làm rõ bên người hoàn cảnh biến hóa, lên cấp sau. Hắn chỉ là thoáng kiểm tra sức mạnh mới, ngay ở vô ý thức gian, dẫn đến doanh hoàng tinh trên rất nhiều sinh linh tử vong. hiện tại ta, càng ngày càng phi nhân rồi, mã nhiên mặc dù vẫn có lương chi, nhưng phần này thiện tâm cũng không thừa bao nhiêu đến để cho trận doanh đối địch sinh vật trình độ. So với là doanh hoàng tinh trên sinh mệnh chia buồn, Hắn càng muốn từ bên trong hấp thụ kinh nghiệm, phòng ngừa chu đáo, tránh khỏi tình huống giống nhau xuất hiện tại người địa cầu trên người, nghèo tắc chỉ lo thân mình, lúc đạt được thành công thì tạo phúc cho thiên hạ b á c h tính, chăm sóc địa cầu chu toàn, đã là mã nhiên trước mặt cực hạn rồi, nhất niệm đến đây, Hắn tâm tư lấp ló bắt đầu châm trước suy tính địa cầu tương lai, không ngừng tu hành, tăng lên tự mình, thăng hoa cấp độ sinh mệnh, mạnh đến ta hiện ở trình độ như thế này sau, không để ý liền có thể dẫn đến địa cầu sinh thái hoàn cảnh tan vỡ, đơn thuần hoàn cảnh tan vỡ, vẫn không tính là cái gì, chỉ cần ta thu thập được có đủ nhiều thần cách mảnh vỡ, đem ngụy địa cầu bí cảnh cố định xuống, Vấn đề này là có thể dễ dàng giải quyết, nếu như ở trong quá trình ấy, tạo thành đại lượng nhân loại bình thường tử vong, ta kia liền khó từ tội lỗi rồi. địa cầu trong lịch sử, bất luận cái gì đẩy động văn minh nhân loại tiến trình biến cách, đều sẽ mang đến rất rất nhiều vấn đề, mặc dù là để sức sản xuất tăng lên trên diện rộng. độ cao phong nhân loại giàu có vật chất văn hóa sinh hoạt mấy lần cách mạng công nghiệp cũng tồn tại ô nhiễm môi trường sinh thái nguy cơ tự nhiên tài nguyên không hạn chế khai phá lợi dụng các loại vấn đề siêu phàm thời đại biến cách là văn minh nhân loại trong lịch sử trước nay chưa từng có chi đại biến sẽ đối mặt với vấn đề chỉ nhiều không ít bởi vì sống lại quá một lần mã nhiên dựa vào tiên tri tiên giác đem như là siêu phàm cùng phổ thông đối lập, siêu năng phạm tội, nhân loại số lượng chợt giảm, tận thế sáng lâm các loại vấn đề bóp chết ở trong tả lót, có thể nói, ở chiến lược mức độ đã làm vô cùng tốt rồi, nhưng hắn tỉnh táo ý thức được những vấn đề này tuyệt đối không phải toàn bộ, chỉ cần địa cầu văn minh ở thăng cấp, đang phát triển, đang không ngừng tiến bộ, l i ê n nhất định sẽ gặp được càng nhiều vấn đề, có thể nhìn thấy đồng thời trực tiếp đánh chết kẻ địch, ngược lại là dễ dàng nhất xử lý phiền phức, tìm tới kẻ địch đồng thời đem nó đánh bại, cũng không phải mã nhiên mục đích. trong quá trình này, thông qua đóng vai năng lực tăng cường tự thân thực lực tổng hợp, đồng thời tìm tới giải quyết địa cầu đem đối mặt không phải chiến tranh nguy cơ, mới là mục tiêu của hắn. Lấy doanh hoàng tinh là vật tham chiếu, phổ thông nhiên võ người tu luyện, nếu như có thể đạt đến cảnh giới này, mã nhiên tâm thần thay đổi thật nhanh, cấp tốc tính toán ra rồi kết quả, ở không có kiêm tu c á c h khác siêu phàm con đường tình huống, hao hết năng lượng sau, một lần toàn khôi phục, khoảng chừng có thể hút khô hai ngàn ca, mơ hai vật chất cùng năng lượng, làm như vậy, cũng bất lợi cho kéo dài phát triển, chỉ cần có mấy chục loại cảnh giới này siêu phàm giả, liền có thể đem địa cầu săn vặt bảy lẻ tám nát, ý thức được vấn đề tính chất nghiêm trọng sau, mã nhiên cũng cấp t ố ú c tìm tới đáp án, cũng không tính là gì mới mẻ biện pháp giải quyết, đó là đã sớm viết ở kịch bản bên trong, thậm chí đã ở toàn cầu nhân dân trước mặt diễn thử quá một lần kiều đoạn, chân chính sử dụng ma t ử hôn t r ư ơ n g Đem địa cầu điểm hóa, để linh khí thức tỉnh, là có thể giải quyết vấn đề này. Mã nhiên tay phải nâng gò má, tay trái hư n h ấ t xì xì xì, ánh sao hội tụ. trong nháy mắt, lòng bàn tay trái của hắn bên trên, liền hiện ra một viên to bằng đậu tương trạng thái lòng tinh lực đoàn. nó hiện ra màu vàng phước đỏ chạch, trong đó phảng phất mịt mờ vô cùng thần bí. tâm trí không đủ kiên định người, chỉ là nhìn thấy nó, sẽ triệt để điên cuồng, lý trí quét sạch, biến thành đánh mất năng lực suy nghĩ xác chết di động, đây là nhiên võ n h ị thập tứ đoạn sau, cô đọng qua đi tinh lực chỗ thể hiện ra hoàn toàn mới tư thái, pha loãng, mã nhiên hơi suy nghĩ, tinh lực đoàn liền do trạng thái l ỏ n g hóa thành xương thái, thể tích cũng đồng thời bành trướng đến bóng bàn to nhỏ, không cần thực tế thao tác, mã nhiên liền biết, một đoàn này chưa áp xúc trạng thái tinh lực, nếu như pha loãng sáng cấp đến nội khí cấp độ, thậm chí có thể trực tiếp đem phương viên này mấy trăm ca mơ toàn bộ bao phủ lên, thông qua ma tử hôn t r ư ơ n g trực tiếp dùng xương thái tinh lực điểm hóa địa cầu, trong đó tiêu hao, mặc dù là hiện giai đoạn ta, cũng không thể chịu đựng được, Trạng thái lòng tinh lực thì càng không cần nghĩ. điểm hóa một thanh kiếm, một cây đ a o một cây thương còn có thể, địa cầu thể tích, thực tại có chút làm người khác khó chịu rồi. Bất quá, ai cũng chưa từng thấy chân chính linh khí. không phải sao. cuối cùng giải thích quyền, còn trong tay mã nhiên mặt, linh khí là sen vào cơ sở nội khí cùng xương thái tinh lực ở giữa một loại năng lượng. mã nhiên d ơ lên tay trái bóng bàn to nhỏ xương thái tinh lực thể tích từ từ b à n h trướng hướng về bốn phương tám hướng tỏ khắp đi ra t ỏ ra quang trong suốt trong x ư ơ n g mù mơ hồ có thể nghe được từng trận sấm r ề n lan tiếng vang trong lúc nhất thời lấy mã nhiên làm trung tâm chu vi ba mười k mơ trong phạm vi lôi đình trải rộng điện quang lóng lánh đùng mã nhiên vỗ tay c á c h đột, đem l í n h vực sấm x é t chôn vùi, chợt cười khẽ lên, siêu cấp địa cầu rèn đúc bản vẽ, có, nhiên võ tu luyện tới thứ mười lăm đoạn sau, không chỉ có thể chế tạo nội khí cung điện, một người đắc đạo, g à chó lên trời, để đ ệ t ử nhóm từ nội khí tam đoạn lên thẳng đến nội khí tứ đoạn thậm chí ngũ đoạn, đồng d ạ n g còn có một cái không dung lơ là đặc tính,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 mà tu luyện nhiên võ nhân loại, chính là trong thân thể hắn từng cái từng cái có thể di động khiếu huyệt, lẫn nhau hình thành tốt cộng sinh quan hệ, có vinh cùng vinh, chỉ cần kế hoạch thuận lợi, là có thể hình thành hoàn mỹ nội tuần hoàn, đem địa cầu chế tạo thành chân chính về mặt ý nghĩa siêu cấp hành tinh. Hí tinh sinh ra hai mươi một, chương sáu trăm hai mươi một sáu trăm hai mươi một tinh tế đường dài bể mất nhiên võ bản thảo, linh cảm hiện lên, mã nhiên tâm tư lấp l ó e không ngớt, trước mắt hiện ra rất nhiều giá trị không thấp não động, ở đem siêu cấp địa cầu r è n đúc sau khi hoàn thành, hắn thậm chí còn có thể mang diễn biến thành siêu phàm t i n h cầu địa cầu cùng ngụy địa cầu bí cảnh liền khiết cùng nhau, đạt đến trong ngoài tuần hoàn hoàn mỹ phối hợp, cứ như vậy, liền có thể bảo đảm thiên địa linh khí cuồn cuộn không dứt, hơn nữa càng ngày càng dịu êm, bất chi bất giác bên trong, c h ầ m rãi cải thiện địa cầu nhân loại thể chất, tăng cường nó sức sống, tăng lên tuổi thọ, để ghen trở nên càng thêm hoàn mỹ, đến vào lúc ấy, thêm vào thủ hộ giả tổ chức thế lực, chỉnh lý chương trình, lập ra siêu phàm pháp luật, liền có thể bảo đảm, sẽ không có dân chúng vô tội bởi vì nhiên võ cấp độ cao người tu luyện mà lâm nạn, nhất n i ệ m đến đây, Mã nhiên thu hút tâm tư, dùng lòng bàn tay sờ sờ mi tâm. trên đó, một đoá xí liên đồ án đang ở nóng lên, vừa nãy trạng thái, là tô sắc vi vạn hóa tới tay siêu năng lực dẫn sắt. không, không chỉ có như vậy, mã nhiên ý thức được, mình và địa cầu ở giữa liên hệ, trở nên càng cường rồi, có phần này chặt chẽ liên hệ tồn tại, nghĩ phải xuyên qua không gian hàng rào, Trở về địa cầu sẽ trở nên càng thêm ung dung hao t ổ n càng thiếu thuấn di trước thời gian chuẩn bị cũng hầu như có thể rơi xuống thấp nhất hiển nhiên đây là tô sắc vi công lao nàng lại cho võ thần gia hộ hay năm phiên bản thêm mấy cái tiểu miếng vá ở xa xôi địa cầu là chính mình cung cấp viện trợ loại này chiến hữu có sao nói vậy mặc dù là mã nhiên như vậy soi m ố i người cũng tìm không ra cái gì tật xấu đ ỉ n h đáng tin mã nhiên đem ngón t r ỏ đặt tại trên mi tâm giữa ngón mịt mờ ừng đỏ tia sáng một dài một ngắn lói lên đến đây là ở thông qua mài đây mật mã cùng tô sắc vi giao lưu ngươi đã làm đủ tốt bảo trọng thân thể chính trên địa cầu tô sắc vi cũng c ấ p tốc đưa ra đáp lại xì xì Tư, Si si. Ở mã nhiên ý thức nơi sâu xa lóng lánh không ngớt ánh sáng màu lam. phiên dịch lại đây. là đơn giản bốn chữ. lo trước hỏi họa. thần đình thế lực cực lớn đến làm người ta kinh ngạc run rẩy. cường giả đ ỉ n h cao cũng là khủng bố đến cực điểm. chân chính đợi được cần thời điểm. làm tiếp ứng đối. chờ làm tốt tiếp ứng chuẩn bị sau. e sợ mã nhiên thi thể đều lạnh. tô sắc vi là nghĩ như vậy, mã nhiên rơi vào trầm mặt, loại này tinh tế đường dài đường hầm không gian duy trì, đừng nói tô sắc vi, coi như là hắn bây giờ, cũng c h ố n g không nổi tiêu hao, trầm ngâm chốc lát, hắn đáp lại nói, sư phụ ngươi giúp ta cố hóa lâm thời thời đình cương vực, coi như tao ngộ đột phát tình huống, cũng tới dịp, một lúc lâu, t Ô sắc vi mới đưa ra hồi phục. Sư phụ, nha, là nàng a. Hồng liên lính chủ d i ệ t phong khinh. h ừ hừ, một ngày nào đó, ta sẽ trò giỏi hơn thầy. Vượt qua nàng, trở thành hoàn v ũ trí cường. Ai, ngươi không quản lý việc nhà, không biết củi gạo quý, tinh tế đường dài tiêu hao quá lớn. Ta đến tình điểm mỡ, gặp phải tình huống khẩn cấp. nhớ tới ngay lập tức thông báo ta, mã nhiên thả xuống tay, đức ra thông tin, vốn là, liên quan với nhiên võ n h ị thập tứ đoạn phản hồi đường tiến độ, ở thất toàn kiếm đạo kỳ ngộ phái phát thời điểm, tô sắc vi cùng chỗ khách quý ngồi khán giả, liền cho điện một phần ba, còn lại hai phần ba, ở doanh hoàng tinh trên, ngấu hứng phát huy một phen diễn dịch qua đi, mới triệt để l ấ p kín, này, vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu, mã nhiên vẫn rất tham, cũng không bởi vậy cảm thấy thỏa mãn, kia b ả n cố ý ném ra ngoài nhiên võ b ả n thảo, tác dụng không chỉ dừng lại tại đây, viên tinh cầu này tín đồ tài nguyên, đều về ngươi, thật tốt s ấ n s ắ c bọn họ nghỉ ngơi lấy sức, thiếu niên thần chỉ diễn tàn bạo mà nhìn chằm chằm trước mắt đầu t r ọ c khống chế s o n g tốc độ của ngươi, không thể quá chậm, khiến người ta cảm thấy là ở tiêu cực lãn công, cũng không thể quá nhanh. h i ể u không, đầu chọc thần chỉ chất phát gật gật đầu, tuy rằng không rõ ràng đến tột cùng phát sinh cái gì, nhưng hắn cũng có thể suy đoán ra một ít chân tướng, khoảng chừng là nhiên võ bản thảo bí mật bại lộ, diễn muốn trước ở nộp lên trên bản này sách bìa màu lam trước, tận lực kéo dài thời gian, ở doanh hoàng tinh trên hiểu rõ bí mật của nó. bất quá, những chuyện này đều cùng hắn không quan hệ rồi. có cái gì thể lượng, liền đi giữ lấy cấp bậc gì tài nguyên đây là vũ trụ thông dụng định luật một trong, quá mức tham lam gia hỏa. tuy rằng có thể một bước lên trời, nhưng kia rốt cuộc chỉ là số rất ít, trong đó phần lớn đều sẽ thấy thảm nổ chết trên đường ngã xuống, n h i ê n võ bản thảo giá trị quá cao quá cao cao đến liền ngay cả diễn như vậy t r u n g v ị thần cũng không có tư cách ăn liền càng không cần phải nói hắn rồi nghĩ tới đây đầu chọc thần chỉ thu hút tâm tư nhìn xuống chúng sinh ngay hôm nay lắng nghe hám viêm nhân tính hóa thân toàn cầu thần chiến thông cáo sau do anh hoàng tinh trên chín mươi chín cơ thể sống có trí tuệ đều linh hồn bị h a tổn Trở nên điên điên khùng khùng, thần trí không rõ, bọn họ vận dụng các loại thủ đoạn, tự giết lẫn nhau, trở nên khát máu, điên cuồng, hoàn toàn đánh mất giá trị lợi dụng, không phải cơ thể sống có trí t u ệ ngược lại đều may mắn còn sống sót, đầu chọc thần chỉ thở dài, hắn biết, chính mình kế tiếp phải làm, là từ doanh hoàng này trong tận thế, Đem đám người may mắn còn sống sót cứu vứt lên, thành lập nơi đóng quân, để đám người này sinh sôi sinh lợi, mở rộng quần thể. như vậy xem ra, chỉ cần thao tác được đến, chỉ cần mấy trăm năm thời gian, là có thể trở lại đỉnh phong, thậm chí vượt qua yếu ớt thần lực cấp độ, đạt đến hạ vị thần cảnh giới, đến vào lúc ấy, bất luận là nương nhờ vào tam đại văn minh, cũng hoặc là trực tiếp danh liệt thần đ ỉ n h đều là không sai lối thoát nghĩ tới đây đầu chọc thần chỉ trong lòng tích tổ chi khí nhất thời tiêu tan ra cùng doanh hoàng tinh trên cái khác mấy tôn thần chỉ so ra hắn kết cuộc đã là tốt nhất rồi ngược lại bên người diễn đầu chọc thần chỉ ánh mắt phức tạp kẻ này hành vi có thể nói là ở rút củi đáy rồi rồi coi như lợi dụng quy định đi kéo dài có thể kéo dài bao lâu đây lợi í c đủ lớn tình huống phía trên những người kia thậm chí căn bản sẽ không để ý tướng ăn sau ba mươi sáu tiếng khoảng cách doanh o à n g tinh mười ba chấm nghìn km chân không trong hoàn cảnh một tôn thế tới hung hăng thần chỉ bị mã nhiên chặn lại hả dĩ nhiên chủ động ra sao nghênh tiếp thái độ coi như không tệ diễn nhiệm vụ của ngươi đã hoàn thành rồi giao ra kia bản xuyên qua thời không siêu phàm hiến pháp, phía trên sẽ dành cho khen thưởng thêm, lên tiếng thần chỉ, kỳ danh là lăng, tuy rằng cùng diễn một dạng, đều chỉ là trung vị thần, sau lưng nhưng có thần đình dưới chướng tam đại văn minh một trong tranh văn minh làm chỗ dựa, hắn thái độ cứng rắn, đi thẳng vào vấn đề nói rõ ý đồ của chính mình, thông qua hữu văn ảo giác ngụy trang thành diễn mã nhiên, cầm một quyển màu lam thư tịch, mỉm cười nói, đương nhiên, đây là ta phải làm. Nói tất, hắn trực tiếp cầm trong tay b ả n thảo ném tới, động tác tiêu sái, không có nửa điểm lưu luyến cùng dây dưa dài dòng, lăng hơi nheo cặp mắt lại, tuy rằng mã nhiên không chống cự thái độ cực kỳ khả nghi, nhưng phần này trên b ả n thảo m ị t mờ thời gian khí tức, là làm không được giả. Hắn tâm thần hơi động, rung động thần lực, ngưng tủ ra một tầng phòng hộ màng, cẩn thận đỡ lấy bàn thảo, lăng nắm chặt sách bìa màu lam, ánh mắt nóng rực, xuyên qua thời không nhiên võ, mở ra thượng vị thần bảo tàng bí t h ư ợ c g i ữ a lúc lăng chuẩn bị lật xem phần này nhiên võ bàn thảo thời điểm, lại kinh hãi gần chết phát hiện, bản này sách bìa màu lam ở hắn trong tay, đột nhiên vỡ ra được, Hí tinh sinh ra hai mươi một, chương sáu trăm hai mươi hai sáu trăm hai mươi hai tiếp cận, không, lăng hai mắt trừng trừng, tí mục sắp nứt, cái gì gọi là trái tim đột nhiên ngừng cảm giác a, đây chính là rồi, trở về sau, nếu như có thể lấy ra đồ vật, tất cả đều dễ nói chuyện, không bỏ ra nổi lời nói, sẽ nghinh tiếp hắn, tất nhiên là nghiêm khắc đến cực điểm thẩm tra. Ký ức tìm tòi là chủ cột nhất bộ phận. r ú t cuộc, vừa nãy kia bản xuyên qua thời không nhiên võ bản thảo. Ở hắn trong tay bể mất, hắn khả nghi trình độ. liền chắc chắn sẽ không ở đối diện diễn bên dưới. coi như là muốn nói lý. cũng căn bản không địa phương nói lý đi. lợi ích đều là sẽ che đậy cơ thể sống có trí tuổi hai mắt. mặc dù là thần chỉ, cũng chạy không thoát cái này vòng lần q u ẩ n Lăng trong tròng mắt tỏ khắp ra từng tia từng sợi màu vàng sầm tơ máu, tàn bạo mà nhìn c h ầ m c h ầ m mã nhiên, diễn, cái tên nhà ngươi, lại dám tính toán ta, thành thật mà nói, diễn thực lực và danh vọng, tuy rằng không sánh được lăng như vậy diệt ma g i ả nhưng ở chung vị thần trong phạm vi đều vẫn tính là đối lập không sai rồi, dựa theo diễn dĩ vãng tác phong làm việc đến nhìn, Hắn coi như là không cam tâm, cũng không nên làm ra động tác này mới đúng. tính toán, mã nhiên đuôi lông mày hơi n h i u ngư khí có chút vô tội, chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi, nghe nói như thế, lăng sát thần tâm đều có, ngươi cảm giác mình rất hài hước, lăng hơi nheo cặp mắt lại, thần lực rung động, trực tiếp đem ý niệm lan truyền cho mã nhiên, đừng nói nhảm, nhanh đưa phần kia bản thảo giao ra đây cách đó không xa mã i nhiên tưởng như cười mà không phải cười nhìn hắn không biết từ nơi nào lấy ra một quyển sách bìa màu lam ở lăng trước mắt quơ quơ ý vị t h â m trường nói muốn nhìn ngươi có bản lãnh này hay không rồi thái độ rõ ràng lập trường sáng tỏ lăng cắn chặt hàm răng khó miệng chậm rãi hướng lên trên nhích lên phát h ỏ a ra một vệt d ữ tợn đ ổ cong, rất tốt, cứ như vậy, ta cũng không cần thăm dò rồi. Ở hắn xem ra, diễn nói rõ là muốn ruồng bỏ thần đ ỉ n h dự định mang theo nhiên võ bản thảo thoát thân. phải biết, diễn là một tên thâm niên trung vị thần, không phải cái gì chó ngáp phải rồi miễn cưỡng ngưng tụ thần cách, hôn đến y ế u ư ớt thần lực cấp độ thần chỉ, đứng ở trung vị thần cấp độ, Đối thần đình hiểu rõ cùng nhận thức càng sâu l i ê n càng là cảm thấy hoàng sợ bởi vì chỉ cần nắm giữ thần đình những đại lão kia một câu nói thậm chí đều không cần tự mình đồng thủ bất luận cái gì có can đảm mạo phạm bọn hắn cường g i ả siêu cấp đều sẽ ở trong thời gian cực ngắn ngã xuống thậm chí liền ngay cả nó chủng tộc văn minh đều muốn tùy theo tiêu vong diễn hành vi cũng đầy đủ nói rõ, kia bản bị cầm ở trong tay lúc ẩm lúc hiện sách b ì màu lam, giá trị đến tột cùng cao tới trình độ nào, nhìn s á n g s ấ p bắt được bản này nhiên võ bản thảo, để niềm tin của ngươi cùng thực lực đều bành chứng không ít, lăng quanh thân từ từ tỏ khắp ra hào quang màu vàng, h i ệ n nhiên là tiến vào hình thức chiến đấu, có thể hắn n g ứ khí, nhưng là từ từ bình yên lặng xuống, ngươi có lẽ cũng không biết, tầm thường chung vị thần, cùng diệt ma giả sự chinh lịch, đến tột cùng đại tới trình độ nào, ý niệm rung động ở giữa, hào quang màu vàng liền từ từ ngưng tụ, khép hợp, với lăng thần khu bên trên áp xúc trở thành một bộ huy hoàng lóng lánh chiến giáp, cùng do anh hoàng tinh trên các thần chỉ so ra, lăng vẻ ngoài hình thái muốn càng gần gũi người địa cầu một ít, trên người duy nhất đặc thù là hắn hai tay đều so với bình thường địa cầu nhân loại thiếu một ngón tay mỗi bàn tay trên chỉ có bốn ngón tay vào giờ phút này lăng trên người mặt hoàng kim chiến giáp hai vai chỗ kéo dài ra có chút dứt tợn vặn vẹo sừng quanh thân lóng lánh á n h kim loại khoác một bộ đen k ị c h chiến bào chân đạp dày nặng màu đen tím ngọc thạc chiến ngoa Ở tám ngón tay cộng đồng bắt nắm một thanh vẻ ngoài tương tự trường thương, trên đó lại trải rộng gai nhọn cùng hình cầu quái dị binh khí. r á n g lâm đến bên người mã nhiên oành nặng nề nổ tung nương theo áng át ánh sáng không hề có một tiếng đ ồ n g chiến đấu ở chân không trong hoàn cảnh tiến hành từng viên một thiên thạch bị chiến đấu dư âm sung nát chấn là b ộ t m ị n ở trong vũ trụ chậm rãi rải rời đi đây chính là cái gọi là diệt ma g i ả còn tưởng rằng có bao nhiêu tàn nhẫn đây liên chút bản lãnh này Hoàn toàn không có cách nào tận hứng a. Mã nhiên hứng hở tay không ứng đối lăng cấp tốt công k í c h Hoàn toàn không làm sao có hứng nổi. Lăng sức quan sát nhạy cảm. r ấ t nhanh nhận ra được mã nhiên thong dong cùng lạnh nhạt. Tên đáng chết. Hắn trong tròng mắt màu vàng sầm tơ máu hầu như đem tròng trắng mắt bộ phận hoàn toàn bao trùm. Sát ý đã quyết. Mã nhiên kia ung dung không vội tư thái. thật sâu đâm bị thương hắn làm diệt ma g i ả kiêu ngạo, ngươi sẽ vì chính mình ngạo mạn trả giá thật lớn, lăng như thế nói xong, tín ngưỡng chi lực kết tinh cấp tốc thiêu đốt, quanh thân thần lực chi diếm hừng hực lăn lộn, tần suất công kích trở nên càng nhanh hơn, thế tiến công cũng càng lạnh lẽo, có lẽ vậy, mã nhiên một tay đảo phụ, không tỏ rõ ý kiến đưa ra đáp lại, hời hợt mà đem lăng toàn bộ công chức hóa giải đi đến làm như thế một mặt là vì nhục nhã đối phương tận lực để nó mất đi lý trí vô pháp chân chính bình tĩnh suy nghĩ mặt khác là bởi vì mã i nhiên xác thực có bản lãnh như vậy chỉ là một mắt hắn liền nhìn ra lăng toàn bộ kẽ hở lăng chỗ biểu hiện ra chiến kỹ dựa theo xuyên pha văn minh đánh giá tiêu chuẩn dùng lý đường lời nói tới nói, chính là cấu cực cảnh giới, đạt đến cơ thể sống có trí tuệ có khả năng đạt đến đ ỉ n h phong trình độ, nhưng cùng mã nhiên so ra, nhưng là t r i n h l ệ c h không chỉ một cấp bật mà thôi, mặc dù là sống lại trước, mã nhiên cũng chưa từng mê tín quá c á c h gọi là hoàn mỹ, đ ỉ n h phong hoặc là viên mãn. h ắ n tin tưởng, trên thế giới vĩnh viễn tồn tại càng tốt hơn, mặc dù là đã từng cho rằng mười phân vẹn mười căn cơ đợi được t ầ n g thứ càng cao hơn càng sâu cảnh giới sau đồng giảng có thể tìm được kẽ hở cùng ti vết đồng thời nghĩ biện pháp cho bù đắp giả thiết sức mạnh của mã nhiên tốc độ sự chịu đựng lực lượng tinh thần chờ thuộc tính đều chỉ có lăng một phần năm hắn đồng giảng có thể ung dung đem nó xếp chết cân nhắc đến du hí chủ thần hôn chương bên trong số liệu bảng phệ thần giả xưng hào cung cấp đối thần thật thương gia trì. mã nhiên hoàn toàn có thể làm được không thương đưa đối phương ngã xuống. huống chi, mã nhiên tổng hợp thuộc tính vốn là cao hơn lăng, kiếm thù, ma tử, huyền tiên chờ mọc thêm hôn chương cung cấp gia trì. nhiên võ n h ị thập tứ đoạn thuộc tính, tuyệt không phải thả ở nơi đó đẹp đẽ. không có trước mắt xây rơi đối phương lý do, chỉ có một cái mã nhiên muốn kích thích lăng tâm tình, ở trong khi giao chiến, thu được chân chính có giá trị tình báo, đồng d ạ n g là trung vị thần, làm diệt ma giả lăng, có khả năng nắm giữ tin tức, muốn xa nhiều hiện tại còn ở tại doanh hoàng tinh trên diễn, cái tên nhà ngươi, ở tình huống bình thường, tuyệt đối không thể mạnh đến trình độ như thế này, bị ấm lại một trận đánh tơi bời lăng, cảm giác mình từ từ tiếp cận chân tướng, hắn nhìn về phía mã nhiên, rốt cuộc nhìn không được, chắc chắc nói, ngươi tất cả miến hóa, đều bắt nguồn từ kia bản nhiên võ bản thảo, hắc án lưu, men guêu hùng sát phạt quyết đoán, âm mưu tầng tầng lớp lớp, nơi vơi bê ít cao bố cuộc vạn cổ, thời không hỗn loạn, Hí tinh sinh ra hai mươi một, chương sáu trăm hai mươi ba sáu trăm hai mươi ba miễn phí vai phủ lăng, mã i nhiên không có phản ứng hắn, chỉ là trong bóng tối cho đối phương lên điểm cường độ, đồng thời từ đối phương tiêu tán sóng não bên trong, phân tích đoạn ngắn, lấy ra có giá trị linh tinh ký ớt mảnh vỡ, thu được tình báo, một chút cho đối phương tăng mạnh độ trong quá trình, lăng biểu hiện cũng chứng minh, mã nhiên lúc đầu suy đoán tính chính xác, tôn thần chỉ này, từ vừa mới bắt đầu, liền giấu g i ế m thực lực, chỉ có điều, mã nhiên không ngừng tăng cường cuộc chiến đấu này cường độ, liền để lăng không thể không b ạ i lộ tài nghệ thật sự, đem đối phương bức bách đến gần như cực hạn trạng thái sau, mã nhiên lúc này mới cố hết sức diễn làm ra một bộ như gặp đại địch tư thái, bắt đầu tận lực tác chiến, trước loại kia ung dung không vội khí độ từ từ biến mất trên thực tế cái gọi là k ị c h liệt chiến đấu cũng v ẹ n v ẹ n là đứng ở lăng góc độ phán đoán ra kết quả thôi mặc dù là sống lại trước mã nhiên cũng từng trải qua so với lần chiến đấu này càng tàn khốc hơn máu tanh rất nhiều lần chém rết theo mã nhiên làm diệt ma giả lăng nó ngạnh thực lực xác thực ở chính bản diễn cùng lúc trước cái kia truy tinh thần ký bên trên mã nhiên thậm chí cho rằng nếu như là liều mạng tranh đấu lăng hoàn toàn có thể một xuyên hay đem diễn cùng ký toàn bộ làm chết nhưng là ở được diệt phong k h i n h thời đình cương vực mọc thêm hôn chương n h ư n võ cảnh giới cũng đạt đến n h ị thập tứ đ o ạ n sau mã nhiên không khách khí nói nếu như mã nhiên đồng ý ở gặp phải lăng trong nháy mắt, hắn là có thể đem đối phương trực tiếp xóa bỏ, chôn vùi nó thần hồn, thần khu, đánh nát nó thần cách làm n g u ộ địa cầu bí cảnh phân, đem lăng lưu đến hiện tại lý do rất đơn giản cái tên này nắm giữ tin tức rất then chốt, h ú n g hồ ở sau đó lâm thời trong kịch bản, cũng coi như là cái không sai vai phụ rồi, k ị c h một vai, khó hát, có miễn phí diễn viên quần chúng tại sao không sử dụng đây trong khi giao chiến mã nhiên vừa thả nước vừa t ử lăng tiêu tán trong suy nghĩ lấy ra ký ức mảnh vỡ thu được tin tức trong yếu chọn đọc những người khác ký ức chuyện như vậy đối người thi thuật bản thân yêu cầu cực cao nguy hiểm rất lớn không để ý liền dễ dàng dẫn đến người thi thuật bản thân bị lượng lớn tin tức xông vỡ ý thức, biến thành bại não, đỉnh cấp tinh tế thao tác năng lực, cứng cõi đến cực điểm ý chí, không giấu vết không giấu tích ký ức xâm lấn ký xảo này ba cái, thiếu một thứ cũng không được, mặc dù là chọn đọc nhân loại bình thường ký ức, đều rất dễ dàng gặp sự cố, mục tiêu thành thần chỉ thời điểm, thì càng là khó như lên trời rồi. rốt cuộc thần chỉ tuổi thọ cực kỳ dài lâu, trong ý ớ c khổng lồ lượng tin tức, đủ để đem trên thế giới tuyệt đại đa số tự nhận là ý chí kiên định siêu phàm giả làm đến linh hồn phá nát, mã nhiên nhưng là người tài cao gan lớn, bốc lên nguy hiểm, ở trong chiến đấu sử dụng hữu văn ảo giác cùng đầu độc năng lực, hướng dẫn lăng đi suy nghĩ một ít trọng yếu tình báo, tuy rằng không phải đơn giản thô bạo trực tiếp sưu hồn, cưỡng chế thu được đối phương ký ức nhưng làm như thế tính nhằm vào càng cường tính an toàn cũng hơi cao một chút làm diệt ma giả lăng xác thực cho mã nhiên không ít kinh hì danh hiệu là số chín ma xào trùng tục văn minh còn có danh hiệu là số m ộ ư ơ i một ma xào ký sinh văn minh ưu tiên cấp đều là cao hơn nhiều địa cầu văn minh mã nhiên yên lặng tiêu hóa những này trọng yếu tình báo số chín ma xào trùng tộc văn minh, cùng địa cầu không giống, cũng không có chống lại t ỷ chi ra hộ năng lực, chúng nó không có bất luận là thủ đoạn gì đi thương tổn thần đình sai phái ra thần chỉ. Sở dĩ, đang đối mặt diệt ma giả xuất lính thần chỉ quân đoàn lúc, trùng tộc chỉ có thể như là hố đen, đem hết toàn lực đi thôn phải có khả năng tiếp xúc được tất cả tài nguyên, chúng nó điên cuồng sinh sôi nảy nở, Mở rộng quần thể, cũng không biết được chúng nó là muốn đem hy vọng ký thác ở tự thân tốc độ sinh sôi này nở lớn hơn bị tàn sát tốc độ, vẫn là thuần túy nghĩ buồn nôn hơn thần đ ỉ n h nói chung, lý do cùng động cơ không trọng yếu, trọng yếu chính là, từ khi bị thần đ ỉ n h vây quét bắt đầu, tính đến hiện nay, trùng tộc đang điên cuồng mở rộng quần thể quy mô trong quá trình. hủy diệt hơn bốn mươi ba chấm nghìn cái loại nhỏ vừa văn minh đúng thế không phải mấy chục cũng không phải mấy trăm mấy ngàn mà là đến hàng mấy chục ngàn văn minh thần đình phái gia diệt ma g i ả quân đoàn cũng không phải ngồi không ăn bám s á c r ư ở i một đường truy sát trùng tục chiến công đẹp đẽ bọn hắn thông qua chiến lược điều chỉnh một chút bố trí phòng tuyến áp xúc t r ù n g tộc sinh tồn phạm vi, sinh cùng diệt luôn phiên bên trong, chiến loạn khu vật chất tuần hoàn liên, đ ạ t thành cân bằng, đến mức số m ộ mươi một ma s ả o ký sinh văn minh, nó chủ đạo cá thể cho mã nhiên cảm giác, khá g i ố n g là địa cầu chuyện online bên trong có trong một quãng thời gian thường thường có thể nhìn thấy hệ thống tinh linh, chúng nó vô hình vô chất, không cần quang năng, nhiệt năng, năng lượng hạt nhân chờ nguồn năng lượng, cũng không cần hấp thu bất luận cái gì vật chất, chỉ là ký sinh ở cao đẳng cơ thể sống có trí tuệ trên, hỗ trợ c ộ n g sinh, trùng tộc văn minh lựa chọn cá chết lưới sách, coi như là diệt vong, cũng phải đem thần đình tâm thái làm đến nổ tung ngươi không phải muốn giữ gìn vũ trụ cân bằng, chống lại trung yên thức tình sao, ta kia liền giết sạch vũ trụ, khiến ngươi làm chỉ huy một mình, nhìn một cái ngươi cuối cùng đều có thể bảo vệ cái gì. Ký sinh văn minh lựa chọn lưu vong, vô hình vô chất chúng nó. sinh mệnh hình thái rượu gì, tác phong làm việc cũng so sánh túng, đều là ký sinh ở không giống cao đẳng sinh mệnh có trí tuổi cá thể trên người. xem như là đem lưu đến núi xanh ở không lo không củi đốt chiến lược hoàn mỹ quán triệt chứng thực, đồng d ạ n g làm thần đình sứt đầu mẹ chán. những này linh tinh phá nát tình báo đoạn ngắn, mặc dù là kiến thức rộng rãi mã nhiên, cũng là mở mang tầm mắt, hắn xưa nay không nghĩ tới, trong hoàn v ũ m i n h m u n g dĩ nhiên có nhiều như vậy văn minh. đến đây, mã nhiên cũng xác nhận một điểm, lúc trước cái kia bị hắn cùng tô sắc vi trước sau vặn vẹo suy nghĩ hình thức mổ, nói ra bộ phận kia tình báo là không có vấn đề, Ở thần đình nhìn tới, địa cầu văn minh cũng không đặc thù, vẹn vẹn chỉ là mấy chục chờ hủy ma xào bên trong một cái thôi, thậm chí ngay cả ưu tiên cấp cũng không tính là đặc biệt cao. ngoài ra, để mã nhiên cảm giác thú vị địa phương là, quản chế diễn ba tôn trung vị thần, lại đồng dạng lựa c h ọ n dối trên gạp dưới, nghĩ biện pháp che lấp nhiên võ bản thảo tin tức, nỗ lực lén lút chia cắt trong đó chỗ tốt, tình huống như thế, kỳ thực cũng ở mã nhiên như đã đoán trước, bằng không hắn ngày hôm nay cũng không cần đặc biệt ở đây đem lăng chặn lại rồi, chỉ cần lợi ích đủ lớn, thần chỉ cũng đồng ý bí quá hóa liều, bốc lên ngã xuống thậm chí là bị treo ở trung yên chi tường trên nguy hiểm, làm một ít trái với thần đình quy của sự tình, hả, ta làm sao sẽ suy nghĩ những chuyện này, Lăng trên người áo giáp màu vàng ấm bị đánh loang loang lổ lổ, rách rách dưới dưới, trên mặt chảy xuôi dòng máu màu vàng ấm. nhìn qua đặc biệt thê thảm, đại não lại cùng lúc mới tới một dạng tỉnh táo, hắn ánh mắt dùng mình, ánh mắt sáng quắc nhìn c h ầ m c h ầ m mã nhiên, ngươi là quấy dày ta suy nghĩ, sưu tập thần niệm của ta g ầ n sóng, thủ đoạn như vậy, suy nghĩ thêm đến ngươi chỗ quan tâm nội dung, cái tên nhà ngươi, tuy rằng từ ở bề ngoài nhìn không ra bất kỳ kẽ hở, nhưng ta đã có thể xác định ngươi căn bản là không phải diễn, như vậy mười phân vẹn mười mô phỏng thủ đoạn ngươi đến tột cùng là đến từ ký sinh văn minh đỉnh cấp phối hợp ma, vẫn là hoàn mỹ nhếu sóng kiểu mới trùng tục, nghe đến đó, mã nhiên biểu tình một trầm, trở nên nhăm hiểm đến cực điểm, chỉ một thoáng h ữ u văn ào giác kéo đầy, một cái giường như đen kịt trường kiếm, gốm s ứ tính chất gai xương từ mã nhiên xương đuôi bên trong dọc theo người ra ngoài, hắn sắc mặt lạnh lùng nhìn về phía lăng, trong con ngươi tà khí nghiêm nhị, g sát cơ phân tán, ngươi cũng không phải thật sự là thông minh thần, có trí khôn thần chỉ, mặc dù đoán ra chân tướng, cũng sẽ không nói thẳng ra, ngươi đây là đang buộc ta diệt khẩu a, Hí tinh sinh ra hai mươi một, chương sáu trăm hai mươi bốn sáu trăm hai mươi bốn thần đình phát tài sử. Mặc dù làm thâm niên t r u n g vị thần, kiến thức rộng rãi lăng, không thừa nhận cũng không được, chính mình có chút bị sợ rồi. Mã nhiên một phen biểu hiện, để hắn quanh thân thần lực rung động, động tác cũng trở nên hơi cứng ngắc lên. nhưng mà, trung quy là rèn luyện phong phú lão yêu quái, Lăng cấp tốc thu hút tâm tư, bảo trì lại trình độ tuyến bên trên trạng thái chiến đấu, hắn nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm mã nhiên, giữa hai người, bốn mắt đối diện, không có ai lệch mở tầm mắt, quanh thân khí thế từ từ bốc lên, mở rộng, không ngừng xung đột khí thế, trở nên càng lạnh lẽo, thua người không thua trận lăng, bỗng nhiên sức lực mười phần bắt đầu cười ha hà, mới bắt đầu, ta cũng chỉ là hoài nghi thôi, vào lúc ấy, ta cũng không có bất kỳ chứng c ứ nào, t ù y tiện lửa một hồi, ngươi liền trực tiếp bại lộ thân phận, nói tới chỗ này, lăng trên dưới đánh giá mã nhiên một phen, soi mói bình phẩm nói, đột biến gen đi ra siêu kiểu mới trùng tục, tuy rằng khí trang rất ruồng dị, nhưng ngươi trước mô phỏng ra thần cách, thần hồn lực lượng, nhưng là hầu như không có một chút nào kẽ hở, mặc dù là ta, cũng không có thể tìm tới nửa điểm chứng cứ, gần nhất ngã xuống chung vị thần cũng không coi là nhiều, trong đó ngã xuống ở trùng tục văn minh trong tay, căn bản liền một cái cũng không có, nói chuẩn xác, cho tới bây giờ, số chín ma xào căn bản không có xếp quá bất luận cái gì một tôn thần đình thần chỉ, chỉ là ở thôn phệ những văn minh khác, không ngừng sinh sôi, sắp chết giãy r u a sở dĩ, ngươi là lấy cựu thần thi hài là chất s i n h dưỡng, ập đi ra hoàng huyết trùng tục, lăng ngữ khí chắc chắc đến cực điểm nói, chỉ có trung vị thần cấp độ chiến lực, ở phôi thai thì lại không có thể rút lấy đến chất lượng đầy đủ cao, đầy đủ mới mẻ r ồ i dào thần lực, như vậy ngươi, vốn là một lần vũ khí, toàn lực tác chiến quá một lần sau, ngươi sẽ tại chỗ suy vong, hoàn toàn chết đi, nói tới chỗ này, lăng nhìn mã nhiên, một bộ tiếc thần biểu hiện, đáng buồn sinh mệnh, chỉ có thể ứng ánh tỏa ra một lần, liền muốn triệt để héo tàn, thật là làm cho thần cũng theo đó thở dài, những câu nói này mới vừa nghe xong cái mới đầu, mã nhiên liền biết, đồng d ạ n g làm chung vị thần, Lăng không chỉ là thực lực so với ký cùng diễn gộp lại đều mạnh. kinh nghiệm chiến đấu, tâm thái cũng c ú n g cao hơn ra một cấp bậc, rõ ràng rơi vào hạ phong, lại một mực có thể lý trí bình tĩnh suy nghĩ suy luận, đồng thời không ngừng nếm ngôn ngữ công tâm, nỗ lực thử nghiệm sử dụng các loại thủ đoạn từ trong chiến đấu đoạt lại phần thắng. Lăng không chỉ là một vị thần, càng là một tên hợp lệ chiến sĩ, mã nhiên không nghi ngờ chút nào, tên như vậy, coi như là chết, cũng sẽ mở to hai mắt, gào thét đi chết, mà sẽ không nhắm mắt lại, che lỗ t a i đóng kín n g ũ g i á c từ bỏ cái từ này, cùng chiến sĩ vô duyên, xem ở đối phương như thế nỗ lực phần trên, mã nhiên quyết định phối hợp hắn một làn sóng, hắn tàn bạo mà nhìn c h ầ m c h ầ m lăng, nhìn qua, tựa hồ là muốn dùng hung áp cùng ngang ngược để che giấu trên bản chất yếu đuối. phía sau gốm s ứ tính chất đen kiệt đuôi buồn bực trái phải q u ậ t biểu hiện dữ tợn nói. vậy thì như thế nào. giết ngươi. căn bản không cần dùng toàn lực. nhìn thấy mã nhiên lần này biểu hiện. lăng lại như là ăn định tâm hoàn bình thường. t r ư ớ c mắt bình tĩnh lại. hắn cho là mình suy đoán. coi như chưa hề hoàn toàn chính xác. cũng cùng chân tướng cách biệt không xa chí ít trước mắt siêu kiểu mới trùng tộc chỉ có thể ra tay toàn lực một lần. hơn nữa, đối phương là tiếc mình. chí ít, ở đạt thành mố hạng s ứ mình trước, hắn không chịu dễ dàng chết. thời gian trong t r ư ớ c mắt, suy nghĩ tới đây, lăng tâm thái càng ôn hòa, hả, trong xó xỉnh đi ra thổ dân, thực lực mạnh đến đâu thì lại làm sao. kiến thức trung quy nông cạn một ít ngươi cho rằng ngươi có thể giết chết ta nói tất lăng bình tĩnh mà bắn ra hai tay tám ngón tay hợp lại thành kim tự tháp hình dạng vù thuấn t h i ể m ở giữa lạnh léo đen dịp trong môi trường chân không t r ư ớ c mắt bị hàng trăm triệu vô hình vô chất tồn tại chỗ bổ sung lên mã i nhiên thậm chí cảm giác lăng chu vi mấy chục ca mơ Đều chật ních một loại nào đó dính nhơm nhớp chất keo co giãn vật thể, mắt thường vô pháp bắt lấy những thứ đó tồn tại, nhưng là, sử dụng lực lượng tinh thần cùng linh hồn cộng hưởng, chiếu giỏi khu vực này, mã nhiên liền lập tức biết những thứ đồ này là cái gì rồi, chúng nó nhìn n g o ạ i hình, như là từng viên một quả bưởi to nhỏ não người, mặt ngoài khe ránh ngang dọc, đang không ngừng ngỏ nguậy, Đơn độc lấy ra một cách đến nhìn, thường thường không có gì lạ, không có cái gì chỗ đặc thù, này hơn trăm triệu viên trong suốt đại não tổ hợp lại với nhau, liền có vẻ cực kỳ khiếp người, làm người buồn nôn, chúng nó không ngừng tỏa ra một loại nào đó đặc thù tần suất mà hỗn hợp sức mạnh dược gì vô hình g ầ n sóng, tinh thần ý chí và niềm tin không đủ kiên định cơ thể sống lại đây, chỉ là nhìn một chút, liền xét lập tức ghen tan vỡ, thần trí hỗn loạn, nếu sóng trở thành quái vật, bộ não trong thùng, không, chỉ là tương tự mà thôi, mã nhiên rất nhanh có phán đoán, n à y hơn trăm triệu viên trong suốt đại não tổ hợp thể, kỳ thực là sống sót sinh mệnh, hơn nữa, nó vẫn đang nằm mơ, chìm đắm ở một cái nào đó bị lăng biên chế ra bên trong thế giới, ta ở đâu, Ta trung thành các tín các đồ. Liện ở nơi nào? Lăng i nơi n nào. ở l cười nhạt lên trước chốc lát giao t h ủ để hắn đối chiến l ự c của mã nhiên có một chút nhận thức cũng không có cái gì lòng tin tất thắng thế là Lăng tiếp tục dùng ngôn ngữ công tâm nói vĩnh viễn có thể bên người mang theo mấy trăm triệu cuồng tín đồ thần chỉ thực lực làm sao không cần ta hướng ngươi giải thích chứ mọi người đều biết Thần cách hệ thần chỉ nhược điểm lớn nhất, chính là tín đồ, ở thần đình trong huy c h ấ t ở xa xôi quá khứ. Thần cách hệ các thần chỉ tuy rằng chiến lược không tầm thường, nhưng tình cảnh cũng không được tốt lắm, bởi vì những kia thần chỉ một khi cùng người sản sinh mâu thuẫn, nhưng không có cách đem đối phương triệt để tiêu diệt, thậm chí chỉ cần không có làm được nhổ cỏ tận gốc. tín đồ của chính mình sẽ gặp phải tàn sát, tín đồ diệt vong, thần chỉ sẽ bị treo ở trung yên chi tường trên, gặp không sống không chết vĩnh viễn g i ă n vặt, c á c h này cũng là lúc đầu một nhóm kia thần chỉ ôm đoàn nguyên nhân, mà thần đình ở rất nhiều thần cách hệ thần chỉ trong tổ chức b ộ t lộ tài năng, hoàn thành đại thống một, kỳ thực v ẹ n v ẹ n là bởi vì một hạng cải tiến kỹ thuật tín ngưỡng chi lực kết tinh kỹ thuật ở man hoang kỷ nguyên, các thần chỉ được tín ngưỡng chi lực liền sẽ nhanh chóng đem nó chuyển hóa thành một thân mạnh mẽ thần lực hoặc là rèn luyện thần khu hoặc là dùng đến tăng lên số liệu tối ưu hóa thần cách kết cấu không làm như vậy kỳ thực cũng được chỉ có điều như vậy sẽ có vẻ rất ngu bởi vì tín ngưỡng chi lực món đồ này là tồn tại hạn sử dụng đúng thế nó không chỉ cùng địa cầu nhân loại bình thường đồ ăn một dạng có hạn sử dụng. hơn nữa, đối với thần chỉ tới nói, tín ngưỡng chi lực hạn sử dụng còn thiếu không hợp thói thường, không mau nhanh dùng rơi, nó sẽ biến chất quá thời hạn, trở thành chấp niệm cùng oán lực, hoặc là bởi vì không chiếm được bổ sung, cấp t ố c tiêu tan ở bên trong trời đất, hoặc là liền hóa thành lấy truy sát thần chỉ làm nhiệm vụ của mình phụ năng lượng sinh mệnh vào lúc ấy thần cách hệ các thần chỉ tuy rằng mạnh mẽ nhưng không có bất luận cái gì sinh mệnh an toàn bảo đảm chỉ có thể bị ớ p một đường hát vang tiến mạnh hoặc là đ ă n g lâm địa vị cao để bất luận cái gì sinh mệnh cũng không dám chấm m ú t tín đồ của chính mình hoặc là chết thảm ở tín ngưỡng trong chiến tranh tín ngưỡng chi lực kết tinh xuất hiện, đại diện cho hạn sử dụng có hạn tín ngưỡng chi lực trở nên có thể chứa đựng rồi. nguyên nhân chính là như vậy, thần đình mới lấy ưu thế tuyệt đối, hoàn thành rồi thần cách hệ thần chỉ lĩnh vực đại nhất thống, đồng thời cấp t ố c phát ruột lên. đến hiện tại, tín ngưỡng chi lực kết tinh kỹ thuật đã truyền khắp toàn vũ trụ, không còn bảo mật, có thể thần đình đại thế đã thành, cũng không còn giống đã từng như vậy ì lại phần này hạt nhân k ỹ thuật rồi. dù vậy, tín đồ với thần chỉ mà nói, cũng là không cho người khác chấm mút độc chiếm, đồng thời cũng là bọn hắn nhược điểm trí mạng, giống lăng như vậy, dám đem các tín đồ bên người mang theo thần chỉ, không phải người đ i ê n kẻ ngu si, chính là tài cao thần gan lớn, hắc án lưu, m e n g i u hùng sát phạt quyết đoán, âm mưu tầng tầng lớp lớp nơi vơ b ê í c cao bố cuộc vạn cổ thời không hỗn loạn hí tinh sinh ra hai mươi một chương sáu trăm hai mươi năm sáu trăm hai mươi năm đánh đau quá khứ chính mình cái khác thần chỉ nuôi dưỡng tín đồ còn muốn sử dụng các loại thủ đoạn nhõng nhẽo đòi hỏi lăng bị mấy trăm triệu trong suốt đại não bọc quanh thân thần lực sôi trào khí thế hùng hồ hoặc là chậm rãi d ẫ n sắt, lấy rủ r ỗ chi, hoặc là khủng bố uy hiếp, lấy chết s ợ chi, ta cùng những kia thần không giống, từ bị diệt văn minh bên trong, ta rút lấy tri thức tinh túy, làm t ự thân chất s i n h dưỡng, khai phá ra chỉ thuộc về ta tín đồ của chính mình bồi dưỡng sáo lộ, lăng nhìn mã nhiên, n g ứ khí lạnh như băng nói, biên chế thế giới, phó thác nhận thức, Tín đ ồ của ta không cần thân thể, cũng không cần ẩm thực, càng không cần công tác, tiêu khiển cùng đời sống tình cảm những này tẻ nhạt đồ vật, chúng nó từ ra đời đến tử vong, đều vẫn ở cuồn cuộn không ngừng là ta cung cấp tín ngưỡng chi lực kết tinh, có thể tận mắt nhìn ta dưới t r ứ n g các tín đồ dáng người, ngươi coi như là chết, cũng có thể nhắm mắt rồi, cao thủ a, mã nhiên trong lòng than thở, có thể đem bộ não trong thùng chơi đến trình độ như thế này cái này lăng cũng coi như là có chút ít xâm l ẫ n ý mới thức rồi chỉ có điều nhìn đối phương biểu hiện ra năng lực p h ỏ n g chừng kẻ này chỉ có thể nuôi dưỡng được cuồng tín đồ thôi thánh đồ cấp bậc tín đồ lăng cũng không có cách nào nuôi dưỡng đi ra nếu không thì hắn hiện tại thì không nên là như vậy đẳng cấp mặc dù không đạt tới thượng vị thần cảnh giới cũng có thể có thể trở thành thần đình dưới trướng, phụ trách tiêu diệt ma xào quân đoàn trưởng, lăng vừa mới tâm tình khuấy đ ồ n g thời điểm, mã nhiên nhân cơ hội từ hắn vụn vặt tâm tình cùng ký ướp mảnh vỡ bên trong, phân tích đến một ít tương đương tình báo hữu dụng, mã nhiên biết, mặc dù là diệt ma giả ở giữa, cũng có phân chia cao thấp, tuy rằng không có sáng tỏ đẳng cấp phân chia, nhưng như vậy địa vị t r a n h lịch, xác thực tồn tại. Lăng, mã nhiên đọc thầm đối phương tên gọi. Hắn là cái không sai công cụ thần. giá trị cũng không giới hạn với làm khán giả mà thôi. bất luận làm sao. Cuộc chiến đấu này cho đến bây giờ, cũng gần như nên vẽ ra dấu chấm tròn rồi. nếu như không phải vì thu được tình báo, mã nhiên sớm cho lăng t r ù i thành phấn rồi. lấy ra lá bài tẩy lăng, không tính quá yếu. nhưng cũng chẳng mạnh đến đâu chỉ là một mình đấu lời nói trừ phi những thượng vị thần kia tự mình ra tay bằng không mã nhiên có thể lãng lần thần đình không có địch thủ lại tiếp tục đánh xuống vậy thì không phải thả nước mà là thả hải rồi nhất niệm đến đây mã nhiên giơ lên tay phải ánh mắt bình tĩnh mà nhìn về phía lăng ngón cái cùng ngón giữa chạm nhau mụng đẹp đùng Thân thể của mã nhiên dường như bọt biển bình thường, biến mất ở lạnh lẽo trong hoàn vũ. cùng lúc đó, lăng ánh mắt mờ mịt, như là thả không tâm tư bình thường, mê man nhìn hướng về phía trước, trên mặt tâm tình kịch liệt biến ảo. bỗng nhiên, lăng đột nhiên trợn tròn hai mắt, giật mình tỉnh lại, hắn trầm mặt mà nhìn mình hai tay cùng thần khu trên vết thương, ước định một hồi tín ngưỡng chi lực kết tinh cùng cuồng tín đồ hao tổn, r ố t cuộc ý thức được, vừa nãy c h à n g kia vượt mọi khó khăn gian khổ cuộc chiến sinh tử, đã kết thúc rồi. Bất quá, lăng trong tay từ từ tỏ khắp ra đen ánh sáng màu vàng, những ánh sáng này, ở hắn trong lòng bàn tay, từ từ ngưng tụ tập hợp, đúc nóng trở thành một quyển sách r á n g r ấ p màu lam phong bì, trên dùng thần đình thông dùng văn tự dòng bay phượng múa địa thư viết nhiên võ hai chữ lớn cuối cùng người thắng vẫn cứ là ta đúng rồi ở lăng trong ký ức hắn cùng mã nhiên chiến đấu tuy rằng hết sức thống khổ nhưng hắn vẫn là dựa vào sự thông minh của chính mình tài trí cùng thâm hậu tích lũy nắm lấy thời cơ phát động lá bài tẩy đem mã nhiên tại chỗ đánh chết ước đi nhiên võ bàn thảo, vừa mới chàng kia vượt mọi khó khăn gian khổ chém giết, cuối cùng lấy lăng thắng lợi mà kết thúc, liền giống như hắn đã từng ngàn vạn lần liều mạng tranh đấu bình thường, vận mệnh, trước sau quan tâm hắn, may mắn, xưa nay đều đ ố i hắn ưu ái rất nhiều, đi về thượng vị thần vương tỏa bí thược, lăng cầm thật chặt trong tay sách b ì màu lam, nỗi lòng dâng trào, khó miệng không tự chủ hướng lên trên móc lên cuối cùng cũng đến tay rồi dù cho là phàm nhân cũng biết từ trong tay người khác đoạt đến trái cây nó tư vị so với tự thân đào tạo trái cây càng thêm thơm ngọt phần này nhiên võ bản thảo không phải lăng ra cửa tàn đi c á c h bước liền vận khí tăng cao trực tiếp nhặt được mà là hắn dựa vào tự thân trí tuệ v ũ lực kinh nghiệm cùng gặp thời quyết đoán năng lực phá giải kẻ địch âm mưu động trời sau mới được cứu cực bí ẩ n truyền thừa sở dĩ lăng đối phần này bản thảo càng quý trọng cho tới nay ta chỉ có thể b ồ i dưỡng ra cuồng tín đồ cấp bậc tín đồ bất kể như thế nào nỗ lực thử nghiệm đều không thể lượng sản thánh đồ cũng không biết đến tột cùng sai chỗ nào lăng tâm thần niệm chuyển được bản này nhiên võ bản thảo sau có lẽ có thể loài suy bù đắp cuối cùng một khối đoàn bản tiến thêm một bước thậm chí trực tiếp hiểu được trong đó huyền bí đúc ra thượng vị thần cách ở trước khi lên đường lăng đã từng hướng ba tên kia giám sát diễn trung vị thần hứa hẹn quá tài nguyên cùng chung được nhiên võ sau nhất định sẽ lập tức trở về bốn thần cùng chung trong đó huyền bí thậm chí còn lấy ra mấy viên tư nguyên tinh làm chất áp đảm bảo nhưng vậy thì như thế nào ở lăng xem ra hứa hẹn chính là dùng để đánh vỡ tư lợi mà bội ước cái từ này bản thân liền chất chứa một số sự vật nhất trần trụi bản chất tuân thủ hứa hẹn chỉ là bởi vì lợi ích không đủ xuyên qua thời không nhiên võ bản thảo trong đó lợi ích đầy đủ để hắn trở mặt không tiếp thu thần đến mức nói, hậu quả, trải qua vô số lần đau khổ lăng rất ít sẽ lo lắng những thứ đó. chuyện của tương lai, giao cho tương lai chính mình là tốt rồi. đang trầm tư lăng, bỗng nhiên cảm giác trên mặt một trận nóng bỏng, đùng, a o a o sức mạnh, đem hắn đánh tại chỗ xoay tròn mấy chục vòng, mấy miếng c ứ n g ổn định thân hình, ai, lăng trong lòng vừa giận vừa sợ, căm tức gì thường, ngay lập tức đưa mắt tập trung ở người đánh lén trên người nhưng mà đánh lén hắn người nắm giữ cùng hắn giống như đúc thần hồn g ầ n sóng liền ngay cả thần cách khí tức đều vô cùng gần gũi muốn nói khác nhau lời nói xác thực tồn tại cùng lăng so ra đối phương khí tức rõ ràng càng cường hơn nữa mạnh hơn không chỉ gấp đôi gấp h a i lăng làm thần chỉ giác quan thứ sáu nói cho hắn Nếu như cái tên này đồng ý lời nói, thậm chí có thể ở trong vòng ba chiêu đem chính mình tại chỗ đánh chết, chuyện như vậy, trên lý thuyết tới nói, căn bản không thể phát sinh mới đúng, coi như là phụ trách tiêu diệt ma xào diệt ma quân v i ễ n trinh quân đoàn trưởng, cũng không thể trong vòng ba chiêu đánh chết hắn. nhưng là, lăng vẫn luôn rất tin tưởng chính mình giác quan thứ sáu, hắn cương ở tại chỗ, không nhúc nhích, thậm chí ngay cả nửa cái chữ cũng không dám nói nhìn cái gì vậy mã nhiên ánh mắt dùng mình thời đình cương vực đem đối phương bao phủ ở bên trong hắn ung dung thong thả đi tới giơ tay lên vung lăng một b ạ c t a y đùng đường đường một tôn trung vị thần bị đánh nước bọt đều kém chút chảy ra đến rồi lăng nỗ lực phản kháng lại bị ai phát hiện chính mình thần lực ở trước mặt đối phương tựa hồ đột nhiên liền không có cách nào thuyên chuyển rồi thậm chí liền ngay cả hắn khổ cực bồi dưỡng các tín đồ vào giờ phút này đều dự định đem tín ngưỡng chi lực không trả giá cống hiến cho đối phương vì cách áp chế không không chỉ có như vậy còn có một chút những thứ đồ khác lăng cho rằng đứng ở trước mặt đối phương loại kia đến từ sâu trong linh hồn hoảng sợ khẳng định còn tồn tại một ít khó có thể bị lý giải nhân tố không nên thân đồ vật mã nhiên một cái nắm lăng đầu đem hắn kéo đến trước mặt giống nhìn kẻ n g u si một dạng nhìn đối phương không khách khí nói tương lai hậu quả giao cho tương lai chính mình đi gánh chịu như ngươi vậy nghĩ tới thời điểm có hay không suy nghĩ quá chính mình sẽ chịu mấy cái này bạt tai. Hí tinh sinh ra hai mươi một, chương sáu trăm hai mươi sáu, sáu trăm hai mươi sáu nhiên pháp điển, lăng ánh mắt đờ đẫn nhìn về phía mã nhiên, cái tên này ăn m ặ t vàng rực rỡ kiểu che kín thần lực vũ trang, để người không thấy rõ khuôn mặt, nhưng đối phương bất luận là thân cao, hình thể, mạch não, nói chuyện phong cách các phương diện, đều cùng lăng bản thân độ cao tương tự. trong lúc nhất thời, lăng thậm chí cảm giác mình như là đang soi gương một dạng, bị mấy cái bạc tai rút có chút choáng váng, quá rồi một hồi lâu, lăng mới rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. cái tên này, là tương lai chính mình. không, cách nói này cũng không chính xác. lăng cho rằng, xác thực nói, đối phương từ xuất hiện một khắc đó bắt đầu, Mãi cho đến hiện tại, đều đang nỗ lực s ẫ n s ắ c chính mình đem đối phương nhận làm là tương lai chính mình. nghĩ thông suốt cái này khớp xương lăng. cấp tốc x ế p đúng lập trường của chính mình làm bộ tin tưởng đối phương biểu diễn. nỗ lực đi phối hợp. trên thực tế, cái tên này trong miệng nói ra bất luận một chữ nào. đều tuyệt không chịu tin. không có cách nào. đối phương biểu hiện ra thực lực. thực sự là quá mức cường hãn quả thực mạnh đến vượt qua lăng lý giải cùng nhận thức phạm trù thậm chí so với những kia diệt ma quân đoàn trưởng còn muốn càng hơn một bậc vì không bị đối phương thẹn quá thành giận trực tiếp thuấn sát lăng chỉ có thể lựa chọn lá mặt lá trái đùng lại là một bạt tay lăng cảm giác mình mặt đều có chút sưng lên trong lòng căm tức đến cực điểm h ậ n không thể vứt b ỏ tất cả Trực tiếp thiêu đốt thần lực cùng tất cả tín ngưỡng chi lực kết tinh. tại chỗ tự bảo, cùng đối phương đồng quy vô tận. nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút, lăng cảm thấy có chút không có lời. đường đường thần chỉ, tự nhiên có thể chịu phàm tuộc chỗ không thể nhẫn nhịn, chỉ là chịu nhục, không đáng nhắc tới. quá mức, đợi được tương lai, chính mình đem xuyên qua thời không nhiên võ bản thảo triệt để hiểu rõ. thực lực tiến thêm một bước đột phá đến cảnh giới cao hơn lại nghĩ cách tìm tới đối phương báo thù vừa nghĩ như thế lăng chớp mắt liền ý nghĩ thông suốt rất nhiều thu hồi ngươi khôn vặt mã nhiên như là nhìn nhược trí một dạng trên dưới đánh giá lăng một phen lúc này mới thăm thắm nói ta là ai không trọng yếu then chốt ở chỗ ngươi coi chính mình là ai ngươi dựa vào cái gì có thể cùng thần đình c h ố n g lại nói tới chỗ này mã nhiên sắc mặt bỗng biến thân hình cũng biến có chút mơ hồ tư huyến lên hả cái tên này xảy ra điều gì tình hình lăng ánh mắt lấp lóe tâm tư hỗn loạn giữa lúc hắn chuẩn bị mở miệng thời điểm mã nhiên đột nhiên tăng nhanh tốc độ nói đánh gãy lăng tâm tư hấp tấp nói thời gian không nhiều kế tiếp ta muốn nói ngươi cho ta tốt nhớ kỹ tâm tư bị cắt đứt lăng bây giờ còn có chút choáng váng không đợi hắn phục hồi tinh thần lại liền lại đã trúng một bạt tay đùng lại vẫn dám đi thần không biết tại sao lăng bỗng nhiên cảm giác mình trước căm tức không có chút ý nghĩa nào hoàn toàn không có cách nào tức rồi bất luận làm sao ở trong nháy mắt Lăng phân tích ra rất nhiều thứ. đầu tiên, đối diện cái tên này ở chỗ này trường trong đối thoại, đưa vào thân phận là tương lai Lăng. điểm này là không thể nghi ngờ. thứ yếu, đối phương cũng không tính từ trong tay mình cướp đi nhiên võ bản thảo. cuối cùng, kẻ này tuy rằng thực l ự c mạnh mẽ, nhưng sợ ném chuột vỡ đồ, hiển nhiên không dự định giết chết chính mình. ba điểm này nghĩ rõ ràng sau. rất nhiều chuyện đều trở nên trở nên đơn giản lăng tuy rằng không nhìn thấy trên mặt mã nhiên biểu tình nhưng có thể từ trong giọng nói của hắn nghe ra mấy phần ai nó bất hạnh nổ nó không tranh cảm giác nhất n i ệ m đến đây lăng lại bị quất cái b ạ c tai sau không chỉ có không có phấn n ộ thậm chí còn có chút muốn cười hắn cúi đầu cố nén khiêu khích đối phương k í c h động này liêu cường tắc cường rồi nói cho cùng c ò n không phải muốn cầu cạnh bản thân bằng không hắn còn cần nói với tự mình những này thá h a trên thực tế lăng chính mình cũng chưa từng chú ý tới nói chuyện đến trình độ như thế này hắn ở sâu trong nội tâm đối thân phận của mã nhiên không còn giống trước như vậy duy trì tuyệt đối chống cự cùng triệt để nghi vấn thái độ rồi trong lòng vẫn có nghi hoạt Hắn lại đối tương lai mình theo như lời nói. Bao nhiêu tin tưởng một tí tẻo như thế. không có cách nào. cùng mã nhiên giao lưu bên trong. Lăng nằm ở tuyệt đối n h ư ợ c thế lập trường. chỉ có tin tưởng lời của đối phương. này kia lần đột nhiên xuất hiện tiếp xúc cùng giao lưu mới phù hợp bình thường lô giới. Hắn cũng mới có thể từ bên trong thu được một tia người yếu an ủi. mã nhiên không cần nhìn lăng biểu tình. cũng không cần nghe hắn trả lời, chỉ là quan sát đối phương thần niệm cùng s ó n g tinh thần. liền biết, chính mình ngấu hứng phát huy lên hiệu. Loại thủ đoạn này, có thể nói là stay to, cơ, khom hiệu ứng, cũng có thể nói là n u a. Bất quá mã nhiên cho rằng, này càng như là đối lỗ tấn tiên sinh dưới ngoài bút a quy tinh thần mở rộng vận dụng sáng tạo một c á c h nào đó cực đoan hoàn cảnh. đem một số tư duy hình thức mạnh mẽ gây cho người khác hoặc hắn thần kết quả cũng giống nhau để mục tiêu biến thành mình muốn hình dạng đời trước g i á c tỉnh đóng vai năng lực sau mã nhiên đã từng định cho mình quá rất nhiều định luật pháp t ắ c cùng tự mình ràng buộc cũng xưng là mã nhiên cách suy diễn điển từng cái từng cái thực tiễn sửa chữa đến hết sức hoàn thiện cảnh giới sau khi sống lại mã nhiên liền rất ít sẽ đi sử dụng nhiên pháp điển trên những kia quy cổ từng cái từng cái cứng ngắc chấp hành rồi bởi vì hắn đã đạt đến thích làm gì thì làm không vượt qua cổ cảnh giới ngấu hứng diễn dịch cũng có thể phát huy ra không sai hiệu quả mã nhiên lạnh như băng nhìn c h ầ m c h ầ m lăng ngứ khí lạnh lẽo âm chầm quanh thân thần lực màu vàng sậm gợn sóng hầu như phải đem lăng đông thành mảnh vỡ nhớ kỹ Nếu là không muốn bị thần đình truy sát sống điều chó mất chủ, liền lập tức đem kia bản nhiên võ bản thảo nộp lên. Nói chuyện, bóng sáng của mã nhiên từ từ ảm đảm, trở nên tư huyến lên. tựa hồ bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu khả năng tiêu tan vô tung. đừng nghĩ xấu làm của riêng, ngươi không có độc chiếm nó tư cách. Nói tất, bóng sáng của mã nhiên triệt để làm nhạc tiêu tan. Trừ bỏ lăng trên mặt mấy cái trưởng ấm bên ngoài, cái gì đều chưa từng lưu lại. nguyên bản quyết định chủ ý, không quản đối phương nói cái gì đều tuyệt không trả lời lăng. trong lòng mố đám ngọn lửa vô danh đột ngột bành trướng, hắn che căng đau gò má, bị triệt để gây nên nhịp phản tâm lý. giọng căm hận nói, không tư cách, ta không tin, không thể người khác nói cái gì chính là cái đó. đầu tiên, lăng muốn đích thân đi thử một lần, đường đường một tôn chân thần, bị liên tục quất mấy cái bạt t a y hắn không sĩ diện sao, tuy rằng không chịu thừa nhận, nhưng trên thực tế, hắn trong tiềm thức, kỳ thực đã tán thành tương lai mình thân phận, n h ư n võ bản thảo có thể xuyên qua thời không, từ tương lai thời gian tuyến nhảy ra thời gian trường hà, đến hiện tại, tương lai hắn có lẽ cũng có biện pháp làm được những chuyện tương tự. Lăng cảm thấy, cuộc đời của chính mình, không nên bị bất luận người nào sắp xếp, dù cho làm quy hoạch ra hỏa là tương lai chính mình, cũng không được. h ú n g hồ, đó là một chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, chỉ dám bắt nạt quá khứ chính mình mặt hàng, đã bị sợ vỡ mật. Hắn lời nói, không nghe cũng được. Lăng cho rằng, tương lai chính mình chính là c â y rác r ư ỡ i cơ hội tới bên mép nút xuống dũng khí đều không có không đánh được thần đình trừng phạt quân đoàn chỉ dám gia đình bạo ngược xuyên qua đến quá khứ đánh chính mình hạ giận cẩu v ậ t n à y thần nếu là thật có như vậy tàn nhẫn làm sao không đi cùng thần đình cương chính diện đây hắc ám lưu men kiêu hùng sát phạt quyết đoán âm mưu tầng tầng lớp lớp Nơi vơ bê í c cao bố cuộc vạn cổ, thời không hỗn loạn, hí tinh sinh ra hai mươi một, chương sáu trăm hai mươi bảy sáu trăm hai mươi bảy nhiên nhiên hội bí tiết, lăng càng nghĩ càng giận, hắn là thật xem thường tương lai chính mình, phán đ ị n h đối phương sức mạnh to lớn, tâm trí cũng đã thoái hóa, thậm chí còn không bằng mình bây giờ. Bất quá, có sao nói vậy, nhìn tên kia biểu hiện ra thực lực, là thật g i ọ t cường. cảm giác trên, chỉ tính một mình đấu lời nói, hắn cũng có thể đem diệt ma viễn t r i n h quân quân đoàn trưởng nhóm treo lên đánh, lăng trong mắt thần quang mịt mờ, khói môi hơi dương lên, cho nên nói, sự thực chứng minh, độc chiếm nhiên võ bản thảo mới là lựa chọn chính xác, tương lai cái kia chính mình. không có cách nào đột phá đến thượng vị thần cấp độ đó là hắn món ăn lăng cảm thấy vừa nãy sự kiện kia phát sinh sau tương lai liền phát sinh thay đổi chính mình có thể làm càng tốt hơn coi như là gặp phải kết quả xấu nhất hắn đường đường diệt ma g i ả cũng không đến nỗi trực tiếp bị treo ở trung yên chi tường trên tốt xấu có lấy công chuộc tội cơ hội nếu như kiên trì hoạt động một hồi đem nồi đen ném đến diễn cùng ba tên phụ trách quản chế thần chỉ trên người, sẽ đem số chín ma xào cùng số m ộ ư ơ i một ma xào kéo vào. không nói được, đến thời điểm không chỉ có không quá, thậm chí còn có công đây. cái gì, ba tên phụ trách quản chế thần chỉ là hắn đội hữu, khôi hài, đội hữu món đồ kia, chính là dùng để bán, doanh hoàng tinh, nam bán cầu, đầu chọc thần chỉ nhìn trên bầu trời treo cao kiêu dương thở dài đem tầm mắt ném hướng về phương bắc ngay ở vừa nãy khoảng cách tinh cầu này cách đó không xa có mạnh mẽ thần chỉ triển khai liều chết chém g i ế t đánh chân không đều muốn vặn vẹo vỡ tan có thể vì kia diễn nhưng là không có làm ra bất kỳ phản ứng nào hắn biết diễn hiện tại chính mê muội với nhiên võ b à n thảo không thể tự kiềm chế, đầu chọc thần chỉ ý thức được một ít không đúng địa phương, lại lại không dám quá khứ nói rõ. Phá phá phá phá. hiểu. Diễn có chút điên âm thanh. Vang vọng cả hành tinh. Nháy mắt kế tiếp. Đầu chọc thần chỉ chỉ cảm thấy hoa hiện mình. Hám nhân tính hóa thân. sinh Ta mắt tiếp. mắt. đột ngột xuất hiện tại trước tàn Vang ra đã điên Đầu đã Diễn Diễn liền người viêm còi. cuồng dư vọng Vốn có cả cảm âm kém kế lại khuyết thiếu kiên trì, đi rồi hương hỏa siêu phàm đường tắt, nếu không thì, hắn hạn mức tối đa sẽ càng cao hơn, diễn g i ố n g như điên cuồng nhìn đầu chọc thần chỉ, tựa hồ là ở phát tiết một số dư thừa tâm tình g i ố n g như, cũng không cầu trả lời, tự nhiên nói, so với ta cảnh giới bây giờ còn cao hơn nữa, ngươi hiểu chưa, chỉ cần làm từng bước, một bước một cái vết chân tu luyện nhiên võ liền có thể chạm đến thượng vị thần cấp độ số bảy ma xào địa cầu văn minh tiên tri a kia thật đúng là một vị tài hoa hơn người tồn tại tương lai hắn dĩ nhiên thật mạnh mẽ mở ra một c á c hoàn h toàn mới có thể đi về thượng vị thần siêu phàm con đường nói tới chỗ này diễn chuyển đề tài r ế t bỏ nhìn đầu chọc thần chỉ một mắt cùng ngươi nói những này cũng vô dụng ngươi kiến thức quá mức nông cạn căn bản không biết điều này có ý v ì gì đại vũ chủ ý chí tán thành nói cách khác đây là một cái thông suốt thượng vị thần con đường đầu chọc thần chỉ há miệng lại sáng suốt mà đem lời ra đến khói miệng nhai nát nuốt vào bụng bên trong oan ướp không được mẹ nó này thần quả thực có bệnh lại không phải là mình cầu hắn nói làm cái người nghe đều có thể bị khinh bị một trận, cũng thật là không có ai rồi. Diễn không có để ý đầu chọc thần chỉ phản ứng, hắn thần thái cuồng nhiệt l ậ t xem trong tay sách bìa màu lam, thiêu đốt tín ngưỡng chi lực viết tinh, để thần niệm siêu liên tiếp, nỗ lực đi phiên dịch phần này sách bìa màu lam bên trong x ư ơ n g mù cùng phong ấm, nỗ lực hiểu rõ hơn, trở thành nó chủ nhân chân chính, một b ó n g người đột ngột xuất hiện tại hai thần trước mặt, diễn con ngươi t r ư ớ c mắt co lại thành nguy hiểm ánh châm hình, liền muốn lập tức ra tay, đem đối phương tại chỗ giết chết, có thể làm hắn ánh mắt tập trung ở trong tay đối phương t r ư ớ c mắt, nguyên bản r i ụ c già r i ụ c d ị t h ầ n lực, lại nhất thời yên t ĩ n h xuống, các ngươi hẳn phải biết thân phận của ta, lăng hít mắt, tầm mắt từ diễn trên tay xẹp qua, nói một cách đầy ý vì sâu xa nói, phí lời liền không nói nhiều, ta g á n g lâm viên tinh cầu này, cũng không phải vì từ các ngươi nơi này được chỗ tốt gì, hoặc là cướp đi món đồ gì, nói chuyện, lăng quơ quơ trong tay sách bìa màu lam, ngứ khí hấp tấp nói, nhìn thấy rồi, phán đoán của ta là, này hai phần nhiên võ bản thảo, cũng không có thật giả phân chia, có thể nói, chúng nó đều là giả. cũng có thể nói, chúng nó đều là thật. đầu chọc thần chỉ tình tình gãi gãi đầu. đây mặt mở mịt. đây chính là trung vị thần thế giới sao. hoàn toàn không có cách nào lý giải. đã hiểu, thiếu niên dáng dấp diễn cao mày. gật gật đầu. này hai phần sách b ì màu lam. trên thực tế, đều là niên h võ bản thảo thật bản hình chiếu. chỉ có chân chính phiên dịch ảo diệu trong đó tồn tại mới có tư cách trở thành thật bản chủ nhân diễn quanh thân thần lực khuấy động có lẽ nhiên võ bản thảo hình chiếu có thật nhiều phần có lẽ chỉ có hai bản này nhưng là bất luận từ góc độ nào đến nhìn chúng ta đều hẳn là không chết không thôi người cạnh tranh mới đúng thượng vị thần chi đạo một khi bị đi qua liền không ai có thể dập khuôn từng bước ở phía sau theo hái quả đào rồi con đường kia sẽ bị trực tiếp đoạn tuyệt rơi hờ ngươi quá coi thường ta lòng dạ cùng độ lượng rồi lăng khói môi hơi dương lên cảm giác ưu việt mười phần khẽ cười nói ta chỗ trải qua tất cả là ngươi chỗ không thể nào tưởng tượng được đơn độc phiên dịch nhiên võ bản thảo cuối cùng kết quả là chúng ta bị tiêu diệt từng bộ phận, bị chừng giới giả quân đoàn nắm lên đến, treo ở trung yên chi tường trên. kết quả tốt nhất, cũng là giống chó mất c h ủ một d ạ n g bị thần đình truy sát, bỏ mạng chân trời. ngươi nên cũng rất rõ ràng điểm này mới đúng, chỉ có đồng tâm hiệp lực, cộng đồng phá g i ả i nhiên võ sương mù phong ấm, mới có một tia phá cuộc độ khả thi. n g h ĩ muốn thành tựu thượng vị thần, không đi tranh, không đi đoạt, không dám mạo hiểm nguy hiểm. s a o được, trên thực tế lăng là có chút xem thường diễn, đại gia đều là trung vị thần, lăng xem thường đối phương, cũng không phải là bởi vì chính mình làm diệt ma g i ả địa vị càng cao hơn, một chút chinh lịch, chẳng mấy chút sẽ bị nhiên võ bản thảo hình chiếu chỗ bù đắp, then chốt ở chỗ, Lăng so với ăn no chờ chết diễn biết càng nhiều vũ trụ chân tướng. Hắn biết, đợi được trung yên thức tỉnh đến một khắc đó. trong hoàn vũ tất cả sinh linh, đều đem t r ư ớ c mắt tuyệt diệt. hết t h ả y thế lực đều sẽ rơi vào quy khư. vũ trụ một lần nữa tẩy bài. nghênh đón mới luôn hồi. muốn tránh khỏi kết cục ấy, chỉ có hai cái con đường, một trong số đó, tiêu diệt trong hoàn vũ hết thảy ma xào cái này cũng là tuyệt đại đa số diệt ma giả nhóm truy cầu cùng mục tiêu. Nếu không có như vậy, tuổi thọ cực kỳ dài lâu các thần chỉ, lại có ai đồng ý ra tiền tuyến liều mạng đây. Diệt ma giả nhóm chỉ là càng muốn đem sinh cơ nắm chặt ở trong tay tự mình thôi. Thứ hai, đạt đến thượng vị thần cảnh giới, chỉ cần đạt đến thượng vị thần cấp độ, mặc dù là trung yên đến, Vũ trụ tiến vào kỷ nguyên mới, cũng sẽ nắm giữ chống lại đại vũ trụ ý chí năng lực, tránh bị thanh tẩy rơi. d i ễ n muốn trở thành thượng vị thần, là bởi vì nhiên võ xuất hiện, để hắn chợt thấy thành tựu thượng vị thần độ khả thi. Lăng nghĩ lên cấp đến thượng vị thần cấp độ, là bởi vì, rất lâu trước, hắn liền đem làm chủ thần đình làm suốt đời giấc mơ cùng truy cầu. d i ễ n trầm mặt nhìn lăng nửa ngày, tiến hành rồi một phen phức tạp đấu tranh tư tưởng lúc này mới rốt cuộc khẽ gật đầu có thể giao lưu đố i nhiên võ bản thảo lý giải có thể làm cho hắn càng nhanh hơn phá giải trong đó huyền bí đến mức nói ai có thể cười đến cuối cùng vậy thì bằng bản lãnh của mình rồi có thể trở thành trung vị thần tồn tại không có một cách là cá thối nát tôm không quản biểu hiện bên ngoài hình thức làm sao nội bộ đều là tự tin thậm chí là tự phụ. vậy thì tốt. Lăng vui sướng nở nồ cười. một bộ trí tuổi vững vàng biểu hiện. ma xào c h à n lan. phía trên các đại nhân vật bận b i ể u sứt đầu mẹ c h á n sẽ không có quá nhiều tinh lực quan tâm chúc ta. huống chi. ba cái kia quản chế ngươi chung vị thần. đều bị ta mua được. ta không trở về đi. bọn hắn cũng không dám tùy ý báo cáo. chỉ cần chúng ta hơi hơi phân chút chỗ tốt, bọn hắn cũng sẽ hỗ trợ che lấp, diễn cùng lăng cũng không có tính toán đối phương. Hai thần mở rộng cửa lòng, xác minh lẫn nhau lính ngộ, bọn hắn không chỉ có đem chính mình đố i nhiên võ lý giải chia lãi cho ba tên quản chế giả, thậm chí còn đem doanh hoàng tinh thạc quả cận tồn quả lớn còn sót lại đầu chọc thần chỉ cũng kéo xuống nước, lục thần cùng trung nhiên võ bản thảo bên trong huyền bí, Cộng đồng lợi ích, để bọn hắn kết thành lâm thời bí mật xã đoàn, lục thần lén lút, xưng nên xã đoàn là nhiên nhiên hội, ngăn ngắn hai ngày thời gian, bọn hắn liền dựa vào tự thân lý giải, đem sách b ì màu lam trên x ư ơ n g mù phong ấm loại bỏ tầng hai mươi bốn, không chỉ có như vậy, bọn hắn thậm chí còn nhìn thấy nhiên võ thứ hai mươi năm đ o ạ n bộ phận nội dung, đáng tiếc, nhiên nhiên hội thành lập ngày thứ ba bí mật tiết ra ngoài hai mươi ba tôn đối nhiên võ bản thảo mắt nhìn chằm chằm thần chỉ dường như người được mùi máu tanh cá mập bình thường dồn dập dáng lâm doanh hoàng tinh hắc án lưu men k ê u hùng sát phạt quyết đoán âm mưu tầng tầng lớp lớp nơi vơ bê kích cao bố cuộc vạn cổ thời không hỗn loạn hí tinh sinh ra hai mươi một t r ư ơ n g sáu trăm hai mươi tám sáu trăm hai mươi tám tập bản thảo lên thần cấp lăng ý nghĩ rất tốt đẹp đáng tiếc hiện thực rất tàn khốc đầu tiên là diễn từ doanh hoàng tinh đầu chọc thần chỉ trong tay cướp đi nhiên võ bản thảo video ghi vi hình bị một c á c h nào đó thần bí tồn tại trực tiếp lộ ra ánh sáng đi ra sau đó là ba tên cùng lăng có liên quan chung vị thần những người giám sát Lấy quyền mưu tư bộ phận trải qua, đồng d ạ n g lấy ghi hình hình thức, bị truyền tin, bọn hắn cùng lăng trò chuyện nội dung, đều thông qua thần võng ở tranh văn minh mấy chục viên thích hợp cư trú trên tinh cầu truyền bá ra. Nếu không có tranh văn minh hoàng thất bị kinh động, đồng thời ngay lập tức phong tỏa tình báo, đem phần này tin tức hạn chế, e sợ thần đình dưới c h ư ớ n g tam đại văn minh đều muốn ngay lập tức lấy hành động, Đem toàn bộ doanh hoàng tinh triệt để cách ly lên. Thậm chí liền ngay cả cuộc sống ở thần đình hạt nhân trong vòng những kia không hề truy cầu các thần chỉ cũng khả năng bị dẫn lại đây. đơn thuần chỉ là những này lời nói. kỳ thực không hẳn không có cách nào xử lý. nơi mấu chốt nhất ở chỗ. nhiên võ bản thảo trung bộ phận sự dung đoạn ngắn cũng từ từ tản ra. quảng thành thần biết điều này sẽ đưa đến rất nhiều thần chỉ dường như châu chấu bình thường chen chúc mà tới, r ồ n r ậ p dáng lâm doanh hoàng tinh, đồng thời đi đến nhiên nhiên hội các thành viên trước mặt, giao ra nhiên võ bản thảo. đây là vũ trụ ý chí biếu tặng. nó không nên bị một số thần chỉ đ ộ c chiếm, hoặc là chỉ ở một cái trong vòng nhỏ lưu thông. nó hẳn là thuộc về hết thầy thần, tán thành. bất quá viên tinh cầu này là xảy ra chuyện gì. các thổ dân tất cả đều điên mất rồi. trực tiếp diệt thế đi. tiêu diệt hết một nhóm này không có giá trị sinh mệnh. từ những tinh cầu khác một lần nữa đưa vào một nhóm tín đồ tốt s ấ u viên tinh cầu này tài nguyên vẫn tính r ồ i s a o đừng đổi chủ đề. hiện tại trọng yếu nhất là nhiên võ bản thảo. bọn họ dĩ nhiên độc chiếm hai phần. từ thần võng thượng lưu truyền ra tin tức đến nhìn. những kia xuyên qua thời không trên bản thảo, đều tồn tại một số phong ấm, cần tiêu hao thời gian dài rằng giặc cùng tinh lực đi phiên dịch, đơn thuần bằng mượn mấy người các ngươi thần, trong đó tiêu hao, e sợ cũng rất khó gánh chịu chứ, nói được lắm, đem nhiên võ bản thảo cống hiến đi ra, mọi người chúc ta cộng đồng nghiên cứu, các ngươi là có thể trả giá càng thiếu đánh đổi, thu được càng nhiều chỗ tốt, c ứ sao mà không làm đây. như vậy, không muốn lãng phí lẫn nhau thời gian, trực tiếp đưa ra đáp án đi. do anh hoàng tinh trên, đầu chọc thần chỉ biểu tình chất phát, chính cuối đầu, không có cho ra bất kỳ cái gì đáp lại. hắn biết, đối với chuyện này, chính mình căn bản không có bất luận cái gì quyền phát ngôn, không quản lần này kết quả làm sao, đều cùng hắn không quan hệ. mà mê muội ở nhiên võ bản thảo bên trong không thể tự kiềm chế lăng cùng diễn nghe được hơn hai mươi tôn thần chỉ lời nói đồng thời chịu đến mơ ước ánh mắt kích thích nhất thời tình lại bí mật tiết lộ rồi làm sao sẽ lẽ nào là ba cái kia người giám sát phản bội chúng ta không nên à loại hành vi này đối bọn hắn tới nói có hại không lợi vốn là tổn nhân bất lợi kỷ sự tình. làm diễn còn có chút choáng váng thời điểm. ngay lập tức là chính mình tròng lên thần lực màu vàng thiết giáp lăng. cũng đã làm rõ dòng suy nghĩ. hắn chỉ là dùng ánh mắt ở chỗ này quần thần trên người đảo qua một lần. liền lai lịch của đối phương. thân phận. thực lực. lá bài tẩy. tất cả đều qua loa phân tích một lần. các ngươi cũng không phải tới từ cùng một tổ chức. Lăng hơi nheo cặp mắt lại, áng thần lực màu vàng rung động không ngớt, từ từ tản mát ra, hắn ngứ khí ôn hóa mà chắc chắc nói. nhưng các ngươi khoảng thời gian này, đều đang tranh văn minh hạt nhân sao trong vòng trải qua. Sở dĩ, có n g ư ờ i biết chuyện cố ý ở tranh văn minh thần võng trên tuyên bố một số tin tức, mà các ngươi vừa vặn trước ở tin tức bị phong sát trước thu được tương quan tình báo. hoặc là nói, liền dứt khoát là tranh văn minh sai phái ra đến thần chỉ, nói tới chỗ này, lăng khói môi hơi dương lên, phát họa ra một vệt chây cười nụ cười, ngay ở trước mặt chúng thần trước mặt, chính là một trận cảm giác ưu việt tràn đầy thuyết giáo, đối với phàm tục sinh mệnh tới nói, tiền tài động lòng người, thần chỉ cũng không có tốt hơn chỗ nào, nói là loại bỏ đê hèn vô dụng nhân tính, Trở nên càng thêm hoàn mỹ, khả thi là hình thức thứ này, là sẽ theo trải qua cùng thời gian mà từ từ biến hóa, thần linh lòng tham, so với phàm nhân càng thêm hừng hực, muốn nhiên võ bàn thảo, cũng không phải không được, lăng thu dọn một hồi mặt trên người thần lực màu vàng thiết giáp, chuyển đề tài, ung dung thong thả nói, các ngươi đến doanh hoàng tinh, là vì cầu lợi, mà không phải vì cùng chúng ta đánh nhau chết sống cứ như vậy giao lưu cơ sở liền sinh ra rồi giữa chúng ta tồn tại thông qua đàm phán giải quyết vấn đề độ khả thi lăng chỉ chỉ bên người thiếu niên dáng s ấ p thần chỉ diễn cùng doanh hoàng tinh bản thổ đầu chọc thần chỉ sâu kín nói bổ sung ở các ngươi trước chúng ta sáu vị thần chỉ cộng đồng thành lập tên là nhiên nhiên hội tổ chức chỉ ở nghiên cứu nhiên võ bản thảo bí mật, cộng đồng sung kích cấp độ sống càng cao hơn cùng cảnh giới, lăng vỗ vỗ đầu chọc thần chỉ vai, đem nó làm tươi sống ví dụ thực tế. Nói, chúng ta không để ý nhiên nhiên hội thành viên thực lực làm sao, địa vị làm sao, thực lực lại yếu, có thể so sánh hắn nhược, địa vị thấp hơn, có thể so sánh hắn càng thấp hơn, chỉ cần ngươi có thể chứng minh giá trị của chính mình chỉ cần ngươi có thể trợ giúp cái khác hội viên tiến bộ như vậy ngươi là có thể thêm đi vào cộng đồng chia sẻ hai bản này nhiên võ bản thảo bí mật nghe đến đó hơn hai mươi tôn thế tới hung hăng thần chỉ bên trong có không ít cũng bắt đầu ánh mắt lấp lóe có chút ý đ ồ n g nhìn lăng cấp tốt nhịt c h u y ể n thế cuộc đồng thời chỉ dùng xăm ba câu liền đại thể khống chế hiện trường cuộc diện, hắn hai tên đội hữu đều là một bộ chỗ mắt n g o á t mồm biểu tình, lăng ngược lại biểu hiện vô cùng bình tĩnh, cộng đồng nghiên cứu nhiên võ bản thảo vài ngày sau, nhiên nhiên hội bên trong ba thần mỗi có lính ngộ, thực lực tăng lên dữ dội đồng thời, tính tình trên cũng phát sinh rõ ràng biến hóa, do anh hoàng tinh thổ dân đầu chọc thần chỉ, trở nên càng trầm mặc ít lời, thường thường kết thúc mỗi ngày chỉ nói một câu có thể hắn hai con mắt lại trở nên càng ngày càng hào quang sáng sùa thường thường lập lò ánh sáng trí tuệ thiếu niên dáng d ấ p chung v ị thần chỉ diễn không còn giống trước như vậy b i ế n nhác không lý tưởng mà là trở nên càng ngày càng cực đoan cực đoan cuồng nhiệt thực lực nhưng là nhiên nhiên h ộ i sáu tôn thần chỉ bên trong chiến l ự c tăng lên nhiều nhất một vị Lăng thậm chí cảm giác chỉ là mấy ngày ngắn ngủi thời gian diễn tổng hợp chiến lược cũng đã đổi tới đã từng đơn thuần làm diệt ma giả chính mình đáng nhắc tới chính là Lăng bản thân biến hóa tương đối d ư ờ n gì hắn trong đầu thường thường sẽ hiện ra một ít rõ ràng không thuộc về tự thân ý nghĩ những ý nghĩ này chỉ dẫn hắn tu luyện trở nên mạnh mẽ ở Lăng xem ra đây là mình cùng nhiên võ bản thảo thật bản độ t h ớ p càng ngày càng cao chứng minh vừa nãy hóa giải nguy cơ mấy câu nói cũng là ở quái gì kia ý nghĩ dưới sự chỉ dẫn nói chư với miệng lăng hai con mắt vi minh phảng phất ở nghiêng tai lắng nghe đại vũ chủ ý chí giáo huấn chỉ chúc lát sau hắn ngữ khí ung dung nói thế gian vạn sự vạn vật đều có đánh đổi lấy ra có đầy đủ vật giá trị có thể trao đổi đến xem lướt qua nhiên võ bàn thảo tư cách đồng thời miễn phí hưởng dụng chúng ta đã phiên dịch ra bộ phận huyền bí hơn hai mươi tôn thần chỉ bên trong có một tên trung vị thần trước tiên đứng dậy hắn trên dưới đánh giá lăng một phen lúc này mới nghiêm túc nói tuy rằng trước đây không có s a o tế gì nhưng trên người ngươi có một loại làm người tín phục khí chất ta đồng ý tin tưởng ngươi s ợ dĩ, ta định dùng một cái c á c ngươi cũng không biết, cùng nhiên võ bản thảo hình chiếu tương quan bí mật, đem đổi lấy nhiên nhiên hội nhập hội tư cách, nói tất, nên thần chỉ nhẹ nhàng đem nắm chặt nắm đấm xoay mở, ba vệt sáng, phân biệt rơi vào lăng, diễn cùng đầu chọc thần chỉ trong đầu, cấp tốc tiêu hóa tình báo mới nhiên nhiên hội ba thần tâm thần chấn động, hai mặt nhìn nhau, xuyên qua thời không nhiên võ bản thảo, lại vẫn có thể dung hợp, dung hợp bản thảo càng nhiều, nó bản chất liền càng tiếp cận thật bản, đợi được tập hợp đủ toàn bộ bản thảo hình chiếu sau, là có thể dựa vào nó đăng lâm thần cấp đỉnh, thành tựu thượng vị thần cách. Hí tinh sinh ra hai mươi một, chương sáu trăm hai mươi chín sáu trăm hai mươi chín đóng vai phản hồi n h ị thập ngũ đoạn. Đem hai phần nhiên võ bản thảo dung hợp biện pháp, là đem vô chủ thần cách ném vào trong đó, vô chủ thần cách từ đâu tới đây, diễn cùng lăng cấp tốt trao đổi ánh mắt, lại đem tầm mắt đặt ở dáng lâm doanh hoàng tinh chúng thần trên người, có thể phe địch thần nhiều thế chúng, tùy tiện đánh lên, rất dễ dàng gặp sự cố, đến suy nghĩ c h ú t biện pháp, đem bọn hắn phân hóa mới được, ngươi vừa nãy đưa ra bí mật kỳ thực ở tranh văn minh sạc võng trước c u ộ c vực thần võng bên trong cũng có thể xem lướt qua đến lăng nhìn cách đó không xa trung vị thần hữu thiện đưa tay ra mặc dù là sạc võng sau cũng có thể tìm được một chút manh mối dù vậy n h ư n n h i ê n hội vẫn là hoan nghênh sự gia nhập của ngươi hắn không có nói hưu nói vượng mặc dù là hiện tại Diễn thông qua thần lực rung động, ngưng tụ ra một viên đăng ký khí, tiến vào tranh văn minh c u ộ c vực thần võng, cũng ở một ít mã hóa trong kênh nhìn thấy cùng nhiên võ bản thảo, diễn, lăng chờ thần chỉ tương quan video. Nếu không có trước ba thần mê muội nhiên võ bản thảo, cùng mặt khác ba tên người giám sát giao lưu cũng không nhiều. các thần tự quét trước cửa tuyết, hoàn toàn không lo được lẫn nhau. E sợ cũng không gặp mặt đối hiện ở loại này bị vây quanh tình huống, diễn mở hai con mắt, tâm tình khuấy động, không cẩn thận bóp nát mới vừa chế tạo ra bảo thạc màu lam đăng ký khí. những này đối thoại, xưa nay chưa từng xảy ra quá. đây là giả tạo ghi hình, đúng thế. những kia ghi hình, đều là nửa thật nửa giả, có thật nhiều đoạn ngắn. đều rõ ràng là có ý đồ riêng ra hỏa bịa đặt đi ra có thể hiện trường chúng thần cũng không mong muốn tin tưởng diễn video thật giả không đáng kể nhiên võ bản thảo là thật liền được rồi diễn có hay không chịu đến oan uổng đại gia căn bản không để ý ở mã hóa trong kinh diễn thậm chí còn nhìn thấy ba tên quản chế giả ở nhiên võ bí mật bại lộ sau ý kiến phân kỳ trong đó hai vị ngay đầu tiên liền viết nhận tội báo cáo đồng thời để trình đến tranh văn minh thần chỉ tiếp đơn bình đài biểu t h ị cam nguyện bị phạt mà còn lại vị kia can đảm khá lớn t r u n g vị thần tắt trực tiếp giá xẻ bán tháo t ự thân xanh n g h ĩ a toàn bộ tư nguyên tinh cùng cố định tài sản đổi làm tín ngưỡng chi lực kết tinh một đường hướng về doanh hoàng tinh chạy như điên hắn đến tột cùng là nghĩ lấy công chuộc tội cùng ruồng bỏ lời hứa lăng cá chết lưới sách, cũng hoặc là muốn được ăn cả ngã về không, đ ộ c chiếm nhiên võ bàn thảo, ai cũng không làm rõ ràng được, rốt cuộc đầu óc sinh trường ở hắn trên đầu, đáng nhắc tới chính là, hai vị kia tự thú người giám sát, chỉ là chịu đến phạt tiền trừng phạt, nỗ lực đi tới doanh hoàng tinh người giám sát, đến tiếp sau liền mặt vô âm tín rồi, có người nói là vận khí quá kém ở nửa đường gặp được chín mươi ba hào ma xào phản động thế i t lực dám chết tiểu đội vây xết tại chỗ ngã xuống rồi chúng ta nhiên nhiên hội lại c h i ê u một tên người mới nay rất tốt lăng trên mặt treo nụ cười còn có thần có thể lấy ra ngang nhau đánh đổi sao có v ì thứ nhất thần đi đầu mô phạm tác dụng hơn hai mươi tôn thần kỳ bên trong rất nhanh sẽ lại có hai tên trung vị thần chỉ lấy ra đầy đủ đánh đổi một c á c h là dùng tín ngưỡng chi lực tiết tinh đổi lấy tiêu chuẩn một c á c h khác là trực tiếp dùng có thể so với đồng tiền mạnh sinh mệnh tinh cầu đổi lấy hội trường khoán doanh hoàng tinh trên ngay lập tức sẽ hình thành hai đại đối lập trận doanh một phương thần ít đỉnh tiêm chiến lực hơi cao một phương khác k huyết thiếu cao cấp chiến lực nhưng thần chỉ số lượng rất nhiều tổng hợp lại, hai phe tổng hợp chiến l ự c xê xích không nhiều, n h ư n võ b ả n thảo cũng chỉ có hai b ả n phía sau thậm chí còn khả năng dung hợp thành một b ả n sói nhiều thịt ít, không thể để nhiên nhiên hội quy mô vẫn bành trướng, sở dĩ diễn liền đứng ra làm kẻ áp, hắn lên tiếng cũng không tính khách khí, mà không thể bắt được nhập hội tiêu chuẩn thần chỉ, tâm tình không thích bên dưới, cũng rất nhanh sản sinh mâu thuẫn xung đột, vốn đang tính lý trí các thần chỉ, t ự a hồ chịu đến một loại nào đó sức mạnh thần bí quấy dày, vừa t ự a hồ chỉ là đơn thuần bị nhiên võ bản thảo làm choáng váng đầu ấp, xung đột cấp tốc trở nên gay gắt, kêu gào chửi rùa, tứ chi xung đột, liều mạng tranh đấu, doanh hoàng tinh thần chiến hay, không tăng mạnh bản chính thức trình diễn, Thần chiến quá trình bỏ bớt đi không nhắc tới. Cố u i cùng chiến công như sau, thái độ hung hăng nhất diễn, mặc dù là trung vị thần, nhưng cũng cái thứ nhất bị vây đánh trí tử, có thể diễn trung quy là một tôn tàn nhẫn thần, ở đó hai mươi tôn đối địch thần chỉ bên trong, cũng có năm tôn bị hắn kéo cộng đồng ngã xuống rồi, hết thầy ngã xuống thần chỉ, nó thần cách đều bị mã nhiên thu lấy, Đánh thành mảnh vỡ, dùng để cố hóa ngụy địa cầu bí cảnh, ở hữu văn ảo giác ra trì dưới. Quá trình này biểu hiện bên ngoài là, những kia vô chủ thần cách, đều bị nhiên võ bản thảo hấp thu lấy, giao chiến song phương, đều từng coi chính mình có nắm giữ trận này thần chiến tiến độ, lựa chọn vào lúc nào nói ngừng. đ á n g tiếc, lần này do anh hoàng thần chiến tàn k h ố c còn muốn vượt q u a bọn hắn dự liệu cực kỳ bi thảm doanh hoàng thần chiến vèn vèn kéo dài bốn mươi tám tiếng cuối cùng lấy doanh hoàng tinh triệt để nổ tung cáo chung cùng lúc đó hai phần nhiên võ bản thảo dung hợp trở thành một phần cũng ở trong chiến tranh biến mất không còn tâm tích ngoài ra căn cứ tranh văn minh phía chính phủ thống kê b a quát đã sớm ngã xuống hám viêm chờ yếu ớt thần lực thần chỉ ở bên trong. Cộng hữu hơn ba mươi tôn thần chỉ liên quan đến lần này sách b ì màu lam sự kiện. người may mắn còn sống sót cũng chỉ có hai vị. một trong số đó là doanh hoàng tinh thổ dân. yếu ớt thần lực đầu chọc thần chỉ. thứ hai là diệt ma giả quân đoàn tinh nhuệ. có kim giáp thần cùng d ư ỡ n g não giả chờ xưng hào trung vị thần. lăng. trong bóng tối chủ đạo tất cả thần bí yêu sách giả mã nhiên ở doanh hoàng thần chiến sau khi kết thúc vẫn chưa hốt hoàng chạy trốn hắn cùng trước một rảng vẫn ở tại doanh hoàng tinh tới gần một cái tinh cầu trên đây là một viên không thích hợp sinh mệnh ở lại tinh cầu không có tên tuổi thậm chí ngay cả cách đánh số đều không có hoang vu t h y lương tính mịt lạnh lẽo Đi khắp viên khắp trên i cái sinh tại vi sinh tại. n này. Đều không nhìn thấy bất luận cái gì sinh mệnh từng tồn ngay không tồn h thấy Thậm chí cầu cả Đều dấu đều gì bất vết. vật t thực tế, trừ bỏ ở thần vóng trên tàn tin tức thời điểm, mã nhiên đi một chuyến tranh văn minh thủ đô sao vòng bên ngoài, lần này thần đ ỉ n h lữ trình phần lớn thời gian, hắn đều ở trên viên tinh cầu này vượt qua, lý do có ba. một trong số đó là ngọn đèn tối hiệu ứng. ở nơi này, tính an toàn kỳ thực muốn so với ở tranh văn minh sao vòng hoặc là thần đình hạt nhân khu vực muốn cao hơn rất nhiều. thứ hai, nếu như khoảng cách kéo quá xa, lại nhiều lần tác chiến, dễ dàng dẫn đến tô sắc vi tiêu hao quá đáng, năng lượng cung cấp không đủ, trực tiếp đứt sợi, mã nhiên ở tận lực tránh khỏi tình huống như vậy phát sinh, thứ ba, ở đây có thể bất cứ lúc nào chủ đạo nội dung vở kịch thúc đẩy, đồng thời dành cho miễn phí quần diễn chỉ đạo cùng phủ chính. Lăng cho rằng, chỉ có hắn có thể nghe được đại vũ chủ ý chí âm thanh. lại cũng không biết, nhiên nhiên hội bên trong cái khác năm tôn thần chỉ, đều đang mã nhiên nắm trong bàn tay. khoảng thời gian này, nhiên nhiên hội bên trong sáu tôn thần chỉ, trên người đều bị mã nhiên lặng yên không một tiếng đồng dấu vết cố định hữu văn. Hữu văn là đồ tốt, đối với nó nghiên cứu càng sâu, mã nhiên liền càng là yêu thích dùng nó. nguyên nhân rất đơn giản món đồ này hạn mức tối đa cực cao, đơn đ ộ c sách ra đến sử dụng, cũng đã vô cùng cường lực rồi. h ú ố n g hồ, hữu văn cùng cái k h ắ c năng lực bao quát tính tương đối khá. Coi như là vô pháp phát huy ra một cộng một lớn hơn hai hiệu quả, cũng không đến nỗi lẫn nhau cản trở, hoặc là thủy hỏa xung đột lẫn nhau, quang á m lẫn nhau khắc hiện tượng, cố định hữu văn, lại kèm theo cái khắc năng lực sau. Mã nhiên cảm giác trận này do anh hoàng cuộc chiến, quả thực như là một hồi toàn tức tức thời chiến lược trò chơi, trí tuệ hình nhân vật lăng, vẻ thần kinh nhân vật diễn, c h ầ m mặc ít lời nhân vật đầu chọc thần chỉ, nhát gan hình nhân vật, tham lam hình nhân vật, ở thời khắc mấu chốt, mã nhiên đưa ra chỉ lệnh, bọn hắn liền làm ra phản ứng, do anh hoàng tinh nổ tung một khắc đó, mã nhiên c h ầ m rãi mở hai mắt ra, dùng để cố hóa ngụy địa cầu bí cảnh thần cách mảnh vỡ, đã sưu tập rất nhiều, thực lực bản thân cũng mãi mãi tăng lên một ít cơ sở mục tiêu đã toàn bộ hoàn thành nguyên trong kế hoạch đối thần đình bộ phận thăm dò tạm thời mắc cạn thực lực không đủ làm như vậy vốn là đang tìm cách chết gần như cũng nên về địa cầu rồi gần ba mươi tôn thần chỉ ngã xuống đã hấp dẫn đến quá nhiều chú ý mã nhiên cho rằng thần đình hành trình muốn cắt cái kế tiếp d ấ u chấm tròn rồi giữa lúc hắn chuẩn bị đứng dậy rời đi thời gian đóng vai đưa ra phản hồi nhiên võ hạn mức tối đa đã tăng lên tới nhị thập ngũ đoạn hắc án lưu men kiêu hùng sát phạt quyết đoán âm mưu tầng tầng lớp lớp nơi vơ i bê í c cao bố cuộc vạn cổ thời không hỗn loạn hí tinh sinh ra hai mươi một chương sáu trăm ba mươi sáu trăm ba mươi chục quang nhãn quân đồng sán tinh mâu mã nhiên hai con mắt vi minh, con người bên dưới, ánh sao tế bào hội tụ, phú tập, cũng do lượng biến sản sinh biến chất, ngưng tủ ra hoàn toàn mới tinh lực bộ phận, ở đóng vai năng lực phản hồi bên dưới, mã nhiên trong đầu cấp t ố ú c hiện ra lượng lớn siêu phàm tri thức, những kiến thức này huyền diệu đến cực điểm, trong đó chất chứa vô cùng huyền bí, xem toàn thể xuống, lại xác thực là mã nhiên sáng tạo phong cách, mặc dù là không có đóng vai, để hắn dùng nhiều chút thời gian cùng tinh lực, một bước một cái vết chân từ từ suy nghĩ, suy nghĩ, cũng chưa chắc vô pháp khai thác ra một tầng cảnh giới này. chỉ có điều, đóng vai trung quy là mã nhiên chủ yếu nhất năng lực, có thể tiết kiệm xuống biển lượng thời gian cùng tâm huyết, bất luận là tu luyện, Sáng tạo bí pháp cũng hoặc là xử lý cái khác tai át lúc tiết tấu cùng hiệu suất, đều càng nhanh hơn càng cao hơn, cấp t ố c đ e m mới siêu phàm c h i thức tiêu hóa hấp thu sau, mã nhiên rất nhanh thích ứng mới thực lực. đến đây, nhiên võ cảnh giới thượng hạn, lần thứ hai đột phá, đạt đến thứ hai mươi năm đoạn cấp độ, đáng nhắc tới chính là, lần này, mã nhiên trong cơ thể năng lượng tổng sản lượng cùng chất lượng không có phát sinh quá biến hóa lớn thậm chí liền ngay cả lực lượng tinh thần linh hồn tính dai cũng đều không có tăng lên bao nhiêu trên toàn thể cũng không có ngày xưa đột phá thời điểm x é tự t nhiên sản sinh loại kia trong cơ thể thai ngén vô cùng sức mạnh trên trời dưới đất s u y ngã độc tôn mê chi bành t r ứ n g cảm lần này cảnh giới đột phá nhưng là cho mã nhiên mở ra mới lá bài tẩy mở ra bất cứ lúc nào đều sẽ không quá muộn lạc đơn vị lá bài tẩy mã nhiên chậm rãi mở hai mắt ra trong trắng mắt tinh khiết như thường mắt đen bên trong lại tô điểm như có như không sán ánh bạc đoạn đem nhiên võ tu hành đến n h ị thập ngũ đoạn rõ ràng nhất đặc thù là ánh sao tế bào phú tập mà tạo thành biến chất thị lực bộ phận biến hóa chỉ hạn chế với hai mắt vị trí mã nhiên đem đôi mắt này xưng là s á n tinh mâu thoạt vừa nghe tựa hồ có như vậy điểm bất diệt thể vô địch đồng siêu thần k h u loại hình phi chủ lưu mùi vị trên thực tế mặc dù là đơn độc đem này song s á n tinh mâu đào móc ra an tại một tên trong mắt người bình thường cũng đủ để x è n đúc ra một tên tiềm lực vô cùng chấn quốc cấp siêu phàm giả. mã nhiên thả ra ngoài kia hai bản nhiên võ bản thảo bên trong. thứ hai mươi năm đoạn cảnh giới. cộng tồn tại ba cái có thể lên cấp con đường. tất cả đều là t h ị giác loại ánh sao bộ phận. từ thấp đến cao. tổng cộng chia làm ba cái đẳng cấp. loại kém nhất tên là c h u c quang nhãn. Lấy làm gương quang túc thân sĩ w i l li an siêu năng lực chục quang tên, có thể tăng cường sức quan sát, quan chắc năng lực, động thái thì lực có thể bắt giữ quang túc di động sinh vật, chất lượng thường tên là quân đồng, trừ bỏ có chục quang nhãn cơ sở năng lực bên ngoài, còn có thể quan chắc cũng lấy ánh mắt chặt đứt năng lượng lưu động, như lấy ánh mắt ngăn trở trong tầng mây lôi đình lóng lánh, v i ễ n trình tắt nối lửa, đánh gãy kẻ địch thường quy siêu phàm năng lực phát động chờ đến chất lượng thường quân đồng kỳ thực đã tương đương l ợ i hại rồi chỉ có điều quân cách chữ này ở mã nhiên lần này đặc biệt khán giả nhóm xem ra cách điều ít nhiều gì có chút thấp rút cuộc hơn ba mươi vị khán giả đều là chân chính về mặt ý nghĩa thần chỉ ở bọn hắn trong mắt thánh quân cũng tốt bảo quân cũng được thậm chí là vạn cổ nhất đế, cũng đều chỉ là phàm tục, không đáng nhắc tới, sở dĩ, đóng vai đưa ra phản hồi, cũng không có để mã nhiên cảm thấy bất ngờ, hết thầy đều cùng tính toán tốt một dạng, ở chỗ này trường diễn dịch bên trong, mã nhiên được nhiên võ n h ị thập ngũ đoạn đẳng cấp cao nhất ánh sao bộ phận sán tinh mâu, nắm giữ đôi mắt này, liền có thể thấy rõ vũ trụ quy luật, Quan chắc vạn sự vạn vật bản chất, đồng thời thông qua tầm mắt v ạ n vẹo bản nguyên, quấy dày nó hoạt động. Nếu như nói, vũ trụ là một khoản trình tự. như vậy, nắm giữ sáng tinh mâu nhiên võ người tu luyện, là có thể quan sát được hiện thực số hiểu, mặc dù lấy nhân loại đại não cùng trí tuệ, không thể nào hiểu được những kia bản nguyên, không có cách nào làm ra tinh diệu tuyệt luôn thao tác, nhưng cũng có thể thông qua tầm mắt, tùy ý bóp méo, khiến cho phát sinh hỗn loạn. bá đạo tổng giám đốc trong cố sự miêu tả nam chủ thời điểm, thường có mũi như treo đàm, môi như bôi trụ, m à y kiếm mắt sao loại hình miêu tả, mã nhiên hiện tại là thật mắt như sao, không chỉ là hắn, bất luận cái gì tu luyện nhiên võ đến n h ị thập ngũ đoạn địa cầu nhân loại. hai con mắt cũng đều sẽ trở nên giống như hắn thần quang trầm tính nền đen viền bạc cổ thẳng áo gió tường vân l ụ c mang tinh chiến h o a eo đeo lưới thẳng đường đao một đầu tóc bạc như tuyết phối hợp với này một đôi lập lòe sán ánh bạc đoạn con mắt chỉ cần ngũ quan lớn lên không phải quá xấu chỉ bằng mượn này một bộ tạo hình cũng đã tương đương hút tình rồi huống chi dáng dấp của mã nhiên là công nhận ưu tú, thậm chí liền ngay cả tô sắc vi như vậy soi mói lại khó chịu người. đều xưa nay không đối với hắn nhan chỉ biểu thì quá gì nhỉ, vẫn luôn chỉ là nhổ nước bọt tính cách của hắn thôi. giờ khắc này mã nhiên, đứng ở thê lương tính mịt trên tinh cầu, tuy rằng không có hết sức lóm tạo hình, nhưng tùy tiện tìm một góc độ, đem hình ảnh dừng hình ảnh xuống, đều khác nào sử thi vẽ huyền bình thường, dùng thân thiết một điểm lời giải thích tùy tiện đoạn chương đồ, đều có thể cầm làm trò chơi hoặc điện ảnh tuyên truyền áp phích. vào giờ phút này, bên người cũng không có cái gì khán giả, sở dĩ mã nhiên cũng không phải rất để ý tự thân hình tượng, nhưng võ cảnh giới đột phá đến tầng thứ càng cao hơn sau, hắn đem tiếp tầm mắt tìm đến phía doanh hoàng tinh hóa thành phế tích v ấ n thạc h đ á i trên, Thần chỉ chiến trường, thực sự là tàn k h ố c a. ba mươi tôn thần chỉ giao chiến, liều chết chém giết sau. to lớn một viên doanh hoàng tinh, không tính n g o ạ i lai lăng. cuối cùng cũng cũng chỉ có một yếu ớt thần lực đầu chọc thần chỉ còn sống. hơn nữa còn bị áp giải đến tranh văn minh thủ đô tinh vòng đi thẩm vấn rồi. tàn tạ khắp nơi, mã nhiên lại thần thái bình tĩnh, không buồn không vui. vũ trụ chính là như vậy lạnh lẽo, tan khúc, nếu như mình không đủ mạnh, như vậy, doanh hoàng tinh ngày hôm nay, chính là địa cầu ngày mai, có tội thì phải chịu cũng tốt, vô tội lâm nạn cũng được, mã i nhiên mặt không hề cảm xúc nhìn doanh hoàng tinh phế tích, nhẹ giọng nói, tử vong trước mặt, người người bình đẳng, bởi vì thủ hộ giả quá yếu mà bị chết đám người, ngủ yên, vàng b ạ c đan dệt lưu quang thẳng thắp, theo mã nhiên k h ó e mắt chảy ra. Oành, bản thân ngay ở thần chiến bên trong nước thành mấy khối to lớn vũ trụ rác rưởi doanh hoàng tinh, ở trong nháy mắt, p h ả n g phất hóa thành khối thép, đột nhiên bị vô hình to lớn nam châm hấp dẫn, t r ư ớ c mắt ngưng tụ thành một đoàn, xì xì xì, lõm, áp xúc, sụp xuống, trong khoảnh khắc, Doanh hoàng tinh chỗ từng tồn tại tất cả dấu v ế t đều bị triệt để xóa đi, từ trong hoàn v ũ triệt để tiêu tan, ánh mắt chiếu tới, ngôi sao đổ nát, vạn vật hóa thành bột mịn, ở s á n tinh mâu công suất cao vận chuyển tình huống, mã nhiên hơi suy nghĩ, là có thể thông qua tầm mắt để nhất định khu vực hiện tượng tự nhiên triệt để hỗn loạn, ở mới thu được năng lực dưới sự giúp đỡ, Hắn dễ như ăn cháo xóa đi doanh hoàng tinh toàn bộ dấu vết, coi như là thần đình phương diện truy tìm nguồn gốc, theo manh mối ra được một ít manh mối trọng yếu, lại lấy ra tương tự với tìm hiểu trước kia tình cảnh bản lĩnh, chỉ cần bọn hắn đến doanh hoàng tinh khu vực này, thủ đoạn gì cũng không tốt xứ. Hí tinh sinh ra hai mươi một, chương sáu trăm ba mươi một, sáu trăm ba mươi một mãn thượng vị thần, bình thường nhiên v õ người tu luyện, mặc dù là đến mã nhiên cảnh giới bây giờ, đồng thời tích chữ hoàn mỹ, gốc gác thâm hậu, chân chính thức tỉnh rồi s á n tinh mâu, cũng không làm được hắn trình độ như thế này. Căn cứ người tu luyện căn cơ cùng gốc gác, dựa vào s á n tinh mâu có thể phát huy ra năng lực, khoảng chừng ở mã nhiên một phần vạn đến một phần mười trình độ, g ầ n sóng to lớn, phải biết, mã nhiên một thân bản lĩnh không chỉ chỉ là nhiên võ kiếm thù ma tử huyền tiên chờ hôn chương tùy ý chọn ra một viên đều ẩm chứa số lượng không ít bị động tăng thêm thuộc tính dù vậy đơn thuần nhiên võ người tu luyện trong đó tương đối xuất sắc tuấn ngạn đến nhì thập ngũ đoạn cảnh giới chỉ cần trạng thái hài lòng thời gian đầy đủ ở không có quá nhiều quấy dày tình huống, là có thể ở không ỉ lại ngoại vật tình huống, hoàn thành một người diệt sao thành tựu rồi, tiêu hao không cao lắm, có thể chịu đựng, đem doanh hoàng tinh phế tích cùng tồn tại dấu vết triệt để t r ô n vùi sau, mã nhiên xoa xoa mí mắt, trước khi rời đi, hay dùng đôi mắt này, thật tốt quan sát một chút thần đình bí ẩn, doanh hoàng tinh trên, Chư thần loạn chiến lại bị mã nhiên trong bóng tối hướng dẫn đánh ra chân hòa rất nhiều thần chỉ dồn dập ngã xuống bọn hắn thần cách liền bị mã nhiên thu lấy đánh thành mảnh vỡ hút vào kiếm thủ hôn t r ư ơ n g sáng tạo ra đến trong bí cảnh vào giờ phút này n g ụ y địa cầu trong bí cảnh đã cố hóa tương đương với mười mấy tỉnh cương vực cùng trước không thể giống nhau có thể loại này tiến độ theo mã nhiên, chỉ có thể nói tạm được, đây là là người địa cầu chuẩn bị tường phòng cháy, là cuối cùng đường sống, không thể có một tí tí vết, k ẽ h ở trọng trách thì nặng mà đường thì xa a, mã nhiên thở dài, lần này thần đình lữ trình, cũng nên tắt cái kế tiếp dấu chấm tròn rồi, nhiên võ n h ị thập ngũ đoạn, s á n tinh mâu xuất hiện, để mã nhiên hùng hậu tích chữ biến hiện không ít, chiến lược tăng lên không ít, sở dĩ. rồi rời đi trước, mã nhiên nghĩ thử lại dò một hồi những kia chân chính khống chế thần đình thượng vị thần. quyết định này cũng không phải là bởi vì ép buộc chứng phát tác, nhất định phải là lữ đ ồ cắt xuống hoàn mỹ dấu chấm tròn, vẹn vẹn là bởi vì, hắn rất t h a m muốn từ lần này thần đình lữ trình bên trong, được càng nhiều đồ vật, là này, mã nhiên chấp nhận mạo hiểm. ngày hôm sau, mã nhiên tung ra rất sớm chuẩn bị kỹ càng mồi liệu, tinh thần cùng linh hồn cộng hưởng, hữu văn mô phỏng thần hồn khí tức rung động, thông qua chiếu giỏi thủ đoạn, lâm thời chế tạo ra thần võng đăng ký thạch, phần này mồi liệu, liền ở tranh văn minh mạng tin tức dối bên trong cấp tốc h u y ế t tán ra đến. một c á c h nguyên bản không thế nào dẫn thần chú ý lời đồn, bị cấp t ố c xào nhiệt, xuất hiện tại rất nhiều thần trong con mắt, từ khóa là nhiên võ, ma xào, tương lai bí điển cùng thần đình vương, xuyên qua thời không siêu phàm bí điển, thật giả, ta làm sao liền như vậy không tin đây, địa cầu, là số bảy ma xào, không sai chứ, nó không phải chẳng mấy chục sẽ bị triệt để tiêu diệt sao, tại sao có thể có tương lai có người nói nhiên võ tác giả là một tên xưng hào là tiên tri người địa cầu người này chiến lược ở hạ vị thần bên trong cũng coi như là người tài ba hơn nữa nhân duyên rất tốt có mấy vị tư tư thực thực nắm giữ chung vị thần chiến lược bạn tốt đã hiểu như vậy tính lời nói cách kia tiên tri ở vây quét bên trong chạy thoát thay hình đổi dạng, mai danh ẩ n tích sống tiếp, cũng chưa chắc không thể. Thần đình vương, chưa từng nghe thấy, quả thực là trò cười, căn bản không chút suy nghĩ quá từ, chúng ta thần đình từ vô số năm trước lên, chính là bảy tôn thượng vị thần c ổ n g Trị. xưa nay chưa từng xuất hiện cái gì thần đình vương, tương tự ngôn luận huyên náo buổi trên, các thần chỉ vừa bắt đầu, đều cũng không mong muốn tin tưởng nên lời đồn nhưng mà tình thế phát triển rất nhanh vượt qua hết thầy thần d ữ liệu hết thầy lời đồn r á n đều đang trong thời gian cực ngắn bị toàn bộ phong xóa trong quá trình này trung vị thần lăng cùng tương lai lăng ở giữa đối thoại đoạn ngắn ghi hình cũng bị lộ ra ánh sáng đi ra tuy rằng video cũng không hoàn chỉnh rõ ràng có chia cắt dấu vết nhưng nửa thật nửa giả bên trong cũng có thể làm cho thần phân tích ra rất nhiều tình báo không chịu tin tưởng lời đồn ăn dưa thần nhóm cũng từ từ trở nên nửa tin nửa ngờ lên tương lai siêu phàm truyền thừa có lẽ thật tồn tại có thể kia lại cùng bọn hắn có quan hệ gì đây không đi tính toán những kia hầu như không được gọi là thần yếu ớt thần lực ở thần đình chỉ h ạ tuyệt đại đa số thần chỉ đều là h ạ vị thần đại gia đều rất có tự mình biết mình biết loại này tuyệt đỉnh bảo vật căn bản là không phải là mình có thể ăn đồ vật sở dĩ liền dứt khoát không đi thảo luận nên đề tài sau đó một cái n ặ n g x a n h lời đồn r á n bên trong nhắc tới số bảy ma xào địa cầu các cường giả từng liên thủ vây xết quá sáu tôn hạ vị thần cùng một tôn trung vị thần thu được toàn bộ của bọn họ của cải có lượng lớn tín ngưỡng chi lực kết tinh nhưng lại không biết nên làm sao sử dụng nếu như có thể ở tiêu diệt địa cầu trước sớm tổ đội quá đi một chuyến chặn giết những trí cường giả kia không chỉ có thể đến đến lượng lớn tín ngưỡng chi lực kết tinh t ì n h lược dài lâu tích lũy quá trình thậm chí có thể được kia vốn không thuộc về trước mặt thời gian tuyến nhiên võ bản thảo tán thành thu được thành tựu thượng vị thần thời cơ nhận được tin tức các thần chỉ đều thông qua từng người tình báo con đường bằng chứng những này tin đồn bộ phận chân thực tính ở sưu tập tình báo cùng lấy chứng trong quá trình cho rất nhiều thần chỉ để lại sâu sắc nhất ấ m tượng tồn tại là danh hiệu là tiên tri mà tên thật là mã nhiên địa cầu nhân loại lại quá một ngày có tâm trồng hoa hoa không nở vô tâm cắm l i ễ u l i ễ u thành ấm ẩm giấu ở tranh văn minh thủ đô tinh vòng mã nhiên giờ khắc này biểu hiện có chút phức tạp hắn lúc ẩm lúc hiện cảm giác được n h ư n võ cảnh giới hai lần tăng lên có lẽ cũng không phải là chuyến này thu hoạch lớn nhất kho hôn chương bên trong họp m à võ đạo thiên kiêu dự ngôn ra ba viên hôn chương ở giữa mơ hồ tỏ khắp một nguồn sức mạnh vô hình tựa hồ là ở hấp dẫn lẫn nhau đợi được chính mình trở về địa cầu sau, trước ở thần võng phát ra lời đồn thiếp không ngừng truyền bá ra, sức ảnh hưởng lên men. có lẽ, chính mình đem thu hoạch một viên cho tới nay mới thôi đẳng cấp cao nhất hôn chương, vốn là ở trước khi đi thả ra lời đồn, mục đích là làm tốt làm nền, trừ bỏ đóng vai kịch bản nhân tố bên ngoài, còn có tương đương nguyên nhân trọng yếu, địa cầu cùng thần đình là kẻ địch, điểm này là có thể xác định thần đình thiết lực khổng lồ. xó、so、ra, địa cầu văn minh vô cùng nhỏ yếu, ở không có mã nhiên tình huống, hầu như không đỡ nổi một đòn, mặc dù là hiện tại mã nhiên, cũng không dám hứa chắc nhất định có thể bảo vệ những đồng bào. Nếu không thì, hắn cũng căn bản không cần chuẩn bị ngụy địa cầu bí cảnh đường lui rồi. đại vũ trì thủy cố sự để mã nhiên rõ ràng chắn không bằng khơi đạo lý. Sở dĩ, hấp dẫn cũng trước tiên giết chết một phần địch thần, suy nếu nó tổng hợp chiến lược, so với vẫn chạy trốn hoặc là gắp lửa bỏ tay người mạnh hơn quá nhiều quá nhiều. thời gian hai ngày này, ta lẻn vào tranh văn minh, đồng thời nhờ vào đó tìm tới thần đình dưới c h ứ n g số ba thần cách kho địa chỉ, mã nhiên hơi nheo cặp mắt lại, đáng tiếc căn bản không vào được, phòng n g ữ đẳng cấp quá cao, mặc dù là hữu văn mô phỏng, có thể đã lừa gạt gác cổng chung vị thần, cũng không gạt được thượng vị thần nhóm lưu lại phân biệt gia hộ, phân biệt gia hộ đến tột cùng là cái nguyên lý gì, mã nhiên hoàn toàn không hiểu nổi. trong hai ngày này, mã nhiên tìm tới một lần cơ hội tốt, nỗ lực lẻn vào thần cách trong kho, trực tiếp một làn sóng phì, nhưng mà, dù cho mã nhiên hoàn mỹ mô phỏng tương quan công nhân viên thần cách, thần hồn, thần khu, hành vi hình thức, nói chuyện phong cách, nhưng vẫn bị tại chỗ phát hiện, nếu như không phải hắn phản ứng đủ nhanh, e sợ lúc đó liền sẽ tao ngộ chúng thần vây x ế t rồi. Rời đi trước, mã nhiên đem h ữ u văn ảo giác trực tiếp kéo đầy, trôi nổi với số ba thần cách kho hướng đông nam hai trăm l mơ bên ngoài hai con mắt vi đóng chợt hơi nhấc mâu trong mắt sán ánh bạc đoạn mịt mờ lượn lờ tỏa ra ánh sáng lung linh thần hoa trầm tính phá oanh một tiếng vang trầm thấp vô hình vô chất phân biệt ra hộ bị ánh mắt của mã nhiên trực tiếp làm nát hóa thành tín ngưỡng chi lực kết tinh bụi theo gió g i ả i rác ra lý giải không được trong đó nguyên lý, không sao, bạo lực phá giải một dạng có thể đạt đến mục đích, từ n g o ạ i bộ nhìn qua là do màu xanh da trời ngọc thạc h d ư ờ m già mà thành số ba thần cách kho, cũng ầm ầm sụp đổ, hơn nửa bên hàng rào, đều bị hóa tan chôn vùi, liền một viên thần cách đều không có, mã nhiên đuôi lông mày hơi nhíu, rơi vào c á n h chồng rồi, hơn nữa, cái cảm giác này, dĩ nhiên là thượng vị thần tự mình ra tay, v ậ y v ậ y h ữ u văn chế tạo trắng xám s ứ đuôi, mã nhiên nhích lên khó miệng, đáy mắt xẹp qua một vệt ửng đỏ tia sáng, quanh thân lượn lờ đen d ị c h lệ hỏa, ngày sau phương đông nhìn tới, chiến ý bộc phát, cất cao giọng nói, việc đã đến nước này, nhiều lời vô ích đến, chiến cái thoải mái, hắc án lưu,